Quân niệm thần nhìn Lưu Thụy gật gật đầu, nói, ta là quân niệm thần, là phong hoa bằng hưu. Lưu Thụy, phong hoa là ta tẩu tử. Lưu Thụy cố ý cắn trọng tẩu tử hai chữ, làm quân niệm thần cuối cùng là minh bạch hắn địch tí từ đâu mà đến, ánh mắt không khỏi lẻ lẻ. Ba người vào hội trường, bị ấn xếp hạng hàng phía trước vị trí. Thịnh phong hoa ngồi xuống, bắt đầu đánh giá toàn bộ hội trường. Hội trường khá lớn, nhưng cất chứa 5-600 người. Quét một vòng sau, Đương Thịnh Phong Hoa nhìn đến kỷ cảnh lâm cũng ở khi, không khỏi nhướng mày. Xem ra, hắn không chỉ là tới xử lý những cái đó thuốc giảm đau sự kiện. Hẳn là còn coi trọng đấu giá hội thượng mô kiện vật phẩm, chỉ là không biết coi trọng sẽ là cái gì đâu. Đang nghĩ người tới, bên cạnh quân niệm thần đưa cho nàng một thứ, nói, nhìn xem, đây là hôm nay trục phẩm. Thịnh Phong Hoa tiếp nhận tới vừa thấy, quả nhiên là hôm nay sở hữu trục phẩm chế thành quyển sách nhỏ. Chụp phẩm một trăm nhiều kiện, đại bộ phận là cổ hiểu cùng đồ cất giữ. Như chút gần nhất, nàng đề cùng kia chi nhân sâm, nhưng thật ra có vẻ độc nhất vô nhị. Lúc này, thịnh phong hoa trong đầu đột nhiên lẹ ra một ý niệm, đó chính là kỷ cảnh lâm không phải là hướng về phía nàng kia chi nhân sâm tới đi. Nếu là cái dạng này lời nói, nàng đến hung hăng gõ thượng đối phương một bút. Bằng không, cũng thực xin lỗi hắn đã từng hư tình giả ý cùng với lừa gạn. Trưng 175 áp trục chủ, chủ phẩm. Đại khái nhìn một chút, Thịnh Phong Hoa thực mau liền khép lại quyển sách. Bên trong đồ vật quá quý, nàng tuy rằng có yêu thích, nhưng tạm thời còn không có năng lực mua sắm. Đến nỗi một hồi bán đấu giá nhân xâm tiền, nàng lại chuẩn bị làm công ty tài chính khởi đầu. Thế nào, có yêu thích sao? Quân niệm thần nhìn đến Thịnh Phong Hoa đem quyển sách hợp lên, cười hỏi. Không có. Thịnh Phong Hoa lắc lắc đầu. Một bộ không có hứng thú bộ dáng. Không nghĩ, quân nghiệm thần lại đem quyển sách mở ra, chỉ chỉ trong đó một bộ vòng cổ, nói, cái này không tồi, thích nói, ta đưa ngươi. Không đợi Thịnh Phong Hoa mở miệng, quân nghiệm thần lại bổ sung một câu nói, coi như là báo đáp ngươi đối lao ra tử ân cứu mạng. Không cần, ta không thích. Thịnh Phong Hoa trực tiếp lắc lắc đầu, vòng cổ loại đồ vật này, nàng vẫn là chờ nhà nàng tư tiên sinh đưa đi. Một bên Lưu Thủy nghe xong hai người đối thoại, đối quân niệm thần cảnh giác lại tăng lớn vài phần. Chết không được Lão Đại sẽ cố ý nhắc nhở hắn phải chú ý như vậy một người. Nguyên lai, đối phương thế nhưng ở đánh tẩu tử chú ý. Hừ, chỉ cần hắn vào lúc này, liền tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đánh thịnh phong hoa chú ý. Nghĩ, Lưu Thủy đột nhiên mở miệng nói, tẩu tử, tới thời điểm Lão Đại giao đãi qua, nếu ngươi coi trọng cái gì, trực tiếp chụp được tới là được. Làm ngươi không cần lo lắng tiền vấn đề. Phải không? Thịnh Phong Hoa nghe xong lời này, có chút ngoài ý muốn nhìn Lưu Thụy liếc mắt một cái, nói, hắn như thế nào không cùng ta nói. Phỏng trừng lão đại đã quên đi. Lưu Thụy có nảy ngượng ngùng cười cười. Thịnh Phong Hoa đảo cũng không có để ý, chỉ là thuận miệng hỏi một câu mà thôi. Nàng chính mình muốn đồ vật, chính mình sẽ kiếm tiền mua. Tuy rằng Tư Chiến Bắc là trượng phu của nàng, nhưng kiếp trước dưỡng thành thói quen như cũ làm nàng tương đối thích dựa vào chính mình đôi tay. Mấy người ngồi một hồi, một vị mỹ nữ đi tới trước này, đối lại ra nói nói mấy câu sau, trực tiếp tuyên bố bán đấu giá bắt đầu. Đầu tiên chụp đều là một ít lên giá tương đối thấp một ít đồ cổ đồ cất giữ, khởi chụp giới vì 5 vạn khối. Khởi chụp giới tuy rằng không cao, nhưng thường thường thành giao giới lại là mấy chục vạn, thậm chí thượng trăm vạn. Từng cái đồ cất giữ bị chụp đi, Lưu Thủy nhìn dư lại đồ vật không nhiều lắm. Liên hỏi, tẩu tử, ngươi như thế nào không chụp nha? Ta không có nhìn chúng đồ vật. Thịnh Phong Hoa cười cười, nàng đối này đó đồ cất giữ thật sự không quá thích. Nhìn đến Thịnh Phong Hoa nói như vậy, Lưu Thụy Đảo cũng không có lại truy vấn, nghiêm túc nhìn lên. Nhưng thật ra một bên quân niệm thần nhìn ánh mắt lóe lóe. Hắn nhìn chúng một chi cái châm cài đầu, nhưng thật ra rất thích hợp Thịnh Phong Hoa. Bất quá, nghĩ đến hắn khả năng sẽ cự tuyệt, tâm tình lại có chút hạ xuống. Nhưng tuy rằng là như thế này, đương kia cái cử vị phượng thoa bắt đầu bán đấu giá thời điểm, hắn như cũ hồ giới. Mặc kệ có thể hay không đưa ra đi, trước mua tới lại nói. Thịnh phong hoa nhưng thật ra không nghĩ tới quân niệm thần sẽ đối một quả cái châm cải đầu cảm thấy hứng thú, nhịn không được trêu ghẹo một câu, nói, niệm thần, này đấu giá kia cái châm cải đầu là tính toán tặng người bạn gái sao. Quân niệm thần thật sâu nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái, hàm hồ lên tiếng. Thịnh Phong Hoa không có nghe rõ hắn nói cái gì, đảo cũng không thèm để ý. Cuối cùng kia cái châm cài đầu bị quân nghiệm thần lấy 150 vạn giá cả mua. Chủ phẩm càng ngày càng ít, thực mau cũng chỉ dư lại đêm hoàng kia chi ngàn năm nhân sâm. Thẳng đến lúc này, nàng mới biết được, người này tham thế nhưng đặt ở áp chủ. Người chủ chi đầu tiên là giới thiệu một chút này chi nhân sâm thời gian cùng giá trị, sau đó báo ra khởi chủ giới. Đương đối phương nói ra khởi chụp giới vì 100 vạn khi, Thịnh Phong Hoa vẫn là chấn kinh rồi một chút. Cái này giá cả đã cao hơn phía trước rất nhiều đồ cất giữ thành giao giới. Như vậy cao khởi chụp giới, sẽ có người chủ sao? Trên 176 kết phường hố địch, 105 vạn. Thịnh Phong Hoa đang nghĩ ngợi tới, liền nghe được cái thứ nhất kêu giới thanh âm vang lên. Nghe được kia quen thuộc thanh âm, Thịnh Phong Hoa ám đạo một tiếng, quả nhiên. Nguyên lai like, Tiêu giới không phải người khác, đúng là Kỷ Cảnh Lâm. Hắn thế nhưng thật là hướng về phía người nọ tham tới. Nếu là như thế này, kia nàng nói cái gì cũng đến cùng đối phương hảo hảo chơi một chút. 110 vạn. Thịnh Phong Hoa hô lên giá cả. Nghe được nàng kêu giới, một bên quân niệm thần có chút ngoài ý muốn nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, thứ này chính là nàng chính mình, nàng như thế nào còn chính mình, tiêu giới đâu? Chẳng lẽ, nàng hối hận? không nghĩ đem thứ này bán đấu giá đi ra ngoài. Lưu Thủy vừa thấy Thịnh Phong Hoa cuối cùng có giống nhau cảm thấy hứng thú đồ vật, nghĩ đến lao đại giao đái, vì thế cũng theo sau báo ra giá cả. 115 vạn, 120 vạn, 135 vạn. Kỷ cảnh Lâm nhìn thế nhưng tranh người nhiều lên, trực tiếp thêm 15 vạn. Thịnh Phong Hoa cười cười, lại bỏ thêm 5 vạn. Như thế bỏ thêm vài lần dưới lúc sau. Quân niệm thần cuối cùng là phát hiện một kia manh mối, vì thế thấp giọng hỏi Thịnh Phong Hoa nói, Phong Hoa, người kia đắc tội ngươi. Ngươi tại sao lại như vậy nói? Thịnh Phong Hoa những mày, đối với quân niệm thần mẫn cảm có chút ngoài ý muốn. Ngươi mỗi một lần ra giá đều ở người nọ báo giá lúc sau. Quân niệm thần đem chính mình phát hiện nói ra, Thịnh Phong Hoa cười cười, cũng không có giải thích cái gì. Tăng giá người càng ngày càng nhiều, nhân sâm giá cả cũng càng ngày càng cao. Thịnh phong hoa như cũ ở kỷ cảnh lâm kêu giới lúc sau tăng giá, làm kỷ cảnh lâm ánh mắt dừng ở nàng trên người. Đương kỷ cảnh lâm phát hiện là từng có gặp mặt một lần thịnh phong hoa khi, một cổ dị dạng cảm giác lại lần nữa dâng lên. Vì chứng thực chính mình trực giác, kỷ cảnh lâm lại bỏ thêm một lần giới. Nhưng mà, thịnh phong hoa lại là không hề mở miệng. Nhưng thật ra một bên lưu thủy cùng quân nghiệm thần theo bỏ thêm một lần giới. Kể từ đó, kỷ cảnh lâm chỉ phải đánh mất chính mình hoài nghi cùng đại gia tranh đoạt khởi này chi nhân sâm tới. Hắn tới thời điểm, mặt trên người giao đãi qua, vô luận như thế nào cũng đến đem này chi nhân sâm chụp được tới, bởi vì có cố chủ muốn mua. Hơn nữa đối phương hứa hẹn, mặc kệ bọn họ dùng cái gì giá cả mua tới, đều sẽ chi trả cho bọn hắn gấp đôi giá cả. Vì thế, kỷ cảnh lâm chính là quyết tâm muốn này chi nhân sâm, thế cho nên giá cả càng ngày nâng lên, cuối cùng chỉ còn lại có ba người ở trụ. Nhìn kêu ban đầu giá giá cả đã cao hơn chính mình mong muốn, mà Kỷ Cảnh Lâm vẫn là không có từ bỏ. Thịnh Phong Hoa nhìn hắn đối người này tham là nhất định phải được, trong lòng nhịn không được liền suy đoán lên. Chẳng lẽ là tổ chức đầu đầu sinh bệnh, cho nên yêu cầu thứ này cứu mạng? Bằng không, Kỷ Cảnh Lâm như thế nào sẽ vẫn luôn tăng giá đâu? Đang nghĩ người tới, Kỷ Cảnh Lâm đã hô lên một ngàn vạn giá cả. Thịnh Phong Hoa nhìn quân niệm thần cùng Lưu Thụy còn muốn kêu giới vì thế duỗi tay kéo kéo bọn họ tay hào nói tính lưu thụy sửng sốt nhìn thịnh phong hoa nói tẩu tử ngươi là ở lo lắng tiền vấn đề sao không cần lo lắng lão đại nói tiền không là vấn đề không phải tiền vấn đề thịnh phong hoa lắc lắc đầu cũng không có hướng lưu thụy nhiều làm giải thích chỉ nói một câu ta muốn nhân sâm không có gì dùng nghe được lời này lưu thụy không hề hỏi cũng không lại kêu giới đến nỗi quân niệm thần rồi rồi hoàn toàn là vì phối hợp Thịnh Phong Hoa hấu người, nàng một mở miệng liền ngừng lại. Vì thế, cuối cùng này chi nhân sâm đã bị Kỷ Cảnh Lâm lấy 1000 vạn giá cả mua. Một chi nhân sâm liền bán 1000 vạn, Thịnh Phong Hoa tức khắc liền thành một người phú bà. Kể từ đó, nàng tài chính khởi đầu hoàn toàn đủ rồi. Nghĩ đến chính mình sự nghiệp sắp sửa bán ra bước đầu tiên, Thịnh Phong Hoa tâm tình thực không tồi, trên mặt lộ ra ý cười. Chương 177 chia sẻ vui sướng. Kỳ cảnh lâm vừa lúc chiều bên này nhìn qua, nhìn đến thịnh phong hoa trên mặt tươi cười, không khỏi giật mình, trong lòng lại lần nữa dâng lên một cổ dị dạng cảm giác. Như vậy tươi cười, hắn đã từng xem qua. Nếu không phải biết người nọ đã không còn nữa, hắn đều sẽ nộ nhận vì hai người là cùng cá nhân. Như vậy vui vẻ, một hồi giữa trưa thỉnh ăn cơm, thế nào? Quân nghiệm thần nhìn thịnh phong hoa kia vui vẻ bộ dáng, cũng cao hứng lên, treo kẹo nói. Có thể a. Bất quá hiện tại, đến đi trước đem tiền lấy về tới lại nói. Bằng không, túi tiền trống trơn, đừng nói ăn cơm, uống nước đều thành vấn đề. Hành, hiện tại ta liền bồi ngươi đi lấy tiền. Ha ha. Quân niệm thần phá lên cười, tức khắc hấp dẫn không ít ánh mắt. Nguyên bản, quân niệm thần liền lớn lên không tồi, như vậy cười càng là làm hắn cả người đều tản ra quan mang. Cảm giác được một bó thúc chiều bên này xem ra ánh mắt. Thịnh Phong Hoa nhìn quân niệm thần liếc mắt một cái, nói thầm một tiếng, Hoa thủy. Nàng thanh âm có chút tiểu, lại thêm hội trường tương đối xảo, quân niệm thần nhất thời không nghe rõ, nhưng người hỏi một câu, ngươi vừa mới nói cái gì? Không có gì, chúng ta đi thôi. Lời hay không nói lần thứ hai, thịnh Phong Hoa có lệ một câu, sau đó đứng lên tới. Ngươi không biết địa phương đi, ta mang người đi. Quân niệm thần cười cười, cũng không có truy vấn theo sau đứng dậy mang theo thịnh phong Hoa hướng hội trường một bên thông đạo đi đến. Lưu Thủy vừa thấy hai người đi rồi, cũng bay nhanh đứng lên, theo sắt ở hai người phía sau. Hắn là một người thông minh, hiện tại đã đại khái minh bạch thịnh phong Hoa có cái gì ở chỗ này bán đấu giá. Hơn nữa, kia đồ vật rất có thể chính là cuối cùng kia áp chục ngàn năm nhân sâm. Lúc này hắn nghĩ đến tư chiến bắc nói, không khỏi có chút vì chính mình lao đại lo lắng. Tàu tử kiếm tiền năng lực như vậy cường, lão đại này tiền là không trôi hoa. Quân nghiệm thần mang theo thịnh phong hoa đi trước thấy hắn bằng hưu, giới thiệu hai người nhận thức. Hắn bằng hữu họ cùng, kêu cung Duệ, Cung Duệ cùng thịnh phong hoa bọn họ nói trong chốc lát lời nói, tài vụ bên kia đã đem trướng khoản đánh tới thịnh phong hoa thẻ ngân hàng thượng. Thu được tiền, lại muốn thịnh quân nghiệm thần ăn cơm, thịnh phong hoa cũng không có nhiều nốc, cáo tử rời đi. Không nghĩ... Cung Duệ đã sớm nghe nói Thịnh Phong Hoa bản lĩnh, đặc biệt tưởng kết giao với nàng, vì thế Hào Phong nói, ta là chủ nhà, lý nên ta tới tận này địa chủ chi nghi. Cung Duệ nói như thế, quân niệm thần cùng Thịnh Phong Hoa cũng không hảo chậm lại. Đến nỗi lưu thụy, tắt đem chính mình trở thành ẩn hình người, đi theo mấy người phía sau. Hắn nhiệm vụ chính là bảo hộ Thịnh Phong Hoa, cho nên mặc kệ nàng đi nơi nào hắn đều sẽ đi theo. Đương nhiên... Lưu Thụy ở Bắc Thành cũng coi như là có chút danh tiếng, là một nhà bảo toàn công ty lá bản. Cho nên, mặc kệ là quân nghiệm thần, vẫn là cung Duệ cũng đều sẽ không xem thường hắn. An cơm xong, Thịnh Phong Hoa hồi khách sạn nghỉ ngơi, quân nghiệm thần muốn đi đưa hắn, lại bị nàng cấp cự tuyệt. Ở Lưu Thụy ở đâu, Lưu Thụy có xe, Thịnh Phong Hoa trực tiếp ngồi hắn xe trở về liền hảo. Đợi cho Thịnh Phong Hoa cùng Lưu Thụy rời đi, cung Duệ nhìn chính mình bạn tốt, nói Nàng thật sự có như vậy lợi hại. Ngươi nghĩ sao? Quân niệm thần ánh mắt như cũ nhìn thịnh phong hoa rời đi phương hướng, nói, nàng chỉ biết so với chúng ta tưởng tượng lợi hại hơn. Nàng hiện tại có như vậy nhiều tiền, ngươi nói nàng sẽ làm cái gì? Phòng chưng sẽ chính mình gây dựng sự nghiệp, nghe Dương Viện Trưởng nói nàng cũng không tưởng ở bệnh viện đương bác sĩ. Gây dựng sự nghiệp, cái này hảo a? Ơn, nhìn xem đi. Đến lúc đó, có thể giúp đỡ nàng một phen. Hành, huynh đệ nghe ngươi. Lại nói thỉnh phong hoa, về tới khách sạn, tiến đi lưu thủy sau. Chuyện thứ nhất chính là gọi điện thoại cấp tư chiến Bắc, nàng kiếm lời lớn như vậy số tiền, muốn cùng hắn chia sẻ chính mình vui sướng. Chương 178 như cách tam thu. Nhận được thỉnh phong hoa điện thoại, tư chiến Bắc cũng vừa cơm nước xong, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, buổi chiều tốt hơn ban. Tức phụ, ngươi ăn cơm sao? Nghe được thỉnh phong hoa thanh âm. Tư chiến bắc câu môi nở nụ cười, hỏi. An qua. Người đâu? Thịnh phong hoa nghe được tư chiến bắc thanh âm, kia kích động tâm tình chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. So với gọi điện thoại báo tin vui, nàng đột nhiên cảm thấy tự mình đối hắn nói càng tốt. Ta cũng an qua, ngươi trường nào thì trở về. Tuy rằng tiểu thê tử mới rời đi hai ngày một đêm, nhưng tư chiến bắc lại thật là tưởng niệm. Nếu không phải thân phận không cho phép, Hắn đã sớm bay đến Thịnh Phong Hoa bên người đi. Buổi chiều đi. Thịnh Phong Hoa cười trả lời, nguyên bản nàng là tính toán lại trụ một buổi tối. Hiện tại nàng đột nhiên tưởng mau một chút nhìn thấy Tư Chiến Bắc. Nàng muốn chính miệng nói cho hắn, chính mình có tiền, có thể chủ bị công ty. Hảo, ta làm lưu thủy giúp người đính vẽ xe lửa. Tư Chiến Bắc vừa nghe Thịnh Phong Hoa buổi chiều liền phải trở về, cao hứng hỏng rồi. Một ngày không thấy như cách tam thu. Hắn đã hai ngày một đêm không thấy nàng, cũng không biết cách nhiều ít cái thu. Nguyên bản hắn còn nghĩ, thịnh phong hoa khả năng còn sẽ ở Bắc Thành Ngốc mấy ngày, rốt cuộc nàng lần đầu tiên đi như vậy đại thành thị, khẳng định sẽ nhiều đi một chút, nhiều đi dạo. Không nghĩ, nàng lại là như vậy mau liền tưởng đã trở lại. Tư chiến bắc suy nghĩ, tức phụ có phải hay không cùng chính mình tưởng nàng giống nhau, cũng tưởng hắn đâu. Nghĩ đến này khả năng, tư chiến bắc trên mặt tươi cười dày đặt lên. Treo Thịnh Phong Hoa điện thoại, tư chiến bắc đánh một chiếc điện thoại cấp Lưu Thụy, làm hắn giúp đỡ đính một chương buổi chiều vé xe lửa. Lưu Thụy làm việc hiệu quả chính là khiêng khiêng, một giờ sau, tự mình đem vé xe lửa đưa đến Thịnh Phong Hoa trên tay. Thịnh Phong Hoa tiếp nhận vé xe lửa, nhìn một chút chuyến xuất phát thời gian, lập tức thu thập lên. Cũng may, nàng đồ vật cũng không nhiều lắm, liền vài món quần áo, còn có một ít nàng mua tiểu lễ vật. Không nhiều lắm một lát sau. Thịnh Phong Hoa liền đem đổ vật thu thập hảo, ngồi lưu thủy xe đi ga tàu hỏa. Lưu thủy tự mình đưa nàng lên xe lửa, nhìn xe lửa khai, lúc này mới gọi điện thoại cấp tư chiến Bắc, làm hắn chuẩn bị đi tiếp người. Vì đi nhà ga tiếp Thịnh Phong Hoa, tư chiến Bắc cố ý trước thời gian 1 giờ tan tầm, sau đó lại hướng trong đoàn mượn xe, đi nhà ga tiếp người. Quân Niệm thần căn bản không biết Thịnh Phong Hoa đã rời đi, đương hắn chuẩn bị hồi thành phố A tưởng tiện thể mang theo Thịnh Phong Hoa cùng nhau hồi khi, đi khách sạn vừa hỏi, mới biết được nàng đã đi rồi. Lại lần nữa không có thể cùng Thịnh Phong Hoa cùng nhau, quân niệm thần có chút mất mát, cũng không vội mà hồi thành phố A, ở Bắc Thành ngưng lại một ngày mới hồi. Hơn 3 giờ sau, xe lửa đến trạm Thịnh Phong Hoa nhìn một chút thời gian, vừa vặn là buổi chiều tan tầm thời điểm, nghĩ tư chiến Bắc hẳn là sẽ không tới đón trạng, rốt cuộc vừa mới tan tầm, hắn liền tính từ bộ đội tới cũng đến cá biệt giờ. vì thế nàng dẫn theo đồ vật hạ xe lửa. lại không nghĩ một chút xe lửa liền nhìn đến kia đứng ở cửa xe chỗ chờ chính mình quen thuộc thân ảnh. chiến bắc thịnh phong hoa kinh hỉ hô một tiếng, nhìn kia vẻ mặt ý cười nam nhân trong lòng như xuân phong thổi qua ấm áp mà cảm động. nàng biết tư chiến bắc có thể lúc này xuất hiện ở hỏa trạm xe, khẳng định là trước tiên thỉnh giả lại đây. nàng càng biết tư chiến bắc là một cái công tác đệ nhất người. Nhưng hắn lại vì nàng, rơi chậm lại chính mình nguyên tắc, đem công tác đặt ở vị thứ hai. Nàng như thế nào có thể không cảm động. Tức phụ, đồ vật cho ta. Tư chiến bắc nở nụ cười, một tay tiếp nhận thịnh phong hoa trên tay đồ vật, một tay dắt nàng tay nhỏ. Nhìn tư chiến bắc nhẹ nhàng sách quá chính mình trên tay đồ vật, thịnh phong hoa mi mắt cong cong, cùng hắn cùng nhau ra ga tàu hỏa. chương 179 đặc thủ khen ngợi. Hai người ra ga tàu hỏa, lên xe. Hướng bộ đội mà hồi, Tư Chiến Bắc một tay lái xe, một cái tay khác như cũ năm Thịnh Phong Hoa tay nhỏ, vẫn luôn không có buông ra quá. Nhìn hắn như vậy, Thịnh Phong Hoa có chút vô ngữ, nói, Chiến Bắc, có thể hảo hảo lái xe sao? Tức phụ, làm sao vậy, ta hiện tại không phải chính hảo hảo lái xe sao? Tư Chiến Bắc vẻ mặt khó hiểu nhìn Thịnh Phong Hoa, thật sự là tức phụ tay mềm mại, ôn ôn, vướt thực thoải mái. Hơn nữa hắn hai ngày một đêm không gặp nàng, hận không tạc vẫn luôn nhìn nàng không ngáy mắt. Nhưng mà, hiện tại hắn ở lái xe, nhìn nàng không nháy mắt, đó là không có khả năng. Cho nên, chỉ có thể sờ sờ tay nhỏ, lấy an ủi chính mình nỗi khổ tương tư. Xem trọng lộ, tiểu tâm đừng khai mương đi. Thịnh Phong Hoa có chút vô ngự nói, tuy rằng tư chiến Bắc lái xe kỹ thuật thực không tồi, nhưng hiện tại đã ra nội thành, tình hình giao thông cũng không tốt. Nàng thật sự thực lo lắng. Hảo đi, tức phụ lên tiếng, ta phải hảo hảo khai. Tư chiến bắc nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái, ai hoa nói, không tình nguyện đem nàng tay nhỏ buông lòng ra. Chẳng qua, không khai bao lâu thời gian, tư chiến bắc lại sẽ nhịn không được đi nắm thịnh phong hoa tay nhỏ, quả thực làm nàng vô ngữ cực kỳ. Cuối cùng vì an toàn khởi kiến, thịnh phong hoa đành phải chủ động ôm lấy tư chiến bắc cánh tay. Nếu gần nhất, tư chiến bắc trong lòng chính là nhà thòng rồi. Cả người đều mỹ tư tư. Hắn một bên nghiêm túc lái xe, vừa thỉnh thoảng xem một cái kia bị Thịnh Phong Hoa ôm cánh tay, phản phất kia được kẹo hải tử. Hai người về tới bộ đội, tư chiến bắc giúp đỡ Thịnh Phong Hoa đem đồ vật đưa về trong nhà sau, đi xuống lầu còn xe. Thịnh Phong Hoa thì tại trong nhà nghỉ ngơi một hồi, bắt đầu động thủ nấu cơm. Đã bỏ lỡ ăn cơm thời gian, bộ đội nhà ăn đã sớm không cơm. Cũng may, trong nhà còn có một ít đồ ăn kia hơn nữa cũng có chút đói bụng, Thịnh Phong Hoa liền trực tiếp nấu hai chén mì sợi. Dương Tư Chiến Bắc còn xong xe trở về, mì sợi vừa vặn ra nổi. Tư Chiến Bắc đi vào phòng bếp, muốn hỗ trợ, lại bị Thịnh Phong Hoa đẩy ra, nói: mau đi rửa tay, ăn cơm. Sau đó, Tư Chiến Bắc lại là không có lập tức rời đi, mà là trực tiếp tiến lên, từ Thịnh Phong Hoa phía sau ôm nàng vào eo, nói: tức phụ, ta tưởng ngươi. Thịnh Phong Hoa nguyên bản muốn dạy Nghe thế câu nói, thân mình bất động, tùy ý tư chiến bắc ôm. Nàng kỳ thật cũng tưởng hắn, chẳng qua nàng không có tư chiến bắc như vậy chủ động. Tư chiến bắc đảo cũng không có ôm bao lâu liền buông lòng ra, hắn biết thịnh phong Hoa đói bụng. Vì thế, xoay người đi giặt sạch tay, sau đó bưng hai chén mặt ra phòng bếp. Ăn qua mì sợi, tư chiến bắc chủ động đi giặt sạch chén, còn giúp thịnh phong Hoa thiêu hảo nước tắm. Buổi tối thời điểm, hai người triền miên một hồi. Tuy rằng không có làm được cuối cùng một bước, lại làm Tư Chiến Bắc thực tốt giải nỗi khổ tương tư. Một đêm ngủ ngon. Ngày hôm sau, Thịnh Phong Hoa sáng sớm liền gọi điện thoại cấp dương viện trưởng tỉnh giả, sau đó tính toán đi ra ngoài nhìn xem nơi nào có thích hợp làm nhà xưởng địa phương. Đêm qua, nàng đã đem tự mình kiếm lời một ngàn vạn sự tình nói cho Tư Chiến Bắc. Kỳ thật Tư Chiến Bắc đã sớm biết Thịnh Phong Hoa kiếm lời rất nhiều tiền, Lưu Thụy đã sớm gọi điện thoại cùng hắn nói. Bất quá đâu, buổi tối Thịnh Phong Hoa chính miệng nói cho hắn thời điểm, hắn vẫn là thực vui vẻ, hung hăng khen ngợi Thịnh Phong Hoa một phen. Đương nhiên, hắn khen ngợi phương thức có chút đặc biệt. Xong việc, Thịnh Phong Hoa vớt có chút xương to môi, trong lòng hối hận không thôi. Nếu sớm biết rằng, Tư Chiến Bắc sẽ như thế kích động, sẽ dùng như vậy phương thức tới khen ngợi nàng, nàng nói cái gì cũng sẽ không chính miệng nói cho hắn. chương 180 chủ bị công ty Tư Chiến Bắc cũng không biết nói Thịnh Phong Hoa suy nghĩ cái gì, hắn như trộn tanh miêu nhi giống nhau, đang đắc ý rào giật đâu. Thịnh quá giả, Thịnh Phong Hoa liền đi ra cửa. Nguyên bản, Tư Chiến Bắc là muốn tìm người giúp Thịnh Phong Hoa, nhưng lại bị nàng tự tuyệt. Nàng tưởng chính mình đi trước nhìn xem, nếu không được, lại làm Tư Chiến Bắc hỗ trợ. Mặc kệ làm chuyện gì, Thịnh Phong Hoa vẫn là thói quen chính mình trước xử lý. Nhìn Thịnh Phong Hoa như vậy, Tư Chiến Bắc đã bất đắc dĩ. Lại đau lòng. Cuối cùng cũng chỉ có thể từ nàng. Thịnh Phong Hoa đi thành phố, đầu tiên là đi một ít người môi giới công ty, hỏi hỏi nơi nào có nhà xưởng cho thuê. Thật đúng là đừng nói, nàng nhưng thật ra đã hỏi tới mấy nhà, bất quá nhà xưởng có chút tiểu, không rất thích hợp. Đi rồi một ngày xuống dưới, Thịnh Phong Hoa đều không có tìm được vừa lòng nhà xưởng, trong lòng không khỏi bắt đầu sinh chính mình kiến nhà xưởng ý tưởng. Có cái này ý tưởng, nàng cũng không hề tìm mà là ở siêu thị mua một ít ăn đồ vật trở về phòng đi. Về đến nhà, Thịnh Phong Hoa trực tiếp đem chính mình quăn vào trong phòng, lấy ra giấy bút trên giấy vẽ lên. Nếu chính mình kiến nhà xưởng, kia khẳng định đến dựa theo ý nghĩ của chính mình tới. Đồ xóa và sửa sửa, một chương nhà xưởng thiết kế đồ, Thịnh Phong Hoa vẽ vài tiếng đồng hồ, thẳng đến tư chiến bắc mau tan tầm, nàng mới họa hảo sơ đồ phát thảo. Cuối cùng kiểm tra rồi một lần chính mình hoa đồ. Thịnh Phong Hoa cẩn thận thu lên, sau đó đứng dậy hoạt động một chút tay chân. Lúc này mới đi phòng bếp nấu cơm. Tư Chiến Bắc tan tầm về đến nhà khi Thịnh Phong Hoa đã làm cơm chiều. ăn cơm xong, Tư Chiến Bắc quan tâm khởi Thịnh Phong Hoa tìm nhà xưởng sự tình tới, hỏi: Tức phụ, ngươi hôm nay đi ra ngoài tìm một ngày, tìm được thích hợp nhà xưởng không? Nhà xưởng nhưng thật ra không tìm được, bất quá office building nhưng thật ra tìm được rồi một chỗ. phải không? ở chỗ nào? Ngày mai vừa lúc thứ bảy, ta và ngươi cùng đi nhìn xem. Tư chiến bắc vừa nghe Thịnh Phong Hoa tìm được office building, có chút ngoài ý muốn. Hắn kỳ thật có chút lo lắng Thịnh Phong Hoa, sợ nàng bị người lừa. Vừa vặn, ngày hôm sau thứ bảy, hắn không cần đi làm, có thể bồi nàng đi xem tình huống. Hảo à, vừa lúc ngày mai ta đi giao tiền đặt cọc, ngươi có thể bồi ta cùng nhau, thật là không thể tốt hơn. Thịnh Phong Hoa cũng thật cao hứng có tư chiến bắc đuổi chính mình nhưng thật ra yên tâm một ít mặc kệ nói như thế nào có cái nam nhân tại bên người, nàng sẽ tương đối có cảm giác an toàn ân ngày mai ta bồi ngươi về sau hai người lại nói đến nhà xưởng tư chiến bắc có cái bằng hữu trên tay vừa vặn có mấy bộ phòng xưởng nguyên bản muốn mang thịnh phong hoa đi xem mà khi hắn nhìn đến thịnh phong hoa hứng thú bừng bừng lấy ra chính mình họa nhà xưởng sơ đồ phát thảo khi Tư chiến Bắc lại đem đến bên miệng nói cấp nuốt trở vào. Thôi, nếu thịnh Phong Hoa có chính mình chủ ý, vậy dựa theo nàng ý tư tới. Tóm lại, mặc kệ nàng muốn làm cái gì, hắn đều sẽ ở một bên nhìn, giúp nàng chấn cửa ải. Có không đủ hoặc là sơ hở địa phương, sẽ giúp nàng bổ thượng. Ngay hôm sau, tư chiến Bắc quả nhiên không có đi làm, bồi thịnh Phong Hoa đi thành phố, tìm kêu người môi giới công ty ký kết office building hợp đồng. Chẳng qua. Đương tư chiến bắc xuất hiện ở người môi giới khi, làm bên trong người người phụ trách kinh hãi, vội vội vàng vàng đem hắn đón đi vào, một bên tiếp đón hắn ngồi xuống, một bên hỏi, lão đại, người như thế nào tự mình tới, có chuyện gì tiếp đón một tiếng liền hảo. Thịnh phong hoa nhìn kia người phụ trách đối tư chiến bắc kia nhiệt tình chân chó bộ dáng, nửa ngày phản ứng không kịp. Vẫn là tư chiến bắc kéo nàng một phen, làm nàng ở chính mình bên người ngồi xuống, lúc này mới giới thiệu nói, tức phụ. Đây là ta trước kia thủ hạ binh. Kia người phụ trách vừa nghe tư chiến bắc đối thỉnh Phong Hoa xưng hô, lắp bắp kinh hãi, ngốc ngốc nhìn nàng, nói, lao, lao đại, đây là tẩu tử. chương 181 ký kết hợp đồng. Không sai, đây là người tẩu tử thỉnh Phong Hoa. Tư chiến bắc cởi giới thiệu khởi thỉnh Phong Hoa tới. Hắn cũng không nghĩ tới, thỉnh Phong Hoa tìm người môi giới thế nhưng chính mình đã từng thủ hạ khai. Sớm biết rằng như vậy chính mình một chiếc điện thoại là được, cũng không cần nhiều chạy này một chuyến. tàu từ hảo triệu cương lập tức đứng lên tử hướng thịnh phong hoa chào hỏi. hắn ngày hôm qua căn bản không biết thịnh phong hoa là tư chiến bắc thế tử, nếu biết đến lời nói cũng sẽ không nhiều làm nàng chạy này một chuyến. ngươi hảo thịnh phong hoa cười cười nàng cũng không nghĩ tới chính mình tùy tiện tìm trong đó giới, thế nhưng vẫn là tư chiến bắc thủ hạ. xem ra hắn nhân mạch so nàng tưởng tượng quảng a. Nói như vậy, nhận ngươi sự tình, nàng có phải hay không có thể thỉnh hắn hỗ trợ? Hắn là Triệu Cương, về sau ngươi kêu hắn thẳng nhóc cứng đầu là được. Tư Chiến Bắc nói cho thịnh phong hoa Triệu Cương tên, sau đó mới nhìn Triệu Cương hỏi, ngày hôm qua ngươi tẩu tử nhìn chúng một chỗ office building, nói hôm nay tới ký hợp đồng, ngươi đem hợp đồng lấy ra tới ta nhìn xem. Tốt, lão đại. Triệu Cương làm người đem ngày hôm qua làm tốt hợp đồng đem ra, trước chính mình xem một lần. Sau đó nhìn một chút phía trước báo giá, đối thủ hạ phân phó nói, cái này giá cả lại hàng 10 cái điểm. Tốt, triệu tổng. Trợ ly nói xong, tiếp nhận kia hợp đồng một lần nữa lộng đi. Hợp đồng cầm đi, triệu cương đối tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa giải thích một câu. Lão đại, tẩu tử, các ngươi chờ một chút, ta làm cho bọn họ đem giá cả sửa một chút. Tẩu tử muốn thuê, kia khẳng định nhân tiện nghi một chút. Hành, tiểu tử ngươi làm việc, ta yên tâm. Tư chiến bắc vô vô Triệu Cương bả vai, đối với hắn loại này chủ động hàng giới hành vi, thực vừa lòng. Nhưng thật ra Thịnh Phong Hoa ngược lại có chút ngượng ngùng phía trước Triệu Cương cấp giá cả cũng coi như hợp lý, hiện tại hắn thế nhưng chủ động hàng 10 cái điểm, vậy thật là thực tiện nghi. Hợp đồng thực mau liền sửa hảo, Thịnh Phong Hoa cùng Triệu Cương từng người ký tên, sau đó giao tiền thuê. Làm tốt thủ tục, Triệu Cương liền đem kia office building chìa khóa đem ra, giao cho Thịnh Phong Hoa. Chiến Bắc, muốn hay không đi xem? Thịnh Phong Hoa cầm chìa khóa, cười hỏi. Hảo A. Tư Chiến Bắc gật gật đầu, hắn đang có ý này. Tuy rằng hợp đồng ký, nhưng vẫn làm mau chân đến xem mới yên tâm. Triệu Cương vừa nghe hai người muốn đi xem office building, lập tức nói, Lão Đại, ta đưa các người qua đi. Tư Chiến Bắc đảo cũng không có cự tuyệt, nói một câu, phiền tói người. Vì thế, Triệu Cương lái xe, mang theo hai người đi kêu đống office building. Office building tổng cộng là 3 tầng, diện tích nói 300 mét vuông bộ dáng, Thịnh Phong Hoa đã tính toán hảo. Tầng thứ nhất làm như dược phòng, chuyên môn bán nàng chế những cái đó dược, tầng thứ hai vì văn phòng khu, tầng thứ 3 tắc đường, ký túc xá dùng. Như vậy nếu bận quá, đuổi không trở về bộ đội thời điểm, còn có thể có cái địa phương nghỉ ngơi. Thịnh Phong Hoa mang theo tư chiến bắc đi rồi một vòng, Đại khái đem chính mình quy hoạch nói một chút. Đương tư Chiến Bắc nghe nói Thịnh Phong Hoa muốn ở nơi này khi nhíu mày nói: thức phụ, ngươi ở nơi này không an toàn, ta này phụ cận còn có một bộ phòng ở, về sau ngươi nếu hồi không được bộ đội, liền trụ nơi đó. Như vậy ta yên tâm một ít." Thịnh Phong Hoa quay đầu nhìn Tư Chiến Bắc, nhướng mày, nói: "Ngươi kia phòng ở không phải cho ngươi chiến hưu ở sao?" Tư Chiến Bắc sững sốt, sau đó nở nụ cười, một phen kéo lại Thịnh Phong Hoa tay, nói: thức phụ, Là ta không đúng, có một số việc ta không có nói cho ngươi. Một hồi ta mang ngươi đi một chỗ, ngươi sẽ biết. Thịnh Phong Hoa hổ nghi gật gật đầu, sau đó tùy ý Tư Chiến Bắc Lôi kéo ra office building. Chương 182 hắn tài sản. Đi xuống lầu, nhìn đến dưới lầu chờ Triệu Cương, Tư Chiến Bắc đôi hắn nói, thằng nhóc cứng đầu, ngươi xe cho ta mượn dùng một chút, ngươi về trước người môi giới sở, xe dùng xong ta sẽ đưa trở về. Hành Triệu Cương không nói hai lời, trực tiếp đem chìa khóa xe ném cho Tư Chiến Bắc, sau đó chính mình đánh một chiếc sĩ đi rồi. Tư Chiến Bắc mở ra Triệu Cương xe, đi tới một chỗ xa Hoa Tiểu khu. Thịnh Phong Hoa vừa thấy liền biết này Tiểu khu quản lý tương đối nghiêm khắc, giống nhau người căn bản vào không được. Tư Chiến Bắc tiến thời điểm, vẫn là lấy ra một trường tạm soát một chút, bảo an lại cô ý đi vào cửa xe trước xác nhận một chút, lúc này mới làm cho bọn họ đi vào. Vào Tiểu khu. Tư Chiến Bắc đem xe chạy đến một đống nhà lầu trước ngừng lại. Tức phụ, xuống xe đi. Nhìn Thịnh Phong Hoa còn ở trên xe phát ốc, Tư Chiến Bắc cười nhắc nhở nàng một câu. Thịnh Phong Hoa xuống xe, Tư Chiến Bắc lãnh nàng vào thang máy, sau đó ấn xuống con số kiện 9. Tới rồi lầu 9, thang máy ngừng lại, Tư Chiến Bắc mang theo Thịnh Phong Hoa đi hướng 901 một thất, sau đó từ trên người lấy ra chìa khóa mở ra cửa phòng. Nhìn Tư Chiến Bắc động tác, Thịnh Phong Hoa ánh mắt lué lué. Tư Chiến Bắc hẳn là sớm có chuẩn bị, bằng không cũng sẽ không đem chìa khóa mang trên người. Tư Chiến Bắc dẫn đầu vào phòng, nhìn Thịnh Phong Hoa còn có ngoài cửa đứng, cười cười, thẳng đem nàng cấp kéo tiến vào. Trong phòng nhìn rất là sạch sẽ, không có một tia cho bụi, nhìn ra được tới có thường xuyên quét tước. Tư Chiến Bắc lôi kéo Thịnh Phong Hoa ở phòng khách trên sofa ngồi xuống, sau đó đi tủ lạnh cho nàng cầm một lọ thủy, đưa cho nàng nói, tức phụ. Ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi. Nói xong, Tư Chiến Bắc liền trực tiếp vào phòng ngủ chính. Thịnh phong hoa cầm thủy, vặn ra cái nắp, uống một ngụm sau, đánh giá khởi toàn bộ nhà ở tới. Nay nhà ở khá lớn, hẳn là có 150 mét vương bộ dáng, trang hoàng phong cách có chút thiên âu thức, trang hoàng đường cong tương đối ngạnh lãng thanh thoát, vừa thấy chính là thuộc về Tư Chiến Bắc phong cách. Như vậy một bộ phong ở, giá cả khẳng định không thấp. Xem ra. Tư Chiến Bắc vẫn là một cái ẩn hình phú hào A. Thịnh Phong Hoa một bên đánh giá nhà ở, một bên âm thầm nói thầm. Không nhiều lắm một lát sau, Tư Chiến Bắc từ phòng ngủ đi ra, trên tay cầm một văn kiện túi, bại ở Thịnh Phong Hoa trước mặt. Đây là cái gì? Thịnh Phong Hoa khó hiểu nhìn Tư Chiến Bắc, không biết hắn cho chính mình một văn kiện túi làm cái gì. Mở ra nhìn xem. Tư Chiến Bắc cười ý bảo, làm Thịnh Phong Hoa chính mình mở ra. Thịnh Phong Hoa hầu nghi nhìn thoáng qua ra vẻ thần bí Tư Chiến Bắc, động thủ đem túi văn kiện thượng dây thừng cải bỏ, đem bên trong đồ vật cấp đem ra. Đầu tiên lấy ra tới chính là mấy quyền bất động sản chứng, sau đó liền mấy phân cổ quyền hợp đồng. Nhìn chính mình lấy ra tới mấy thứ này, Thịnh Phong Hoa trừng lớn mắt. Đây là ngươi. Nàng nhìn Tư Chiến Bắc hỏi. Tuy nói nàng vừa mới liền có suy đoán, Tư Chiến Bắc có thể là một vị phú hảo. Mà khi năm sáu buồn bất động sản chứng xuất hiện ở nàng trước mặt khi, vẫn là làm nàng giật mình một chút. Nay nơi nào là cái gì phú hào, nay quả thực chính là thổ hào được không? Về sau là của ngươi. Tư chiến bắc cười trở về một câu, lại lần nữa làm thịnh phong hoa chấn kinh rồi, hỏi, ngươi muốn đem mấy thứ này tặng cho ta sao? Không thể sao. Tư chiến bắc nhướng mày có chút buồn cười nhìn chính mình tiểu Thế tử. Nay chỉ là hắn đông đảo tài sản chung một bộ phận, Tiểu thê tử liền như thế giật mình, nếu hắn đem chính mình trên tay toàn bộ đồ vật đều nói cho nàng, không biết nàng có thể hay không bị dọa ngất xỉu đi. Thịnh phong hoa không có trả lời, mà là đem bất động sản chứng phóng tới một bên, đi phiên kia mấy phân cổ quyền thư. Chỉ là, đương nàng nhìn đến kia cổ quyền thư thượng đánh dấu công ty khi, lại lần nữa chấn kinh rồi, ngốc ngốc nhìn tư chiến bác, nói không ra lời. chương 183 toàn bộ cho ngươi. Đây chính là cả nước nổi danh xí nghiệp ca, Nói lên này ca lại là 10 năm trước mới toát ra tới công ty, nhưng lại như một con hắc mã giống nhau, ngắn ngủn 3 năm thời điểm, liền tễ thân với cả nước trước 10. Mà Tư Chiến Bắc thế nhưng có ca cổ phần, hơn nữa vẫn là 30%. Quả nhiên, không có nhất thổ hào, chỉ có càng thổ hào. Thịnh Phong Hoa nhìn Tư Chiến Bắc, trên mặt trừ bỏ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Nàng đời trước đến tột cùng làm cái gì chuyện tốt, thế nhưng gả cho như vậy một cái thổ hào. Hơn nữa, vẫn là một con như thế điệu thấp thổ hào. Nếu không phải chính hắn đem mấy thứ này cho nàng xem, mặc cho ai cũng không nghĩ ra được, hắn thế nhưng là ca cổ đồng chí nhất. Quái không phải ngày đó ở đấu giá hội thượng, Lưu Thụy sẽ đối nàng nói, nhìn chúng cái gì liền mua, nguyên lai like hắn thật sự không thiếu tiền. Nguyên tưởng rằng chính mình đã rất lợi hại, một chi nhân xâm liền bán một ngàn vạn. Nhưng cùng Tư Chiến Bắc so sánh với, chính mình thật sự còn kém đến quá xa. Quả nhiên, không có so sánh thì không có thương tuần A. Ngươi, ngươi. Cả buổi, Thịnh Phong Hoa mới tìm về chính mình thanh âm, nhìn Tư Chiến Bắc không biết muốn nói chút cái gì. hắn thế nhưng nói muốn đem chính mình sở hữu tài sản đều cho nàng, không nghe lầm đi. Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa khiếp sợ bộ dáng, nhịn không được liền bật cười lên, nói, làm sao vậy, bị dọa tới rồi ngạch có một chút Thịnh Phong Hoa gật gật đầu thừa nhận chính mình xác thật bị dọa tới rồi hiện tại này xã hội cái nào nam nhân sẽ như thế hào phóng thế nhưng đem chính mình sở hữu tài sản đều giao cho thế tử nói cách khác cũng sẽ không có nam nhân bởi vì đem tiền lương tạm giao cho thế tử mà trộm tồn tiền riêng nhưng nàng có thể nhìn ra được tới Tư Chiến Bắc nói đều là nói thật hắn thật sự tưởng đem mấy thứ này cho nàng chỉ là Nàng lại không thể thản nhiên tiếp thu Tư Chiến Bắc nghe được Thịnh Phong Hoa nói Rồi tay xoa xoa mái tóc của nàng Nói Không có việc gì Ngươi chỉ cần biết rằng một chút Liền tính ngươi không làm việc Lao công ta cũng có thể nuôi nổi ngươi Nói xong Tư Chiến Bắc lại chỉ chỉ trên bàn đồ vật Nói Mấy thứ này ta đã làm luật sư hỗ trợ chuyển tới ngươi danh nghĩa Thịnh Phong Hoa vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tư Chiến Bắc Nói Chiến Bắc Cảm ơn ngươi Tâm ý của ngươi ta lãnh, bất quá mấy thứ này ta lại là không thể tiếp thu. Vì sao? Ngươi là của ta thế tử, của ta chính là của ngươi, không phải sao? Tư chiến Bắc như mày nhìn thình phong hoa đầy mặt khó hiểu. Nếu đổi thành là người khác, khẳng định sẽ vô cùng cao hứng đem đổ vật nhận lấy. Rốt cuộc, này cũng không phải là một bút tiền trình, đủ hoa mấy đời. Nếu ngươi đều nói, của ngươi chính là của ta, cần gì phải làm điều thưa đâu. Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt nhìn Tư Chiến Bắc, hắn nếu đều nói hắn chính là nàng, kia cần gì phải làm luật sư đem đồ vật chuyển tới nàng danh nghĩa. Ở hắn danh nghĩa, không cũng giống nhau. Nói nữa, Tư Chiến Bắc tuy rằng là trượng phu của nàng, đối nàng cũng là đảo tim đảo phổi hảo. Nàng làm sao có thể đem hắn tài sản chiếm vì đã có. Nói cũng là, Tư Chiến Bắc gật gật đầu, mặt ngoài nhận đồng Thịnh Phong Hoa nói, trong lòng lại là mặt khác một loại tính toán. Nếu Thịnh Phong Hoa không muốn tiếp thu, kia hắn chỉ có thể âm thầm xử lý. Mấy thứ này, hắn nếu đã quyết định cấp Thịnh Phong Hoa, liền sẽ không lại lấy về đi. Chẳng qua, hiện tại đã biết Thịnh Phong Hoa thái độ, tạm thời liền không thể làm nàng đã biết. Tư Chiến Bắc trong lòng làm tốt quyết định, vẻ mặt ý cười nhìn Thịnh Phong Hoa đem đồ vật lại trang trở về. Sau đó trịnh trọng giao cho hắn trên tay, nói, cái này Phong ở, ta ở mấy thứ này, ngươi vẫn là thu hảo. hảo. Tư Chiến Bắc cũng không có cự tuyệt, cười ứng hạ. chương 184 mua sắm thổ địa. Tư Chiến Bắc đem đồ vật thả lại kết sát chung, sau đó lại mang theo thịnh Phong Hoa tham quan một chút các phòng, nhìn xem có thứ gì muốn thêm vào. Ở trong phòng đi dạo một vòng, thịnh Phong Hoa đã đem muốn thêm vào đồ vật viết xuống dưới. Thừa dịp có xe, phương tiện đi ra ngoài. Hai người đi xuống lầu, đi siêu thị đem đồ vật mua trở về, sau đó liền tại đây tân ra. Hai vợ chồng cái làm đệ nhất bữa cơm. Ăn cơm xong, hai người nghỉ ngơi một hồi, lúc này mới lại ra cửa. Lúc này đây, Thịnh Phong Hoa muốn tìm kiến nhà xưởng địa phương. Nguyên lai, like, Thịnh Phong Hoa còn tưởng chính mình đi tìm, nhưng nếu đã biết tư chiến Bắc Nhân mạch tương đối khoảng về sau, nàng liền trực tiếp làm hắn hỗ trợ. Nghe được tiểu thê tử muốn chính mình hỗ trợ, tư chiến Bắc cao hứng cực kỳ. Hắn cái này làm trượng phu cuối cùng là phái thượng dùng. Vì thế Tư chiến Bắc làm trò Thịnh Phong Hoa mặt đánh một chiếc điện thoại, sau đó treo điện thoại liền đối nàng nói, Bắc Khu có một miếng đất, tương đối thích hợp nàng kiến nhà xưởng, quan trọng nhất chính là ly nàng office building cùng nàng hiện tại trụ cái này địa phương đều không xa lắm. Thịnh Phong Hoa nghe xong cao hứng lên, thúc giục tư chiến Bắc mang nàng đi xem địa phương. Vì thế, hai người lái xe hướng Bắc Khu mà đi. Quả nhiên, chỉ dùng nửa giờ, hai người liền đến địa phương. Nhìn kia nhất chỉnh phiến thổ địa, thịnh phong hoa đôi mắt đều sáng. Bọn họ xe dừng lại không bao lâu, một chiếc hãn mã xe lái qua đây. Không nhiều lắm một lát sau, xe ở bọn họ trước mặt ngừng lại, một cái trung niên nam tử đi xuống tới, đi vào tư chiến bắc trước mặt, rất là cung kính hô một tiếng, tư thiếu. Tư chiến bắc gật gật đầu, sau đó hướng đối phương giới thiệu thịnh phong hoa nói, đây là thê tử của ta, thịnh phong hoa. Thiếu phu nhân. Nam tử hô một tiếng. Sau đó tự giới thiệu nói, ta là vương một mình, tư thiếu bằng hữu. Vương tiên sinh, ngươi hảo. Thịnh Phong Hoa cười đánh một tiếng tiếp đón. Là thiếu phu nhân muốn mua đất. Vương một minh nhìn thịnh Phong Hoa, hỏi một câu. Biết tư chiến Bắc là danh quân nhân, không có khả năng từ thường, cho nên chỉ có thể là thịnh Phong Hoa. Mua đất. Thịnh Phong Hoa sửng suốt, nguyên bản nàng là tưởng đất cho thuê, lại không nghĩ tư chiến Bắc thế nhưng nói cho đối phương nàng muốn mua đất bất quá mua đất nhưng thật ra có chỗ tốt về sau này đất chính là nàng cho nên nghĩ nghĩ Thịnh Phong Hoa cũng liền cam chịu nói là muốn mua khối địa kiến nhà xưởng như vậy à này khối địa đâu là chúng ta công ty danh nghĩa tạm thời cũng không có tính toán dùng Nếu thiếu phu nhân muốn chúng ta có thể trước mua cho người ở Vương một mình tới phía trước Thịnh Phong Hoa cùng tư chiến Bắc đã xem qua này khối địa mặc kệ là diện tích Vẫn là vị trí đều còn tính vừa lòng. Nếu vương một minh nguyện ý bán, thịnh phong hoa đương nhiên vui mua tới. Muốn A, không biết khi nào có thể đi làm thủ tục. Thịnh phong hoa cũng là một cái sảng khoái người, hơn nữa vẫn là một cái tính nôn nóng. Nàng đã gấp không chờ nổi muốn khai triển chính mình sự nghiệp, cho nên này đó trước đầu kỳ đồ vật càng nhanh định ra tới càng ngày. Bởi vì kế tiếp, nàng còn muốn chiêu một ít người, còn có rất nhiều sự tình muốn nội. Vương một minh nhìn Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, nhìn đến hắn gật đầu, lúc này mới trả lời, hiện tại liền có thể làm. Nếu như vậy, chúng ta đây tìm một chỗ, đem thủ tục cấp làm một chút. Thịnh Phong Hoa nhanh chóng quyết định, cũng không hỏi Tư Chiến Bắc ý kiến, trực tiếp quyết định. Đối với Tư Chiến Bắc giới thiệu người, nàng vẫn là tin được. Hơn nữa Vương một minh đối Tư Chiến Bắc thái độ, khẳng định sẽ không hố nàng. Hảo, Tư Thiếu Thỉnh, Thiếu Phu Nhân Thỉnh. Vương Một Minh đối hai người làm một cái thỉnh thủ thế, sau đó lên xe, ở phía trước dẫn đường, đem hai người đưa tới hắn công ty. Chương 185 nhào vào trong lực. Vương Một Minh công ty cũng ly đến không tính quá xa, hơn 10 phút liền đến. Trong công ty người làm việc hiệu suất còn rất cao, Vương Một Minh mới phân phó đi xuống, không đến 10 phút, hợp đồng liền đánh hảo. Hai bên thiêm hảo hợp đồng, thanh toán khoản, Thịnh Phong Hoa lúc này mới cùng Tư Chiến Bắc cùng nhau rời đi. Rời đi trước, vương một minh đối Thịnh Phong Hoa nói, về sau có chuyện có thể tìm hắn. Thịnh Phong Hoa cười nói tạ, sau đó vô cùng cao hứng rời đi. Đợi cho hai người ngồi xuống trên xe, Thịnh Phong Hoa nhịn không được liền ôm Tư Chiến Bắc hôn một cái. Thân song lúc sau, nàng mới đối Tư Chiến Bắc nói, Chiến Bắc, cảm ơn ngươi. Tư Chiến Bắc bị Thịnh Phong Hoa đột nhiên mà tới nhiệt tình cấp làm cho có chút nốc, cả buổi không phản ứng lại đây. Thằng đến Thịnh Phong Hoa hướng hắn nói lời cảm tạ. Lúc này mới hoàn hồn, sau đó trực tiếp chế trụ thịnh phong hoa đầu, đối với nàng môi hôn đi xuống. Hôn một hồi lâu, tư chiến bắc lúc này mới buông ra nàng, sau đó ý cười doanh doanh nói, tức phụ, đối ta, ngươi vĩnh viễn không cần phải nói tạ. Bởi vì, thân là trợ phu, làm này đó là hẳn là. dừng một chút, hắn chỉ chỉ chính mình vừa mới kêu bị thịnh phong hoa thân quá môi bỡn tự nói, đương nhiên, nếu ngươi lòng biết ơn là dùng cái này phương thức biểu đạt ta rất vui lòng tiếp thu. Bị tư chiến bắc như thế chỉ ra, thịnh phong hoa ngượng ngùng, hồng một khuôn mặt, quay đầu không dám nhìn hắn. Nhìn thẹn thùng tiểu thê tử, tư chiến bắc câu môi nở nụ cười, con người vải bố lót trong đầy ánh sáng lưu hòa. Hắn khởi động xe, hướng triệu cương người môi giới sở mà đi. Tới rồi người môi giới sở, tư chiến bắc đem xe còn, lại làm triệu cương giúp thịnh phong hoa tìm một nhà trang hoàng công ty, làm cho bọn họ hỗ trợ trang hoàng office ho lúc này mới rời đi hồi bộ đội đi về đến nhà thịnh phong đem hợp đồng phong hảo lúc này mới lại lấy ra ngày hôm qua họa tốt nhà xưởng bản vẽ sửa chữa lên phía trước ở vương một minh công ty khi đối phương đáp ứng nàng sẽ tìm một nhà kiến trúc công ty hỗ trợ kiến nhà xưởng cho nên này bản vẽ ngày mai đến mang đi cấp đối phương tư chiến bắc nhìn thịnh phong hoa ở vội xoay người đi cách vách chính mình trước kia trụ phòng cầm một phen chìa khóa xe ra tới về sau Thịnh Phong Hoa muốn thành phố bộ đội hai chạy biên, vẫn là đến có chiếc xe tương đối phương tiện, cho nên, đương Thịnh Phong Hoa sửa xong rồi bản vẽ ra tới sau, Tư Chiến Bắc liền trực tiếp đem chìa khóa xe đưa cho nàng, nói: đây là chìa khóa xe, ngươi cầm, xe liền ở ta hôm nay mang ngươi đi phòng ở ngầm ra. Thịnh Phong Hoa nhìn trong tay chìa khóa xe, vẻ mặt rồi rắm làm sao vậy? Tư Chiến Bắc khó hiểu nhìn nàng. Không biết nàng vì sao sẽ là một bộ như vậy biểu tình. Thịnh Phong Hoa nhìn Tư Chiến Bắc, một hồi lâu mới nói nói, ta không có bằng lái. Nghe vậy, Tư Chiến Bắc nhìn không được nợ nụ cười. Hắn còn tưởng rằng Thịnh Phong Hoa lại muốn giống phía trước cự tuyệt những cái đó cổ quyền cung bất động sản chứng giống nhau cự tuyệt hắn đâu. Nguyên lai là lo lắng không bằng lái không thể lên đường. Người cười cái gì? Thịnh Phong Hoa có chút bực, trừng mắt Tư Chiến Bắc. Bằng lái ta đã làm người cho ngươi làm. Quá hai ngày liền sẽ đưa tới. Thịnh Phong Hoa trong mắt sáng ngời, nhìn Tư Chiến Bắc nửa ngày nói không ra lời, trong lòng lại lần nữa bị hắn cảm động. Nguyên lai like ở nàng không biết thời điểm, Tư Chiến Bắc đã làm người cho nàng làm bằng lái. Lao công, người thật tốt. Thịnh Phong Hoa đã không biết dùng cái gì tới biểu đạt chính mình cảm kích chi tình, trực tiếp tiến lên ôm lấy hắn. Nhìn chủ động nhào vào trong ngực tiểu thế tử, Tư Chiến Bắc trên mặt lộ ra lộng lây ý cười. Một cái ôm. Làm hắn làm này hết thể đều đáng giá. Ngày hôm sau, Thịnh Phong Hoa đầu tiên là đi một chuyến bệnh viện, chính thức hướng Dương Viện trưởng trình đơn xin từ trước. Nàng hiện tại muốn vội chính mình sự nghiệp, đã không có thời gian tới bệnh viện ngồi khám. chương 186 hoan ra ngõ hẹp. Đương nhiên, nếu Dương Viện trưởng có yêu cầu hỗ trợ nói, nàng cũng sẽ không cự tuyệt, rốt cuộc đối phương giúp nàng rất nhiều. Đối với Thịnh Phong Hoa phải rời khỏi, Dương Viện trưởng thật sự thực không tha. Tuy rằng, nàng kỳ thật cũng không có thượng nhiều ít thiên ban, nhưng đối với Dương viện trưởng tới nói, hoặc là nói đúng khắp cả Dương thị bệnh viện, nàng đều là cái hiếm có thể thuốc tốt. Chẳng qua, hắn phía trước đáp ứng quá thịnh phong hoa, nàng phải rời khỏi tùy thời đều có thể. Nhưng cho dù là như thế này, hắn vẫn là quyết định lại giữ lại một chút. Vì thế, Dương viện trưởng quyết định cùng thịnh phong hoa hảo hảo nói nói chuyện, hai người ở trên sofa ngồi xuống. Dương viện trưởng lời nói thâm tiếng nói, thịnh nha đầu a, việc này ngươi lại suy xét một chút đi. Ta bên này thật sự thiếu người, ngươi như vậy vừa đi, ta còn không biết thượng nào đi tìm một cái cùng ngươi giống nhau lợi hại người đâu. Dương viện trưởng, thật sự thực xin lỗi. Ta cần thiết rời đi, bởi vì ta quyết định chính mình gây dựng sự nghiệp, khai một nhà y ỉ dược công ty. Ngươi muốn khai công ty. Dương viện trưởng chấn kinh rồi, nhìn thịnh phong hoa nói. Khai công ty cũng không phải là nói một câu đơn giản như vậy, không chỉ có yêu cầu kỹ thuật, càng cần nữa tài chính. Kỹ thuật, Thịnh Phong Hoa có, hắn biết. Nhưng tài chính phương diện, hắn có chút lo lắng. Rốt cuộc, Thịnh Phong Hoa chỉ là một cái 20 tuổi tiểu cô nương, mà tư chiến bắc lại là quân nhân, hai người nhìn cũng không giống như là có tiền. Cho nên, hắn có chút lo lắng Thịnh Phong Hoa sẽ đi nhầm lộ, lo lắng nàng sẽ nhân nóng lòng cầu thành mà mượn một ít vay nặng lãi gì đó. Dương viện trưởng yên tâm, tài chính ta đã gom góp tới rồi. Thịnh Phong Hoa cười nói, hắn biết Dương viện trưởng hảo ý, cho nên cũng tâm lĩnh. Ta có thể mạo muội hỏi một chút, ngươi lại như thế nào chủ đến như vậy nhiều tài chính. Rốt cuộc, khai công ty cần phải không ít tiền. Dương viện trưởng càng lo lắng, nhịn không được liền hỏi nhiều một câu. Thịnh Phong Hoa nhìn ra Dương viện trưởng lo lắng, trên mặt ý cười càng đậm, nói Không dối gạt ngài nói, ta mấy ngày hôm trước bán một chi ngàn năm nhân sâm, cho nên có tài chính khởi đầu. Cái gì, ngàn năm nhân sâm? Dương viện trưởng chấn kinh rồi, ngốc ngốc nhìn Thịnh Phong Hoa, hỏi, ngươi từ đâu ra tốt như vậy đồ vật? Bí mật. Thịnh Phong Hoa nghịch ngậm cười, cũng không có nhiều lời. Tuy rằng Dương viện trưởng đối nàng không tồi, thật có chút sự tình vẫn là không nên nói cho hắn. Rốt cuộc, chi nhân chi diện bất chi tâm. Đề cập đến ích lợi thời điểm, vẫn là phải cẩn thận một ít. Hảo đi, nếu ngươi không muốn nói, ta cũng không hỏi. Bất quá, ngươi phải đi có thể, nhưng về sau nếu có chúng ta không có biện pháp làm giải phẫu, vẫn là đến thỉnh ngươi hỗ trợ. Cái này tự nhiên. Thịnh Phong Hoa cười ứng hạ, sau đó đem chính mình điện thoại để lại cho Dương Viện Trưởng. Về sau, Thịnh Phong Hoa hướng Dương Viện Trưởng nói xong lời từ biệt, trực tiếp đi nhân sự làm từ trước thủ tụ. Lại không nghĩ, ở nơi đó sẽ đụng tới ngô chủ nhiệm. Hoàn ra ngõ hẹp. Thịnh phong hoa trong đầu đột nhiên toát ra tới bốn chữ. Nhìn đến thịnh phong hoa, ngô chủ nhiệm hai mắt trực tiếp bước lên ánh lửa, trừng mắt nàng nói, thịnh phong hoa, ngươi thật là hảo bản linh A. Ngô chủ nhiệm. Thịnh phong hoa nhàn nhạt đánh một tiếng tiếp đón, sau đó trực tiếp đối nhân sự tiểu lưu nói, ta tới làm một chút từ trước thủ tụ. Vừa nghe thịnh phong hoa cũng là tới làm từ trước, Nô chủ nhiệm đắc ý, vẻ mặt trào phúng nhìn nàng nói, nhà, thịnh bác sĩ cũng tới làm từ chức thủ tục ca ngươi không phải dương viện trưởng tự mình mời đến sao. Gần nhất liền đoạt mọi người nổi bật, ở chúng ta bệnh viện chính là đại đại có tiếng đâu, thế nhưng cũng muốn từ chức. Thịnh phong hoa nhàn nhạt quét Nô Di liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, này giống như cùng Nô chủ nhiệm không có gì quan hệ đi. chương 187 hận ý quay cuồng, Người nói không quan hệ. Nô Di mắt lộ ra hung quang. Trứng mắt Thịnh Phong Hoa liền giống lên lên, nếu không phải bởi vì ngươi cái này tiểu tiện nhân, ta sẽ bị bức cho từ trước sao? Bị ta bức cho từ trước? Thịnh Phong Hoa nở nụ cười, thanh âm lại là lệnh vài phần, nói, không biết ta như thế nào bức ngô chủ nhiệm? Ngươi nói như thế nào bức? Nô Di oán hận nhìn Thịnh Phong Hoa, vẻ mặt tác độc, nói, ngươi đương nhiên cái gì đều không cần làm, có quan hệ sao, chỉ cần thổi thổi gió bên thai là được. Vẫn là quân tàu đâu, thế nhưng trụ đến nam nhân khác trong nhà, cũng không biết người vị kia quân nhân trưởng phu biết chính mình bị đeo nón xanh, có thể hay không tức giận đến muốn giết người. Bang một tiếng vang lớn, thịnh phong hoa hung hăng quăng Nô Di một bạn ai, lạnh lùng nói, Nô Di, ngươi câm miệng cho ta. Đáng chết nữ nhân, cũng dám từ không thành có, chửi bới chính mình cùng dương viện trưởng cùng với tư chiến bắc vinh dự. Thật đáng chết. Thịnh phong hoa sắc mặt tràn đầy âm trầm. Một thân khí chẳng toàn bộ khai hỏa, làm cho cả nhân sự bộ đều bị một cổ áp suất thấp vây quanh. Nàng chưa từng có như vậy chán ghét một người, như vậy hận một người. Này Ngô Di thật đúng là đổi mới nàng tam quan, một đống tuổi, còn chủ nhiệm bác sĩ, cái này một cái không tu khẩu đức người, quả thực không xứng là người, huống chi vẫn là bác sĩ. Như thế nào, dám làm còn không cho người ta nói. Ngô Di vốt bị thịnh phong hoa đánh đau mặt, trong mắt che kín hận ý. Vô cùng trột dạ nói Nàng chẳng qua là nghe người khác nói Nhìn đến thịnh phong hoa từ dương viện trưởng Trong phòng ra tới Cụ thể tình huống như thế nào nàng căn bản không biết Lúc này Đối mặt thịnh phong hoa cả người phát ra áp lực Cùng với nàng trong mắt tàn nhẫn Nàng vẫn là có chút tâm sợ Nhưng trên mặt lại là cường tự chấn định Một bộ ngoài mạnh trong yếu bộ dáng Nô di Ta làm cái gì Nếu ngươi hôm nay không nói rõ ràng Ta không chỉ có muốn đánh ngươi còn muốn cáo ngươi phỉ báng. Thịnh phong hoa sắc mặt thực lãnh, lại là vẻ mặt bình tĩnh, phảng phất kêu báo táp tiến đến trước khiến lặng, ngay sau đó sẽ liền có mưa rền gió giữ giống nhau. Cáo ta. Chê cười. Muốn người không biết, trừ phi đã mặc vì. noji Di xem như khoát đi ra ngoài, trực tiếp cùng thịnh phong hoa rỗi lên. Vừa mới thịnh phong hoa kêu một cái tát, làm nàng hoàn toàn không mặt mũi, Nàng tưởng còn trở về, lại sợ với thịnh phong hoa khí thế. Hiện tại, nàng không mặt mũi cũng liền bất chấp như vậy nhiều. Chẳng sợ nàng trốt dạng, cũng không dám biểu hiện nửa phần. Phải không? Xem ra, chúng ta đành phải tòa án thượng thấy Thịnh Phong Hoa vừa nói, một bên lấy ra di động chuẩn bị muốn gọi điện thoại. Lúc này, một đạo thanh âm chuyển tới, các người đang làm cái gì? Là Dương Viện Trưởng. Nguyên lai, like, không biết hai cấp Dương Viện Trưởng gọi điện thoại. Hắn vừa nghe Nô Di cùng Thịnh Phong Hoa đối thượng. Lo lắng thịnh phong hoa sẽ có hại, vội vàng đuổi lại đây. Dương viện trưởng đi đến hai trước mặt, đầu tiên là nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái, nhìn nàng không có việc gì. Lúc này mới yên lòng, sau đó quay đầu nhìn Nô Di, lạnh lùng nói, Nô Di, ngươi ở nháo cái gì? Nô Di nguyên bản liền nghẹn một bụng hỏa, này sẽ dương viện trưởng gần nhất liền chất vấn nàng, càng làm cho nàng cảm thấy hai người có một chân, vì thế nói không lựa lời nói, xem đi xem đi gần nhất liền giữ gìn nàng, hai người các ngươi không có việc gì mới là lạ. Câm miệng. Dương viện trưởng sắc mặt khó coi không thôi, giống lớn một tiếng. Sau đó chừng mắt Nô Di, nói, Nô Di, ngươi đừng cho là ta không dám đem ngươi thế nào. Ngươi còn như vậy lung tung nói, tin hay không ta làm ngươi đời này rốt cuộc biết không ý nghĩa. Nghe được lời này, Nô Di cuối cùng là sợ, hung hăng chừng mắt thịnh phong hoa liếc mắt một cái, trong lòng hận ý quay cuồng. Lại một chữ cũng không dám nói. chương 188 tạm thời nhẫn mại. Nàng biết Dương viện trưởng năng lượng, chỉ cần hắn thả ra lời nói đi, khắp bệnh viện liền thật sự không dám thu nàng. Cho nên vì chính mình nửa đời sau, nàng chỉ có thể tạm thời nhịn. Hơn nữa nàng biết, có Dương viện trưởng ở, nàng căn bản không thể lấy thịnh phong hoa thế nào. Chẳng qua, tạm thời nhẫn mại, lại tỏ vẻ nàng sẽ vẫn luôn nhẫn mại, chờ ra bệnh viện, nàng nhất định phải trả thù trở về. Bởi vì, thịnh phong hoa không chỉ có làm nàng mất công tác, còn làm nàng ném thể diện. Đương đương một cái chủ nhiệm bác sĩ, làm cho mọi người mặt bị bạc thai, hơn nữa vẫn là một cái hoàng bao nha đầu đánh, khẩu khí này ai có thể nhẫn. Dương viện trưởng nhìn Ngô Di không nói chuyện nữa, cho rằng nàng đem chính mình nói cấp nghe lọt được, vì thế lời nói thâm tiếng nói, Nô bác sĩ à, ngươi nghiệp vụ năng lực là không tồi, kỹ thuật cũng hảo, nhưng hư liền phá hủy ở này há mồm thượng. Mặc kệ thật giả, cái gì đều dám nói, như vậy đi xuống, ngươi sớm hay muộn sẽ hủy ở ngươi này há mồm thượng. Chuyện của ta, Dương Viện Trưởng cũng đừng nhọc lòng. Nô Di tức giận nói, đối với Dương Viện Trưởng, nàng vẫn là không quá dám làm càn. Rốt cuộc, hắn ở y dược giới nhân mạch tương đối khai quảng, nếu hắn thật sự thả ra lời nói đi, thật sự sẽ chặt đức nàng trước nghiệp kiếp sống. Nhưng Nô Di cũng không muốn nghe đến đối phương nói chính mình không tốt lời nói. Nàng đều qua hơn phân nửa đời, nơi nào luôn được đến người khác tới giáo hấn. Húng chi nàng đã không phải này bệnh viện người, dương viện trưởng còn tưởng còn nàng, bàn tay đến quá dài chút. Chỉ là, dương viện trưởng năng lượng đại, nàng nhào lộn hắn. Nhưng thịnh phong hoa lại không giống nhau, nàng chỉ là một tân nhân, một cái không không có bối cảnh tân nhân. Nàng trong lòng nghẹn khẩu khí này, không thể tìm dương viện trưởng giải, còn không thể tìm thịnh phong hoa không thành. Húng chi! Nàng hôm nay rơi xuống tình trạng này, Thịnh Phong Hoa chính là tội thẹn đầu sỏ. Nếu không phải nàng đã đến, nàng lại như thế nào từng bước một mất đi công tác này. Cho nên, ánh mắt ấm loăn nhìn Thịnh Phong Hoa, phảng phất đang nói, đừng tưởng rằng có người cho ngươi thao heo, ta liền sẽ buông tha ngươi. Ngươi chờ, ngươi làm ta mất công tác, ngươi cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. Thịnh Phong Hoa tự hồ xem đã hiểu nô gì trong mắt ý tứ, nhướng mày, đồng dạng dùng ánh mắt trả lời. Ngươi tưởng làm sao bây giờ? Ngươi chờ. Ngô Di lại lần nữa hung hăng trừng mắt nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, sau đó quay đầu đi đối kia chính xem náo nhiệt Tiểu Lưu nói, tay của ta tục làm tốt không? Mã, lập tức. Tiểu Lưu bị Ngô Di hoảng sợ, túi đầu, bay nhanh nói, lập tức liền hảo. Nhanh lên, ta đuổi thời gian. Ngô Di thúc giục một câu, sau đó lạnh lùng nhìn chính nói chuyện Dương Viện trưởng cùng Thịnh Phong Hoa. Thịnh nha đầu A. Nô bác sĩ tâm tình không tốt, ngươi cũng đừng quá cùng nàng so đo. Nàng la này giận cho đánh mèo với ngươi, đừng lý nàng. Dương viện trưởng, con người của ta đâu, luôn luôn là không đáng ta, ta không đáng người. Chỉ cần người khác không chọc ta, ta cũng sẽ không chủ động đi chọc người khác. Thịnh Phong Hoa cười nói, ở bệnh viện, Dương viện trưởng mặt mũi vẫn là phải cho. Nếu không phải hắn kịp thời xuất hiện, nàng đã báo nguy. Một cái nho nhỏ bác sĩ mà thôi. Cũng dám tùy ý bôi nhỏ gia đình quân nhân, lá gan đủ đại. Hành, lần này ngươi chịu ủy khuất, liền tính cho ta một cái mặt mũi. Dương viện trưởng cũng biết ngô Di không phải cái hảo điều, nếu Thịnh Phong Hoa đã không so đo, cũng không hảo nói nhiều cái gì. Phiền thoái Dương viện trưởng đi một chuyến. Thịnh Phong Hoa cười cười, nhìn ngô Di phải đi, lúc này mới nói, thời gian không còn sớm, ta còn có việc, đi trước làm thủ tụ. Đi thôi, đi thôi. Có thời gian ta thỉnh ngươi ăn cơm. Dương viện trưởng hướng tới thịnh phong hoa cười cười, xoay người sắc mặt lại là trầm xuống dưới. chương 189 lái xe đông ngươi. Dương viện trưởng là nhân tinh, biết thỉnh phong hoa này quan là qua. Nhưng này ngô Di khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy liền tính, hắn còn phải làm người nhìn chằm chằm. thịnh phong hoa thủ tục thực mau liền làm tốt, bởi vì không thượng mấy ngày ban, tiền lương cũng không nhiều. Cho nên... Thịnh Phong Hoa cũng không có đi tải vụ tính tiền, mà là trực tiếp rời đi, chuẩn bị sớm một chút đi tìm Vương một mình, hảo đem bản vẽ cho hắn, sau đó đi gặp kiến trúc công ty người. Nhưng mà, Thịnh Phong Hoa không biết chính là, nàng nhân không có đi tài vụ lãnh tiền lương, mà Ngô Di đi, cho nên hai người rời đi thời gian cũng không sai khai, ngược lại nàng so Ngô Di trước ra bệnh viện. Dương thị bệnh viện bên ngoài có một cái đại lộ, là cung bệnh viện chiếc xe ra vào mà Thịnh Phong Hoa đi trạm xe buýt, vừa lúc phải trải qua con đường kia. Nô Di là lái xe tới, xe vừa lúc ngừng ở ngầm Gaza, chờ nàng đem xe khai ra tới, nhìn đến Thịnh Phong Hoa qua đường cái. giờ khắc này nàng bị trong lòng hận ý che mắt hai mắt, trong lòng một cổ tà niệm. đó chính là đâm chết nàng. cái này ý niệm ở nàng trong đầu một hình thành, nháy mắt liền mọc dễ nảy mầm, trưởng thành trời xanh đại thụ. vì thế. Nô ma xui quỷ khiến liền bỏ thêm chân ga, hướng tới chính đi đường Thịnh Phong Hoa đánh tới. Thịnh Phong Hoa tuy rằng ở đi đường, nhưng phản ứng lại rất nhanh nhẹn. Một cảm giác được nguy hiểm, nàng lập tức một cái nhảy lên, lóe mở ra. Nhưng mà, nàng tránh, nhưng Nô lại không có dừng lại, mà là đem xe sau này lui lui, lại lần nữa hướng tới nàng khai đi. Thịnh Phong Hoa vừa thấy, sắc mặt trầm xuống dưới. Nguyên tưởng rằng, đối phương là không thấy được chính mình. Hiện tại xem ra đối phương là hướng nàng tới. Cũng may nàng thân thủ không tồi, vài lần đều bị lánh khai đi. Có một lần ở tránh đi nháy mắt, nàng hướng tới trong xe nhìn thoáng qua. Đương nàng nhìn đến bên trong người là ngô gì khi, sắc mặt càng thêm lạnh. Xem ra, này ngô Di này ý định muốn đâm nàng. Một khi đã như vậy, vậy đừng trách nàng. Thịnh phong hoa lạnh một khuôn mặt, hướng tới bốn phía xem một cái, muốn tìm cái có thể ngăn trở chính mình địa phương đáng tiếc bốn phía một mảnh trống trải, căn bản không có chỗ ẩn núp. Mà mắt thấy xe đã tới rồi nàng trước mặt Thịnh Phong Hoa ánh mắt trầm xuống, nhanh chóng quyết định nhảy dựng lên, dừng ở trên nóc xe. Nô Di không nghĩ tới Thịnh Phong Hoa còn có buồn sự này, thế nhưng có thể nhảy lên nàng xe đỉnh. Bất quá nàng nếu suy nghĩ muốn giết chết Thịnh Phong Hoa liền sẽ không như vậy bãi thể. Vì thế nàng cố ý đông đưa xe, muốn đem Thịnh Phong Hoa cấp lộng xuống dưới. Chẳng qua. Thịnh Phong Hoa là ai? Tuy rằng thân thủ không có kiếp trước hảo, nhưng ở trên nóc xe vẫn là bò vững vàng. Nogi lung lay vài hạ, cũng chưa có thể lộng hạ Thịnh Phong Hoa, bực bội không thôi, đang chuẩn bị đem tốc độ nhắc lại một chút. Lúc này, bệnh viện bảo an vào ra. Bọn họ không biết từ nơi nào nâng tới một cái chướng ngại vật trên đường, chắn Nogi xe trước mặt. Nhìn đến chướng ngại vật trên đường, Nogi sắc mặt biến đổi, mạnh đến dẫu một chút phanh lại. Quán tính cho phép. Thịnh phong hoa từ trên nóc xe bị quăng đi ra ngoài. Nhìn thịnh phong hoa bị vứt đi ra ngoài, Nô Di đắc ý cực kỳ. Nàng là không có thể đụng vào thịnh phong hoa, bất quá hiện tại nàng bị vứt ra đi, một khi ném trên mặt đất, bất tử cũng trọng thương. Thịnh phong hoa, ngươi không phải có thể sao? Cái này, ta xem ngươi còn như thế nào có thể? Lộng bất tử ngươi, lộng thương ngươi cũng giống nhau. Dám để cho ta ném công tác, làm đánh ta cái tác, đây là đại giới. Nô Di nhìn thịnh phong hoa, chờ mong nàng bị quăng ngã thành trọng thương, tốt nhất là có thể quăng ngã cái nửa chết nửa sống. Nàng cảm thấy nếu thật là nói như vậy, như vậy thịnh phong hoa đời này liền thảm. Dương viện trưởng khẳng định sẽ không giúp nàng nói chuyện, bởi vì nàng đã không có tác dụng. Đến nỗi nàng cái kia quân nhân trượng phu, nhìn nàng như vậy, liền không chừng còn sẽ rời đi. Càng muốn, Nô Di liền càng đắc ý. Trưng 190 đem nàng mang đi. Mắt thấy thịnh phong hoa liền phải quăng ngã thành trọng thương, kia mấy cái bảo an đều không đành lòng xem. Một đám đều quay đầu đi, không quay đầu cũng che thượng đôi mắt. Chỉ là khi bọn hắn xuyên thấu qua khe hở ngón tay nhìn đến thịnh phong hoa rơi xuống đất động tắc khi, nháy mắt trừng lớn hai mắt. Bởi vì thịnh phong hoa cũng không có ngã trên mặt đất, mà nương kia vứt ra đi lực đạo, quay cuồng vài cái, sau đó bình an dừng ở trên mặt đất. Thấy như vậy một màn, các nhân viên an ninh sợ ngây người. Ngo Di sắc mặt khó coi. Nàng không nghĩ tới đều như vậy Thịnh Phong Hoa thế nhưng không có việc gì, thật là quá tiện nghi nàng. Hơn nữa xem dạng nàng còn luyện qua mấy tay, nếu vừa mới chính mình không phải lái xe, mà là trực tiếp đối thượng nàng, kia hậu quả. Thịnh Phong Hoa dừng ở trên mặt đất, kiểm tra rồi một chút chính mình không có thương tổn đến yếu hại, chỉ phá một ít ra sau, lại một khuôn mặt hướng tới Ngo Di đi đến. Xuống xe. Thịnh Phong Hoa nhìn trong xe Ngo Di. Một bên gõ nảng cửa sổ xe, một bên lấy ra điện thoại đánh lên. Ngươi hảo, là cục công an sao? Nơi này là Dương Thị Bệnh viện, có người lái xe muốn mưu sát quân tẩu. Quân tẩu hai chữ vừa ra, cục công an người nào còn dám chậm trễ, lập tức gấn bài cảnh lực hướng Dương Thị Bệnh viện mà đến. Nô Di ngồi ở trong xe, mãn nhãn không cam lòng không phẫn hận. tuy ý thịnh phong hoa gõ cửa sổ xe, không với để ý tới. Vừa không mở cửa, cũng không mở cửa sổ. Giờ này khắc này, nàng nhưng thật ra có chút sợ hãi. Bởi vì nàng nhìn đến thịnh phong hoa gọi điện thoại, không biết như thế nào liền nhớ tới báo nguy hai chữ. Nô ji lo lắng thịnh phong hoa thật sự báo nguy, lo lắng thật sự sẽ có người tới tìm nàng phiền thoái. Lúc này nàng có một cổ chạy trốn xúc động. Chẳng qua phía trước có chướng ngại vật trên đường, nàng căn bản hướng bất quá đi. Cục công an người tới thực mau hơn 10 phút liền đến. Ai báo cảnh? Ninh Thụy Tắc nhìn hai bảo an hỏi. Ta báo cảnh. Thịnh phong hoa đi qua. Nàng không nghĩ tới tới người sẽ là Ninh Thụy Tắc. Tẩu tử. Nhìn đến thịnh phong hoa, Ninh Thụy Tắc cũng thực giật mình. Như thế nào cũng không nghĩ tới cái kia điện sống nói bị mưu hại quân tẩu sẽ là nàng. Liên hỏi, Tẩu tử, ngươi không sao chứ? Con hảo, chỉ là bị thương ngoài ra, không có trở ngại. Ngươi không có việc gì liền hảo. Ninh Thụy tắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, sợ Thịnh Phong Hoa sẽ ra chuyện, bằng không không có biện pháp hướng bạn tốt giao đái. Xác định Thịnh Phong Hoa không có việc gì sau, Ninh Thụy tắc lúc này mới hỏi bảo an nói, đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Ở Ninh Thụy tắc hỏi chuyện thời điểm, cùng hắn cùng nhau tới đồng sự đi tới Ngo Di xe trước, dùng sức gõ cửa sổ xe. Xuống xe, Ngo Di ở xe cảnh sát xuất hiện thời điểm liền dọa ngây người, ngồi ở trong xe quên mất phản ứng. Nàng tuy rằng đoán được Thịnh phong Hoa khả năng báo nguy. Mà khi cảnh sát thật sự tới khi, nàng vẫn là bị dọa tới rồi. Nàng không nghĩ tới thỉnh phong Hoa thật sự sẽ báo nguy. Cảnh vụ nhân viên gõ một hồi lâu môn, Nô Di đều không có phản ứng, không khỏi có chút bực. Bắt tay rồi hướng về phía mở cửa xe bắt tay, dùng sức lôi kéo. Thẳng đến lúc này, Nô Di mới không cam lòng chủ động mở cửa xe đi xuống tới. Linh Thụy tắc thực đã từ bảo an cùng thịnh phong hoa trong miệng đã biết sự tình trải qua, nhìn đến Ngô Di xuống xe, trực tiếp phân phó đồng sự nói, đem nàng mang đi. Đồng sự nghe ngôn, tiến lên muốn đem Ngô Di áp hướng xe cảnh sát. Ngô Di vừa thấy tức khắc luôn cuống, lớn tiếng chất vấn nói, các ngươi làm gì? Các ngươi muốn đem ta mang đi nơi nào? Cục công an! Cảnh sát lạnh lùng trở về một câu. Ngô Di sợ hãi. Nàng bất chấp chính mình hình tượng. Đặt mông ngồi ở trên mặt đất giải khởi bắt tới. Từ bệnh viện ra tới xem náo nhiệt bác sĩ cùng các hộ sĩ thấy như vậy một màn, trực tiếp sợ ngây người. Này vẫn là bọn họ quen thuộc ngô chủ nhiệm sao. Trước 191 trả đũa. Như thế nào giống người đàn bà đánh đá giống nhau. Nàng thanh cao đâu, nàng ngạo khí đâu. Không chỉ có là các đồng sự sợ ngây người, cảnh sát cũng sợ ngây người, nhìn kia ngồi dưới đất ngô di, đầy mặt vô ngữ. Bọn họ đem ánh mắt chuyển hướng về phía Ninh Thụy Tắc, hỏi, Ninh đội, làm sao bây giờ? Ninh Thụy Tắc nhìn Nô Di liếc mắt một cái, sau đó đi ra phía trước, lạnh lùng nói, ngươi la lối khóc lóc cũng vô dụng, vẫn là theo chúng ta đi đi. Bằng không, một hồi chúng ta trực tiếp cho ngươi thượng thủ khảo vậy khó coi. Nghe được lời này, Nô Di sắc mặt chấm nhợt, nếu thượng thủ khảo bị mang đi, nàng về sau liền thật không mặt mũi gặp người. Nghĩ! Nàng ngẩn đầu lặng lẽ nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái, nhìn nàng một chút việc đều không có, ánh mắt loé loé, tức khắc nảy ra ý hay, nói, cảnh sát đồng chí, ta muốn lên án có người báo giả cảnh. Ngươi có ý tứ gì? Ninh Thụy tắt sắc mặt khó coi lên. Nữ nhân này quá giảo hoạn, nhìn thịnh phong hoa không có việc gì, thế nhưng tưởng lấy này tới thoát tội. Nếu nơi này không có theo dõi, lại không có nhân chứng nói, có lẽ nàng thật sự có thể chạy thoát pháp luật trị tài. Nghĩ, Ninh Thụy tác hướng tới mọi nơi nhìn nhìn, căn bản không có phát hiện có theo dõi đồ vật, tâm không khỏi trầm trầm. Nếu tìm không thấy theo dõi, dựa vào bảo an khẩu cung, rất có thể sẽ bị ngô di trả đua. Cảnh sát đồng chí, ngươi cũng thấy rồi. Nữ nhân kia chuyện gì đều không có. Nếu ta thật sự đụng phải nàng, nàng còn có thể đứng ở chỗ này, bất tử cũng nên trọng thương đi. Nhưng hiện tại, các ngươi nhìn xem nữ nhân này đâu giống là bị đụng vào bộ dáng. Nô Di chỉ vào thỉnh Phong Hoa, càng nói trong lòng càng đắc ý. Nàng phía trước còn đang hối hận không có đâm thương hoặc là đâm chết Thịnh Phong Hoa, hiện tại lại may mắn lên. Cũng may Thịnh Phong Hoa một chút việc đều không có, bằng không nàng lại như thế nào thoát tội đâu. Thịnh Phong Hoa nghe được Nô Di nói, quả thực muốn chọc giận cười. Gặp qua không biết xấu hổ, lại trước nay không có gặp qua như thế không biết xấu hổ. Nô Di lái xe tới đâm nàng, nếu không phải nàng thân thủ hảo. Nếu nàng chỉ là một cái bình thường nữ nhân, như vậy hiện tại đã sớm phơi thây đầu đường. Thịnh phong hoa đi đến ngô Di trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, ánh mắt lạnh băng nói, ngô Di, ngươi ý tứ bởi vì không đụng vào ta, cho nên mưu sát liền không tồn tại, có phải hay không? Cái gì mưu sát? Thịnh phong hoa, ngươi thiếu ở chỗ này ngẩm máu phun người. Ngươi không phải hảo hảo đứng ở chỗ này sao? Ta khi nào mưu sát ngươi? Ta nói cho ngươi. Nói chuyện nhưng đến phải có chứng cứ. Xem ra, ngươi là không thừa nhận. Muốn chứng cứ phải không? Thịnh Phong Hoa nhìn vẻ mặt đắc ý Nô Di, trên mặt biểu tình hợp lại thượng một mặt trào phúng, chỉ chỉ kia hai cái bảo an, nói, bọn họ là nhân chứng. Không nghĩ, Nô Di lại là vẻ mặt khinh thường, nói, bọn họ cùng ngươi một đám, không thể tính toán. noji Di nói xong, lại quay đầu nhìn linh thủy Tắc cùng hắn đồng sự, nói, cảnh sát đồng chí, Bảo an nói không thể tin, bọn họ là một đám. Ta muốn cáo bọn họ hợp nhau hỏa tới bôi nhỏ cùng phỉ báng ta, còn thỉnh cảnh sát đồng chí vì ta làm chủ. Lời này vừa nói ra, sắc mặt khó coi, không chỉ là kia hai cái bảo an, Ninh Thụy tắc cùng nàng đồng sự sắc mặt cũng khó coi lên. Nô Di ngồi dưới đất la lối khóc lóc thời điểm, bọn họ liền biết nàng khó chơi, lại không có nghĩ đến thế nhưng như thế khó chơi, thế nhưng thật sự liền đảo đánh thịnh phong hoa một bá. Thật là hảo tâm kế, hảo thủ đoạn, hảo vô sỉ a. Nhưng thật ra thịnh phong hoa, trên mặt biểu tình trước sau không có biến quá, nhìn nguyên nhân chính là vì chính mình đảo đánh một bá mà đắc chí Nô Di, cười lạnh lên, nói, Nô Di, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua ngươi như vậy không biết xấu hổ. Vừa mới đã làm sự tình, ngươi liền tưởng lại rất sao. Đáng tiếc không dễ dàng như vậy. Ngươi thật cho rằng ta bắt ngươi không có biện pháp phải không? Trưng 192 cho người chứng cứ. Ta đều nói nhân chứng không tính, các ngươi là một đám, chẳng lẽ ngươi còn có khác chứng cứ sao? Nô Di vẻ mặt khiêu khích nhìn Thịnh Phong Hoa, muốn làm cảnh sát chào nàng, không có cửa đâu. Nàng Nô Di mấy năm nay, cũng không phải là bệnh hốn. bằng không cũng sẽ không ngồi vào khoa phụ sản chủ nhiệm vị trí. Thịnh Phong Hoa tưởng cùng nàng đấu, vẫn là nộn một chút. Đang ở Nô Di đắc ý rào rạt thời điểm. Thịnh phong hoa từ trong túi móc ra di động, ở ngô di trước mặt lung lay nhóng lên, nói, ngươi giống như quên mất, di động có quay trụ công năng. Ngươi có ý tứ gì? Ngô di cả kinh, hầu nghi nhìn thịnh phong hoa. Thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng đem vừa mới kêu một màn cấp ghi lại xuống dưới? Thịnh phong hoa lạnh lùng cười, ấn một cái di động kiện, tức khác ngô di thanh âm chuyển ra tới. Đúng là nàng phía trước ở nhân sự thời điểm, cùng thịnh phong hoa tranh chấp thời điểm lục hạ. Nghe được chính mình thanh âm, nô di đầu tiên là sắc mặt biến đổi. Bất quá thực mau nàng liền phục hồi tinh thần lại, sau đó cười lạnh nhìn Thịnh Phong Hoa, nói, này chỉ là ghi âm mà thôi, lại có thể thuyết minh cái gì. Thịnh Phong Hoa cười cười, nói, là không thể thuyết minh cái gì, nhưng này ghi âm có thể chứng minh, ngươi có mưu hại ta động cơ, không phải sao. Cho dù có động cơ thì thế nào, này cũng không thể chứng minh ta vừa mới lái xe đụng phải ngươi nha. Nô Di vẻ mặt xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Thịnh Phong Hoa, còn tưởng rằng nàng thật sự có chứng cứ đâu, nguyên lai chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Một cái ghi âm mà thôi, căn bản thuyết mình không được cái gì. Kia ghi âm, nàng chỉ là nói nói mấy câu mà thôi, lại còn có không có đề cập một câu phải đối phó nàng lời nói. Người gấp cái gì? Thịnh Phong Hoa vẻ mặt bình tĩnh nhìn Nô Di, nàng không phải thật sự chỉ có 20 tuổi, cũng không phải tiểu bạch hoa. Kiếp trước ở tổ chức lăn lộn như vậy nhiều năm, nàng nhất am hiểu chính là như thế nào hủy diệt hành động sau dấu vết, bởi vì nàng biết manh mối cùng chứng cứ tầm quan trọng. Mà hiện tại, nàng đã thay đổi một thân phận, đối với chứng cứ loại đồ vật này như cũ thực để ý, cho nên, hôm nay ở cùng Ngô Di mới vừa phát sinh tranh chấp thời điểm, nàng nhận việc trước dùng di động ghi lại âm. Mà ở nhìn đến có xe muốn đâm chính mình thời điểm, nàng lại cố ý quan sát một chút bốn phía Cũng không có phát hiện theo dõi gì đó, cho nên nàng mở ra di động quay chụp công năng. Chỉ là này hết thảy, Nô Di ở trên xe căn bản không có nhìn đến. Nói cách khác, nàng lại làm sao dám trả đũa? Như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn có khác chứng cứ? Nô Di vẻ mặt trào phúng nhìn thịnh phong hoa, căn bản không tin nàng thật sự chụp được vừa mới video. Con người của ta đâu, chưa bao giờ nói láo. Hơn nữa, trước nay đều thích dùng sự thật nói chuyện. Đương nhiên, ta càng thích làm sự tình, chính là và mặt. Thanh lạc, thịnh phong hoa đem điện thoại màn hình hướng tới ngô di nhóng lên, thanh âm cùng hình ảnh đều ra tới, đúng là nàng lái xe đâm hướng thịnh phong hoa một màn. nay hình ảnh chung, không chỉ có chụp được nàng đâm người một màn, càng là đem trên mặt nàng biểu tình cấp chụp cái rành mạch. Ninh thủy Tắc cũng thấy được thịnh phong hoa di động thượng hình ảnh, nhịn không được liền chiều nàng dơ ngón tay cái lên, nói, tẩu tử. Ngươi đây là có dự kiến trước a? Ngươi, ngươi. Nô Di khiếp sợ nói không ra lời, như thế nào cũng không nghĩ tới, Thịnh Phong Hoa thật sự đem quá trình chụp được tới. Hiện tại, nhân chứng vật chứng đều ở, nàng tưởng chống chế cũng không được. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Nô Di nhanh chóng chuyển động đại não, nghĩ đối sách. Thức mau, nàng ánh mắt vừa động, có so đo. Vì thế, trên mặt nàng biểu tình đột nhiên biến đổi, nhìn Thịnh Phong Hoa nói, "Thịnh bác sĩ, Ta phía trước nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, ngươi liền tha thứ ta lúc này đây đi. Ta thể, ta lần sau cũng không dám nữa. chương 193 tự làm tự chịu. Nô Di đột nhiên biến sắc mặt, lại lần nữa làm đại gia đổi mới đối nàng nhận chi. Quả nhiên, người này không có nhất vô sỉ, chỉ có càng vô sỉ. Đầu tiên là la lối khóc lóc, vừa thấy la lối khóc lóc không được, lại trả đua. Hiện tại vừa thấy, Thịnh Phong Hoa nắm giữ chứng cứ. Lại bắt đầu cầu xin, Nô Di cũng mặc kệ người khác thấy thế nào nàng, ánh mắt vẫn luôn ở thịnh phong hoa trên người, trên mặt biểu tình muốn nhiều hối hận có bao nhiêu hối hận, nói, thịnh bác sĩ, ta chỉ là nhất thời hồ đồ, ngươi liền đại nhân đại lượng, đại nhân bất kể tiểu nhân quá, tha thứ ta lúc này đây đi. Chỉ cần ngươi tha ta lúc này đây, ngươi đại ân đại đức, ta nhất định sẽ ghi tạc trong lòng. Thịnh phong hoa khí cười, nhìn này Nô vô ngữ cực kỳ người này không đi đương diễn viên thật là quá đáng tiếc. Nhìn một cái này biểu tình, mặc cho ai cũng sẽ không hoài nghi nàng chân thành. Chỉ là, thịnh phong hoa cũng không phải là thánh mẫu, đối với kia muốn thương tổn nàng người, tuyệt đối không thể tha thứ. Rốt cuộc, nếu ấn nàng trước kia tính tình, kia tuyệt đối là muốn trả thù trở về. vậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng, mới là nàng thích nhất làm sự tình. Chỉ là hiện tại, thân phận của nàng là quân tẩu, không thể tùy tiện giết người, đành phải mượn dùng cảnh sát lực lượng. Bất quá, làm nô di ở cục cảnh sát ngốc mấy ngày cũng đủ nàng chịu. Về sau, nàng liền tính ra tới, cũng chưa chắc có bệnh viện nguyện ý tiếp thu nàng. Rốt cuộc có một cái giết người chưa tội tội danh treo, ai đều sẽ sợ hãi, không phải sao. Liền tính nàng y dịch thuật không tồi, cũng sẽ không có người tìm nàng xem bệnh. Bởi vì sợ à, ai biết nàng có thể hay không ở khai dược hoặc là giải phâu thời điểm, đem người cấp giết chết. Thịnh bác sĩ, ta cầu ngươi, ta về sau hiện cũng không dám, thật sự. Nô ji nhìn thịnh phong hoa không nói lời nào, lại lần nữa cầu xin lên. Chẳng qua, thịnh phong hoa sắc mặt lại là lạnh xuống dưới, nói, Nô ji, tự làm bậy, không thể sống. Đối với một cái muốn giết ta người, ta làm không được tha thứ, ngươi vẫn là đi cục cảnh sát ngốc đi. Nói xong, thịnh phong hoa quay đầu nhìn linh thụy tắc, nói, nàng liền giao cho các người. Mong rằng các ngươi có thể bẩm công xử lý. Thịnh Phong Hoa biết Ninh Thụy tắc khẳng định sẽ không làm chính mình có hại, nhưng lại không thể không nhắc nhở hắn một chút, này Ngô Di rất có thể sẽ tìm người ta nói tình, mà nàng không hy vọng Ngô Di nhanh như vậy liền thả ra. Ninh Thụy còn lại là cái người thông minh, hẳn là sẽ minh bạch nàng ý tứ. Quả nhiên, nghe xong nàng lời nói, Ninh Thụy tắc ánh mắt lóe lóe, bảo đảm nói, tẩu tử yên tâm, nàng nhất định sẽ được đến ứng có trừng phạt. Ân, vất vả các ngươi. Thịnh phong hoa hướng cảnh sát tỏ vẻ chính mình cảm tạ, sau đó lại hướng bảo an nói tạ. Dương viện trưởng với lúc có việc ra ngoài, đương hắn nhận được tin tức thời điểm, tức giận đến không được. Trực tiếp gọi điện thoại cấp cục công an người, cố ý giao đái đối phương muốn cho Ngô Di ăn chút đau khổ. Trước kia, nàng chỉ biết Ngô Di miệng không tốt, lại không nghĩ nàng tầm tệ hơn. Bởi vì muốn mưu hại thịnh phong hoa, quả thực không thể tha thứ. Đánh xong một chiếc điện thoại, dương viện trưởng cảm thấy còn chưa đủ, lại tìm một chiếc điện thoại đi ra ngoài. Ý tứ chính là, về sau ở y đi dược giới, hắn không nghĩ lại nhìn đến Ngo Di người này, không nghĩ lại nghe được nàng tên. Ngo Di căn bản không biết, bởi vì chính mình nhất thời tìm đường chết, thật đúng là đem chính mình cấp tìm đường chết. Về sau liền tính nàng ra tới, y đi dược giới cũng không có nàng dung thân nơi. Đương nhiên, lúc này Ngo Di căn bản không biết. Nàng bị mang lên xe cảnh sát phía trước, hung hăng trừng mắt nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái. kia liếc mắt một cái tràn ngập hận ý, nàng hận không thể ăn thịnh phong hoa thịt, uống nàng huyết. Nàng hối hận, nhưng càng nhiều còn lại là đối thịnh phong hoa hận. Nàng ở trong lòng âm thầm thề, chờ nàng ra tới, nhất định phải cấp thịnh phong hoa đẹp. chương 194 triều binh mãi mã. Đến lúc đó, nàng không đem thịnh phong hoa giết chết, nàng liền không gọi ngô gì. Đối với Ngô Di hận ý, Thịnh Phong Hoa một chút đều không thèm để ý hận liền hận đi, lúc này đây Ngô Di giết không được nàng, tiếp theo cũng giống nhau. Chỉ cần nàng dám ra tay, nàng không ngại chém rất nàng mong ướt. Ngo Di trước bị mang lên xe, Thịnh Phong Hoa tác cấp Vương một mình đánh một chiếc điện thoại, nói cho chính hắn có việc khả năng sẽ vãn đi một hồi. Vương một mình nghe xong lời này sau, đối Thịnh Phong Hoa nói hắn hôm nay cả ngày đều sẽ ở công ty, nàng tùy thời đi tìm hắn đều có thể. Thịnh Phong Hoa nói tạ, cung thượng xe cảnh sát, hướng cục công an mà đi. Tới rồi cục cảnh sát, Thịnh Phong Hoa ghi lại một cái khẩu cung liền rời đi. Vì đổi thời gian, nàng cố ý kêu taxi đi vương một mình công ty. Quả nhiên, hắn không có nuốt lời, ở công ty chờ nàng. Làm Thịnh Phong Hoa ngoại ý muốn chính là, không chỉ có vương một mình đang đợi nàng, kia kiến trúc công ty láo bản cũng ở. Thiếu phu nhân, người đã đến rồi. Vương một minh nhìn đến Thịnh Phong Hoa như cũng thực cung kính, Vương tiên Sinh thực xin lỗi, ta đã tới chậm. Thịnh Phong Hoa vẻ mặt xin lỗi, làm Vương một minh đối nàng ấn tượng lại hảo không ít. Tuy rằng hắn đối Thịnh Phong Hoa thực cung kính, nhưng đó là bởi vì nàng là Tư Chiến Bắc Thê Tử. Nhưng hiện tại nhìn Thịnh Phong Hoa cũng không có cao nhân nhất đẳng bộ dáng, đánh trong lòng bắt đầu tôn kính lên. Hàn Huyên vài câu, Thịnh Phong Hoa liền đem chính mình họa sơ đổ phát thảo đem ra. Cấp Vương một mình cùng kiến trúc công ty lão bản Lý Tiên Sinh xem. Thịnh Phong Hoa bản vẽ họa đến còn tính chuyên nghiệp, chẳng qua có chút tiểu địa phương vẫn là có chút vấn đề, bị Lý Tiên Sinh nhất nhất chỉ ra tới, sau đó hiện trường sửa lại lên. Đợi cho sửa xong rồi bản vẽ, Thịnh Phong Hoa cùng Lý Tiên Sinh cũng nói đến không sai biệt lắm, trực tiếp đem thừa kiến sự tình giao cho đối phương. Xử lý xong rồi nhà xưởng sự tình, Thịnh Phong Hoa lại đi một chuyến triệu cương nơi đó. Nhìn một chút trang hoàng công ty phát lại đây hiệu quả đồ. Từ Triệu Cương nơi đó rời đi thời điểm, đã sắp 12 giờ. Thịnh Phong Hoa gọi điện thoại cấp tư chiến bắc, nói cho chính hắn giữa trưa không quay về, làm chính hắn đi nhà ăn ăn cơm. Treo điện thoại, Thịnh Phong Hoa về tới ngày hôm qua tư chiến bắc mang nàng đi cái kia tân gia, hối cảnh hoa viên tiểu khu. Về đến nhà, Thịnh Phong Hoa cũng không có nấu cơm, trực tiếp cho chính mình nấu một chén mì ăn. Ăn cơm xong, Lại ở nhà nghỉ ngơi một hồi, lúc này mới quyết định đi nhân tài thị trường nhìn xem. Nhà xưởng cùng office building đều có, kế tiếp sự tình, chính là chiêu binh mãi mã. Bởi vì không phải thông báo tuyển dụng sẽ nhật tử, nhân tài thị trường không có gì người, Thịnh Phong Hoa cùng thị trường người phụ trách nói một chút chính mình yêu cầu nhân số cùng thông báo tuyển dụng yêu cầu, để lại liên hệ phương thức. Ra nhân tài thị trường, Thịnh Phong Hoa nghĩ nghĩ, lại đi một chuyến ý để học viện. Thịnh Phong Hoa hy vọng chính mình trong công ty người đều có thể hiểu y dược tri thức, mà người như vậy, bệnh viện trong học viện là nhiều nhất. Hơn nữa lập tức liền phải đến tốt nghiệp quý, nàng muốn nhìn một chút có thể hay không có người nguyện ý đến nàng công ty tới. Y học viện viện trưởng tuy rằng không có gặp qua Thịnh Phong Hoa, nhưng đối với nàng đại danh lại đã sớm từ vài vị giáo thụ trong miệng biết được. Chỉ là viện trưởng không nghĩ tới Thịnh Phong Hoa nho nhỏ tuổi tác bắt đầu làm chính mình công ty rất là ngoài ý muốn một phen. Bất quá đối với người trẻ tuổi gây dựng sự nghiệp, viện trưởng vẫn là thực duy trì. Hắn hướng Thịnh Phong Hoa bảo đảm, nhất định sẽ tận lực nhiều để cử một ít ưu tú học sinh đến nàng nơi đó đi. Bận rộn thời gian quá đến thật mau, đợi cho Thịnh Phong Hoa rời đi y học viện thời điểm, đã là tan tầm thời gian. Ngồi xuống thượng xe buýt, Thịnh Phong Hoa liền nhận được Tư Chiến Bắc điện báo, hỏi nàng khi nào về đến nhà. Chương 195 chặn đường tìm cha. Thịnh Phong Hoa nói một chút chính mình đại khái về đến nhà thời gian, lại nói cho Tư Chiến Bắc buổi tối muốn ăn cái gì đồ ăn, làm hắn trước đem đồ ăn chọn hảo, chờ nàng trở về làm, lúc này mới treo điện thoại. Đợi cho Thịnh Phong Hoa xuống xe thời điểm, không chút nào ngoại ý muốn thấy được kia chờ ở sân ga thượng Tư Chiến Bắc. Nhìn đến hắn, Thịnh Phong Hoa rất là cao hứng, tiểu sách nói một câu, "Chiến Bắc, ngươi thượng một ngày ban cũng rất mệt, về sau không cần tới đón ta." "Không có việc gì." Ta một đại nam nhân, chỉ là đi vài bước lộ sự tình. Tư chiến bắc cười cười, hắn không có nói cho thịnh phong hoa, tới đón nàng không chỉ là lo lắng nàng, càng là tưởng sớm một chút thấy nàng. Bởi vì hắn là quân nhân, có thể ngốc tại trong nhà thời gian không nhiều lắm, hắn chỉ hy vọng chính mình ở nhà Nhật tử, có thể cùng thịnh phong hoa ở chung thời gian nhiều một chút, lại nhiều một chút. Hai người cầm tay về tới người nhà viện, thịnh phong hoa lại phát hiện tư chiến bắc căn bản không có lộng đồ ăn mà là trực tiếp từ nhà ăn đánh đồ ăn trở về. Nhìn đến thịnh phong hoa ánh mắt rừng ở kia đánh trở về đồ ăn thượng, tư chiến bác lập tức giải thích nói, tức phụ, ta không phải lười biếng không làm việc, ta chỉ là không nghĩ ngươi quá mệt mỏi. Ta nghĩ, ngươi vội một ngày, khẳng định mệt mỏi, về nhà lại nấu cơm, liền càng đủ rồi. Cho nên ta liền tự chủ trương đánh đồ ăn trở về, ngươi sẽ không trách ta đi. Sẽ không. Thịnh phong hoa cười lắc lắc đầu. Nàng như thế nào sẽ trách hắn đâu. Tư chiến bắc như thế săn sóc nàng, như thế vì nàng suy nghĩ, nàng thích còn không kịp đâu. Tư chiến bắc lúc này mới yên lòng, sau đó đối thịnh phong hoa nói, ngươi đi nghỉ ngơi một chút, ta đem đồ ăn hâm nóng. Nói xong, hắn liền bưng đồ ăn vào phòng bếp, nhiệt lên. Thịnh phong hoa về phòng thay đổi một bộ quần áo, sau đó đi vào phòng bếp, dựa vào trên cửa, nhìn kia chính vội vàng tư chiến bắc. Trong lòng tràn đầy đều là hạnh phúc hương vị. Đây là nàng nam nhân, lên được phong khách, hạ đến phong bếp, giữ được gia, vệ được quốc. Nàng đời trước khẳng định là làm vô số chuyện tốt, mới có thể làm nàng trọng sinh đến thịnh phong hoa trên người, sau đó cùng hắn kết làm vợ chồng. Suy nghĩ cái gì? Như vậy nhập thần. Tư chiến bắc nhiệt hào đồ ăn, nhìn thịnh phong hoa như cũ rửa vào trên cửa phát ngốc, không khỏi tiến lên búng búng nàng chán. Đau. Thịnh phong hoa hoàn hồn, trừng mắt nhìn tư chiến bắc liếc mắt một cái, sau đó tiếp nhận trong tay hắn đổ vật, hướng phòng khách mà đi. Ăn cơm xong, hai người cùng nhau đi ra cửa toàn bộ. Nhưng bọn họ vừa đến sân thể dục thượng, đã bị người cấp chặn. Bạch đoàn trưởng, tư chiến bắc nhìn đến người tới, nhàn nhạt đánh một tiếng tiếp đón. Chiến bắc A, vị này chính là thê tử của ngươi. Bạch đoàn trưởng gật gật đầu, sau đó đem ánh mắt dừng ở thịnh phong hoa trên người. Thịnh Phong Hoa cảm giác được Bạch Đoàn trưởng ánh mắt hơi hơi nhăn nhăn mày nàng cảm giác được đối phương người tới không có ý tốt. Đúng vậy, nàng chính là ta tức phụ, Thịnh Phong Hoa. Tư Chiến Bắc nhàn nhạt trả lời, hắn cũng cảm giác được Bạch Đoàn trưởng người tới không có ý tốt, vì thế hắn hướng Thịnh Phong Hoa trước mặt chán chán. Nhìn đến Tư Chiến Bắc động tác, Bạch Đoàn trưởng ánh mắt chợt lóe, không nóng không lạnh nói, như thế nào? Ngươi còn sợ ta khi dễ ngươi tức phụ không thành? Bạch Đoàn trưởng hiểu lầm. Ta tức phụ là nông thôn đến, chưa hiểu việc đời, ta sợ nàng thất lễ. Tư chiến bắc nhàn nhạt nói, cùng bạch đoàn trưởng đối diện. Nông thôn đến. Bạch đoàn trưởng cười như không cười nhìn tư chiến bắc, nói, tư doanh trưởng ánh mắt không phải rất cao sao. Liên nhà ta phi phi đều trướng mắt, như thế nào sẽ tìm một cái ở nông thôn nữ nhân đâu. Thịnh phong hoa tránh ở tư chiến bắc phía sau, nghe được lời này, đầy đầu hát tuyến. Nàng đã biết đối phương là người ra sao. Chương 196 Bạch phụ uy hiếp. Bạch Đoàn trưởng, hơn nữa vẫn là một cái tới tìm nàng phiền toái đoàn trưởng, trừ bỏ Bạch Phi phi láo trang ngoại, hẳn là sẽ không có người khác. Này giống như cùng Bạch Đoàn trưởng không có gì quan hệ đi. Tư Chiến Bắc Lạnh lùng trở về một câu, hắn cùng Bạch Đoàn trưởng không phải một đường người. Tuy rằng đối phương là đoàn trưởng, nhưng hắn đặc chủng đại đội lại là không về đối phương quản. Không quan hệ. Bạch Đoàn trưởng cười lạnh lên, nói Nếu là chuyện khác, đương nhiên cùng ta không quan hệ, nhưng sự tình quan nữ nhi của ta, kia này quan hệ liền lớn. Bạch đoàn trưởng, không biết ngươi đây là có ý tứ gì. Tư chiến bắc sắc mặt có chút không tốt, đối với Bạch Phi Phi hắn vẫn luôn thực chán ghét, nhưng đối với Bạch đoàn trưởng ấn tượng đảo không như vậy kém. Nhưng hiện tại, nhìn đến Bạch đoàn trưởng bộ dáng này, hắn chỉ có một loại cảm giác, đó chính là có này nữ tất có này phụ. Quả nhiên. Sống chúc lại như thế nào trở ra hảo mang đâu? Sao lại thế này? Bạch Đoan trưởng vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ, nhìn Tư Chiến Bắc nói, nữ nhi của ta bị ngươi Tức Phụ hại thành dáng vẻ kia, ngươi đừng cùng ta nói không biết. Bạch Đoan trưởng, có nói cái gì còn thỉnh ngươi nói rõ, ngươi nữ nhi làm sao vậy? Nay cùng ta Tức Phụ lại có cái gì quan hệ? Tư Chiến Bắc nhíu mày, trong lòng tuy rằng ở suy đoán nếu không phải Thịnh Phong Hoa đối Bạch Phi Phi làm cái gì, Sự trên mặt lại là một chút đều không hiện. Mặc kệ Thịnh Phong Hoa làm cái gì, đều là Bạch Phi Phi gieo gió gật báo. Nếu không phải nàng trước tính kế Thịnh Phong Hoa, Thịnh Phong Hoa lại như thế nào sẽ đối nàng ra tay? Tư Chiến Bắc, Hảo, Hảo thật sự. Bạch đoàn trưởng duỗi tay chỉ vào Tư Chiến Bắc, tức giận đến không nhẹ. Hắn cảm thấy Tư Chiến Bắc là cố ý, thậm chí cảm thấy Bạch Phi Phi xảy ra chuyện, là Tư Chiến Bắc ở sau lưng làm đẩy tay. Thịnh phong hoa một cái mới từ nông thôn đến không lâu nha đầu, lại như thế nào sẽ nhận thức bên này tên con đồ, lại như thế nào sẽ dám đối với bạch phi phi ra tay. Bạch đoàn trưởng, Tư chiến Bắc ánh mắt nhăn đến càng sâu, nhàn nhạt nhìn bạch đoàn trưởng, trong lòng càng thêm không mừng. Hắn tương đối thích trực lai trực vãng, mà không phải giống bạch đoàn trưởng như vậy, nói một nửa lưu một nửa. Đây cũng là hắn vẫn luôn không thích bạch phi phi nguyên nhân, bởi vì hắn cảm thấy quá giả. Tư doanh trưởng, ngươi hộ được nàng nhất thời, lại hộ không được nàng một đời, chúng ta chờ xem. Bạch đoàn trưởng trừng mắt nhìn Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, sau đó nổi giận đùng đùng đi rồi. Phía trước, hắn cũng nghe nói Tư Chiến Bắc đối hắn thê tử không tốt, cho nên đang nghe Bạch Phi Phi khóc lóc kể lệ lúc sau, cố ý tới tìm thịnh phong Hoa phiền thoái. Đương nhiên, hắn cũng tổn thử Tư Chiến Bắc ý tứ, bởi vì Tư Chiến Bắc vẫn luôn cùng bọn họ này ban người không thân cận. Nhưng này thử kết quả đại gia hắn ngoài ý liệu, tư chiến bắc thế nhưng như thế che chở cái này nông thôn đến nữ nhân, hơn nữa thế nhưng một chút mặt mũi đều không cho hắn. Xem ra, hắn quả nhiên như đại gia theo như lời, khinh thường với đầu nhập vào bất luận cái gì một phương. Nhìn bạch đoàn trưởng rời đi bóng dáng, trong hai tiếng vọng hắn vừa mới nói kia nói mấy câu, thịnh phong hoa từ tư chiến bắc phía sau đi ra, vẻ mặt lo lắng nhìn tư chiến bắc, nói, chiến bắc. Ta có phải hay không lại cho ngươi chọc phiền thoái? Cái gì chọc phiền thoái? Đừng nghĩ nhiều, không có việc gì. Tư chiến Bắc nhìn thịnh phong hoa kia lo lắng đôi mắt nhỏ, cười xoa xoa nàng đầu, an ủi nói. Thật sự không có việc gì. Thịnh phong hoa vẻ mặt hoài nghi, tư vừa mới bạch đoàn trưởng biểu tình đi lên xem, căn bản đều không giống như là không có việc gì người, hắn khẳng định sẽ ở sau lưng đối tư chiến Bắc làm chút cái gì. Đừng nghĩ nhiều, cùng ngươi không quan hệ. Hắn vẫn luôn muốn tìm ta phiền thoái, ta cùng bọn họ không phải một đường người. Tư Chiến Bắc điểm đến mới thôi giải thích một câu, hắn biết Thịnh Phong Hoa là minh bạch người, hẳn là hiểu hắn ý tứ. chương 197 lưu chữ át chủ bài. Quả nhiên, Thịnh Phong Hoa nghe xong Tư Chiến Bắc nói sau, trên mặt tự trách thiếu một ít, chẳng qua lại như cũ có chút lo lắng. Sau lại nghĩ lại tưởng tượng, nàng hiện tại còn quá yếu, căn bản không giúp được Tư Chiến Bắc. Liền tính lại lo lắng cũng vô dụng, cùng với như vậy, còn không bằng cường đại chính mình. Nghĩ thông suốt, thịnh phong hoa trên mặt thần sắc dần dần hoan xuống dưới, làm tư chiến bắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn liền lo lắng thỉnh phong hoa sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt. Nam nhân sự tình, nàng không nghĩ thịnh phong hoa trộn lẫn hợp tiến vào kia đối nàng không có chỗ tốt. Đây cũng là hắn lựa chọn giấu giếm nàng một chút sự tình nguyên nhân. Bởi vì, nàng biết được càng nhiều, liền càng nguy hiểm hơn nữa, nàng giúp không được gì, trừ bỏ lo lắng cái gì cũng làm không được. Chẳng qua nghĩ đến vừa mới Bạch Đoàn trưởng nói, Tư Chiến Bắc có chút lo lắng Thịnh Phong Hoa. Chẳng sợ biết nàng có chút thân thủ, còn có một ít bí mật, nhưng hắn như cũng không yên tâm, vì thế đối nàng nói, "Tức phụ, ta tìm mấy cái đi theo ngươi, được không?" Thịnh Phong Hoa là cái thông thấu, vừa nghe lời này liền biết Tư Chiến Bắc đang lo lắng cái gì, không khỏi nở nụ cười, nói, "Ngươi không cần lo lắng." ta chính mình có thể bảo vệ tốt chính mình. Hơn nữa, ngươi đã quên, ta còn có bí mật đâu. Nói đến chính mình bí mật, Thịnh Phong Hoa có chút tiểu đắc ý thật gặp được nguy hiểm thời điểm, nàng chính là lấy trốn đi. Nhưng mà, nghe xong nàng lời nói, Tư Chiến Bắc lại vẻ mặt nghiêm túc, nói, tức phụ, ta biết ngươi thân thủ không tồi, cũng biết ngươi có bí mật. Nhưng ta hy vọng ngươi thân thủ tận lực đừng làm người biết, càng hy vọng ngươi bí mật càng ít người biết càng tốt. Thịnh Phong Hoa nhìn Tư Chiến Bắc, bốn mắt nhìn nhau chung nàng phản phất minh bạch cái gì, vì thế nói, ngươi là muốn cho ta ở lâu mấy chương át chủ bài. Tư Chiến Bắc cười gật gật đầu, Thịnh Phong Hoa quả nhiên là cái thông minh, một điểm liền thông. Hảo! Thịnh Phong Hoa nghĩ nghĩ, cảm thấy Tư Chiến Bắc nói rất có đạo lý, cười ứng hạ. Tư Chiến Bắc nhìn tiểu thê tử minh bạch chính mình dụng tâm, cũng cao hứng lên. Lúc này, Tư Chiến Bắc trên người điện thoại vang lên. Hắn cầm lấy vừa thấy, là Ninh Thụy Tắc, vì thế nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, nói, tức phụ, ngươi đi trước, ta tiếp cái điện thoại. Thịnh Phong Hoa cười gật gật đầu, biết Tư Chiến Bắc điện thoại khả năng sẽ đề cập cơ mật, không thích hợp chính mình biết. Nói đi, nhìn Thịnh Phong Hoa đi trước, Tư Chiến Bắc lúc này mới đối điện thoại nói. Chỉ là, đương Tư Chiến Bắc nghe xong Ninh Thụy Tắc nói, cả người đều không tốt, nhìn phía trước Thịnh Phong Hoa bóng dáng trong ánh mắt tràn đầy thương tiếc. Thương tiếc qua đi, trong lòng lại dâng lên một cổ mất mát chi tình. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng thế nhưng đều không nói cho hắn, làm hắn cảm thấy thịnh phong hoa đối chính mình vẫn là khuyết thiếu một ít tín nhiệm. Nếu không phải Ninh Thụy tắc gọi điện thoại tới, hắn căn bản không biết thịnh phong hoa ở sinh tử tuyến thượng đi rồi một chuyến. Tưởng tượng đến kia hậu quả, tư chiến bắc giận đến không được. Một cái nho nhỏ sản khoa bác sĩ, Thế nhưng cũng lái xe đâm hắn tức phụ, sống được không kiên nhẫn phiền toái Nghĩ, Tư Chiến Bắc bay nhanh ấn ra một chuỗi dây số, phân phó nói, giúp ta tra một người. Nói chuyện điện thoại xong, Tư Chiến Bắc bước nhanh đuổi theo Thịnh Phong Hoa, sau đó lôi kéo nàng ngừng lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng. Chiến Bắc, làm sao vậy? Nhìn đột nhiên trở nên như thế nghiêm túc Tư Chiến Bắc, Thịnh Phong Hoa đẩy mặt khó hiểu, cho rằng hắn lại có nhiệm vụ, vì thế nói. Có phải hay không lại có nhiệm vụ? Không có việc gì, ngươi đi đi. Không cần lo lắng cho ta. Tư chiến bắc lại là không có nói tiếp, mà là hỏi, tức phụ, ngươi có phải hay không có chuyện gì đã quên nói cho ta? chương 198 cha con mưu đồ bí mật. Không có a Thịnh Phong Hoa suy nghĩ một hồi, sau đó lắc lắc đầu. Thật sự không có. Tư chiến bắc mặt có chút hắc, cảm thấy đều đến lúc này. Thịnh Phong Hoa thế nhưng còn không tính toán cùng hắn nói thật, không khỏi có chút sinh khí. Nhưng mà, Tư Chiến Bắc không biết chính là, Thịnh Phong Hoa thật là quên mất buổi sáng phát sinh sự tình, cho nên lắc lắc đầu nói, thật sự không có. Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa một hồi lâu, dẫn đầu bại hạ trở tới. Thôi, nàng hôm nay ra như vậy sự tình, hắn lại không ở nàng bên người, hắn lại có cái gì tư cách sinh nàng khí. Ngay lúc đó nàng, hẳn là sợ hãi đi. Tư Chiến Bắc không dám tưởng tượng, nếu Thịnh Phong Hoa không phải có chút thân thủ, như vậy nàng hôm nay có phải hay không liền có chuyện. Thở dài, Tư Chiến Bắc đột nhiên duỗi tay đem Thịnh Phong Hoa ôm vào trong lòng ngực, sau đó túi đầu nhìn nàng hai mắt, nghiêm túc nói, Tức phụ, ngươi hiện tại không phải một người, ngươi còn có ta. Mặc kệ đã xảy ra sự tình gì, ngươi đều có thể nói cho ta, ta sẽ giúp ngươi giải quyết, mình mặc sao. Thịnh Phong Hoa nhìn Tư Chiến Bắc, ngốc ngốc gật gật đầu nàng tuy rằng không rõ vì cái gì Tư Chiến Bắc sẽ nói những lời này nhưng lại biết hắn nói chính là thiệt tình lời nói nàng cũng biết Tư Chiến Bắc nói tuyệt đối là nói được thì làm được nhìn tiểu thê tử này phó ngốc ngốc bộ dáng Tư Chiến Bắc biết nàng còn không có minh bạch vì thế trực tiếp đem lời nói cấp làm rõ nói vừa mới thụy tắc gọi điện thoại tới nga Thịnh Phong Hoa vẫn là không có thể đi vào trạng thái thuận miệng ứng một câu hắn nói cho ta Ngươi buổi sáng thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện. Nghe được lời này, Thịnh Phong Hoa chấn động, lúc này mới minh bạch Tư Chiến Bắc vừa mới trong lời nói ý tứ, mới hiểu được hắn phía trước vì cái gì sẽ hỏi nàng có phải hay không có chuyện không nói cho hắn. Nguyên lai, like, hắn đã biết buổi sáng phát sinh sự tình. Tức phụ, không tính toán cùng ta nói một câu chuyện hồi sáng này sao. Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa, ánh mắt thâm trầm. Sự tình đều đi qua, không có gì hảo thuyết. Thịnh phong hoa nhàn nhạt cười, đối thủ trưởng chiến bắc kia đầy mặt lo lắng cùng thương tiếc bộ dáng, bổ sung một câu, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm chính mình có việc. Tư chiến bắc thở dài, nắm thịnh phong hoa tay, không có nói cái gì nữa. Mà lúc này, bạch đoàn trưởng lại là đã về tới trong nhà. Bởi vì hắn chức vụ tương đối cao một ít, cho nên trụ người nhà lâu cùng tư chiến bắc bọn họ trụ không phải một đống, có cái một nghìn mét xa bộ dáng. Ba ba, ngươi đã trở lại. Bạch Phi Phi ngồi ở trên sofa xem TV, nhìn đến Bạch Đoàn trưởng trở về, hô một tiếng. "Ân." Bạch Đoàn trưởng gật gật đầu, ở Bạch Phi Phi bên cạnh ngồi xuống. "Ba ba, làm sao vậy?" Cảm giác được Bạch Đoàn trưởng cảm xúc có chút không đúng, Bạch Phi Phi cũng không xem TV. Bạch Đoàn trưởng quay đầu nhìn Bạch Phi Phi liếc mắt một cái, trong ánh mắt hiện lên một đạo ân ngoan, nói, "Phi Phi, ba ba sẽ giúp ngươi báo thủ." Bạch Phi Phi con con vẻ miệng trong lòng hiện lên đắc ý chi sắc nhưng trên mặt lại là một bộ lo lắng bộ dáng nói ba ba vẫn là tính tư chiến bắc không phải cái người dễ trêu chọc hơn nữa những người đó nói việc này là thịnh phong hoa làm cho bọn họ làm cùng tư chiến bắc không quan hệ ngọc nữ nhi ngươi cũng tin tưởng bọn họ nói nếu không phải tư chiến bắc bày mưu đặc kế thịnh phong hoa một cái hương tới nữ nhân thượng nào đi nhận thức những người đó bạch đoàn trưởng vẻ mặt đau lòng nhìn nữ nhi Nghĩ đến nàng tao ngộ, hắn giết người tâm đều có. Bạch Phi Phi ánh mắt lóe loé, nàng căn bản không có nói cho chính mình phụ thân, thịnh phong hoa sở dĩ sẽ nhận thức những cái đó lưu manh, là bởi vì nàng. Ba ba, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Bạch Phi Phi vẻ mặt khiêm tốn nhìn bạch đoàn trưởng, nếu phụ thân phải vì nàng báo thủ, nàng lại như thế nào sẽ cự tuyệt đâu? chương 199 nguy hiểm đột kích. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là trả thù trở về. Bạch đoàn trưởng vẻ mặt tàn nhẫn, Bạch Phi Phi là hắn phụng ở lòng bàn tay nữ nhi. Tư chiến bắc một khi đã như vậy không thức thời, còn hủy hoại hắn nữ nhi, thân là phụ thân làm sao có thể nhận đến hạ khẩu khí này. Phụ thân, ngươi tưởng làm sao bây giờ? Bạch Phi Phi có chút kích động, ánh mắt nóng bỏng nhìn Bạch đoàn trưởng. Chẳng qua, Bạch đoàn trưởng lại là không nghĩ nói cho Bạch Phi Phi, mà là vô vô nàng đầu nói, Phi Phi à. Những việc này ngươi liền không cần lo cho, vi phụ sẽ ớn lở. Tóm lại, sẽ không làm ngươi nhận không này đó khổ. Dám thương ta bạch nàng tiên cá, không trả giá điểm đại giới sao được. Ba ba, ngươi liền nói cho ta sao? Bạch phi phi ôm bạch hải cánh tay, rêu a rêu, làm nũng. Hảo hảo, ta nói cho ngươi là được. Bạch hải bị bạch phi phi rêu đến đầu đều đau, chỉ phải đem kế hoạch của chính mình nói cho nàng. Ta đã gọi điện thoại cho ngươi từng thúc thúc, làm hắn ra mặt thu thập thỉnh phong hoa. Bạch Hải cười nói, từng thanh là chính mình bạn tốt, là cái sinh ý người, ở thành phố A cũng coi như là có uy tín danh dự thành công nhân sĩ, thủ hạ của hắn có một ít người, giao hứng cái thỉnh phong hoa vẫn là dư giả. Từng thúc thúc, Bạch Phi Phi trong mắt sáng ngời, nàng biết từng thanh, trước kia gặp qua vài lần. Đối phương rất thích nàng, còn tặng nàng không ít lễ vật. đương nhiên Này còn không phải chính yếu, chính yếu chính là từng thanh nhi tử từng vĩnh toàn thích nàng. Trước kia, nàng trong lòng chỉ có tư chiến bắc, cho nên đối với đối phương xa cách, hiện tại không giống nhau. Tư chiến bắc vô tình nàng đã thấy được, nàng hiện tại đã đem đối tư chiến bắc tình yêu chuyển hóa thành hận ý. Nếu nàng không chiếm được, vậy hủy hoại. Không sai, chính là hắn. Ta biết hắn, trước kia đi qua nhà bọn họ chơi qua. Không sai, chờ thêm mấy ngày có rảnh. Ta lại mang người đi từng thúc thúc ra bãi phỏng, được không? "Hảo a." Nói lên từng thanh, hai cha con để tài liền nhiều lên, Hàn Huyên thật lâu mới từng người nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Thịnh Phong Hoa như thường lui tới giống nhau đi thành phố. Bởi vì tư chiến Bắc tìm người còn chưa tới vị, cho nên như cũng là nàng một người. Chỉ là, đương Thịnh Phong Hoa hạ xe buýt đi chưa được mấy bước lộ, liền rõ ràng cảm giác được có người ở theo dõi chính mình. Nghĩ đến đêm qua tản bộ khi Bạch đoàn trưởng nói, thịnh phong hoa cảnh rắc lên. Bạch đoàn trưởng nhưng cùng Bạch Phi Phi không giống nhau, nếu nói trắng ra Phi Phi chỉ có thể tìm mấy tên côn đồ tới đối phó chính mình, như vậy Bạch đoàn trưởng rất có thể liền sẽ tìm sát thủ. Chẳng sợ nàng đêm qua cũng không có cùng Bạch đoàn trưởng nói chuyện qua, nhưng lại nhìn ra được tới, đối phương là một cái tàn nhẫn đầu các chủ. Nàng nhanh hơn bước chân, hướng triệu cương người môi giới sở đi đến. Nếu triệu cưng là tư chiến bắc binh, như vậy hắn hẳn là có thể giúp được chính mình. Chỉ là, thịnh phong hoa nghĩ đến thực hảo, nhưng đối phương lại rõ ràng không nghĩ làm nàng tìm cứu binh. Cho nên, không đợi nàng đi đến người môi giới sở, đã bị mấy cái hắc ý tráng hán cấp vây quanh lên. Xem ra, hôm nay không đánh một hồi, nàng là đi không được. Thịnh phong hoa dứt khoát ngừng lại, nhìn kia vây quanh chính mình mấy cái tráng hán, lạnh lùng hỏi, các ngươi là người nào? Muốn làm gì? Mấy cái tráng hán không nói gì, mà là trực tiếp liền động nổi lên tay tới. Nhìn núi phương triều chính mình đánh tới, thịnh phong hoa sắc mặt trầm xuống, hơi hơi nheo lại mắt, một cái lắc mình lánh khai đi. Thịnh phong hoa biểu hiện, là mấy cái tráng hán rất là ngoài ý muốn, bắt đầu nhìn thẳng vào khởi nàng tới. Nguyên tưởng rằng, chỉ là tôi giao hấn một cái tiểu cô nương mà thôi. Kết quả là lại phát hiện, này tiểu cô nương thế nhưng có chút thân thủ. Người biết võ sao. Thực hảo. Một cái tráng hán thật sâu nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái, sau đó đôi những người khác phân phó nói, cùng nhau thượng. chương hai trăm tử trên trời giáng xuống. Thanh lạc, hắn dẫn đầu hướng tới thịnh phong hoa nhào tới. Cùng lúc đó, mặt khác mấy người cũng từ các phương vị, hướng tới trung gian thịnh phong hoa đánh tới. Thịnh phong hoa đếm đếm, tổng cộng tám nam nhân. Bọn họ đồng loạt ra tay, trực tiếp liền đem nàng đường lui cấp phong kín muốn chạy đi, hoặc là nói muốn nếu không bị những người này bắt lấy, vậy cần thiết đem bọn họ đánh ngã. Vì thế, trong nháy mắt, trên người nàng hơi thở biến đổi, trên tay sách theo bao bao cũng ngay sau đó ném xuống đất, sau đó hóa bị động là chủ động, trực tiếp đối kêu ly nàng gần nhất nam nhân phát động công kích. Cách đó không xa, một chiếc bảo mã, bị em đút, trên xe, một cái trung niên nam tử nhìn một màn này, ngoài ý muốn nhướng mày, nói, nhìn không ra tới. Nữ nhân này vẫn là cái người biết võ, chắc không được Phi Phi sẽ có hại đâu. Hắn không phải người khác, đúng là Từng Thanh, Bạch Hải bạn tốt. Nói xong, Từng Thanh mở ra bộ đàm, phân phó thủ hạ nói, các ngươi cẩn thận một chút, nữ nhân này nhìn không tốt lắm đối phó. Minh Bạch, Lão Bản. Bộ đàm truyền đến một tiếng đáp lại, Từng Thanh lúc này mới lại lần nữa nghiêm túc nhìn lên. Đánh nhau Trung Thịnh Phong Hoa cũng nghe tới rồi nam nhân trả lời, sắc mặt hơi hơi chầm xuống. Dư quang đảo qua liền phát hiện không xa một chiếc xe. trách không được, con đường này đến bây giờ đều không có người lại đây, nguyên lai là bị người cấp phong tỏa. Xem ra, hôm nay nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Cũng may trong khoảng thời gian này nàng có kiên trì rèn luyện, thân thủ đã trở lại không ít. Tuy rằng còn không thể cùng kiếp trước so sánh với, khá vậy đã trở lại bảy thành. Thịnh phong hoa ra tay tốc độ thực mau, cơ hồ là đảo mắt công phu, liền đến nam tử trước mặt. Sau đó thẳng đánh đối phương yếu hại. Nàng động tác, không có gì xinh đẹp chiêu thức, đều là nhất chiêu bị mất mạng cái loại này. Nếu nói, thịnh phong hoa học chính là giết người chiêu thức, như vậy này đó tráng hán học chính là bảo mệnh chiêu thức, bởi vì bọn họ là bảo tiêu. Trong khoảng thời gian ngắn, hai bên liền rằng co xuống dưới. Hơn nữa, thịnh phong hoa lấy một địch tám, chẳng sợ nàng thân thủ đã trở lại không ít, nhưng như cũ có chút cố hết sức. Mà lúc này, Triệu cương ở người môi giới sở đợi Thịnh Phong Hoa một hồi lâu, đều không có chờ đến nàng người. Vì thế nhịn không được liền cho nàng đánh một chiếc điện thoại. Không nghĩ, điện thoại vang lên, lại là không có người tiếp nghe. Triệu cương tuy rằng xuất ngũ, nhưng ở bộ đội luyện liền mẫn cảm như cũ cùng với nàng. Vì thế, hắn lập tức lại đánh tư chiến bắc điện thoại. Đương tư chiến bắc vừa nghe Thịnh Phong Hoa còn chưa tới triệu cương nơi đó, lại kết hợp đêm qua bạch đoàn trưởng nói lập tức phán đoán ra thịnh phong hoa đã xảy ra chuyện. Vì thế, hắn một bên phân phó triệu cương tìm người, một bên ra văn phòng, đi tìm chính ủy xin nghỉ. Chính ủy vừa nghe thịnh phong hoa xảy ra chuyện, lập tức liền phê chuẩn, vì thế còn cố ý phê cho hắn một chiếc xe. Tư chiến bắc lái xe, lập tức rời đi bộ đội, thông qua thịnh phong hoa di động thượng tín hiệu tỏa định nàng vị trí. Trên đường thời điểm, hắn còn nhân cơ hội đánh mấy cái điện thoại. Tư chiến bắc một đường báo tác, Thực mô liền chạy tới sự phát địa điểm. Mà lúc này, Lý đến tương đối gần triệu cương cũng tới rồi địa phương. Hắn vừa đến, lập tức liền gia nhập chiến đấu. Đương tư chiến bắc đổi tới, nhìn Thịnh Phong Hoa bị tám đại nam nhân vây ổ khi, mắt đều đỏ, một thân sắc khí, như một tôn sắt thần giống nhau. Liền xe cũng chưa đình ổn, liền trực tiếp nhảy xuống tới, sau đó hướng tới Thịnh Phong Hoa chạy đi. Kia tám đại nam nhân cùng Thịnh Phong Hoa đánh không sai biệt lắm nửa giờ. Mới đem nàng đánh đến không hoàn thủ chi lực. Đang chuẩn bị động thủ bắt người khi, không nghĩ bị người trộn lẫn, sao có thể không khí. Vì thế, lập tức phân ra hai người chuyên môn đối phó triệu cương. Đến nỗi dư lại sáu người, còn lại là vương tay, hướng tới thịnh phong hoa trên người bắt được. Liên ở bọn họ phải bắt được thịnh phong hoa thời điểm, một cái đằng đằng sát khí nam nhân đứng ở bọn họ trước mặt. chương hai trăm linh một hắn đã đến. Hán, không phải người khác. Đúng là Tư Chiến Bắc. Sáu người trước tiên liền cảm giác được nguy hiểm, lập tức sau này liền triệt. Nhưng lại đã muộn rồi, Tư Chiến Bắc đã dẫn đầu đọc thủ. Tư Chiến Bắc vừa ra tay, sáu người căn bản là không có phản kích chi lực. Chẳng sợ bọn họ người nhiều, nhưng ở Tư Chiến Bắc thế công giới, chỉ có kế tiếp bại lui phần. Đào mắt công phu, sáu người đều bị Tư Chiến Bắc phóng ngã xuống trên mặt đất. Đánh bỏ sáu cái nam nhân, Tư Chiến Bắc lúc này mới đi đến thỉnh Phong Hoa trước mặt. Vẻ mặt đau lòng nhìn nàng, dối tay đem nàng đỡ lên. Tức phụ, thực xin lỗi, ta đã tới chậm. Tư chiến bắc nhìn thịnh phong hoa trên người vết thương, nếu đau lòng lại tự trách. Hắn nên sớm một chút phái người ở thịnh phong hoa bên người bảo hộ. Không muộn. Thịnh phong hoa nở nụ cười, không nghĩ lại là khẽ động khỏe miệng thượng miệng vết thương. Đau lên, kia tươi cười cương ở trên mặt. Tư chiến bắc nhìn, càng thêm đau lòng. Cẩn thận dối tay muốn đi sờ tiểu thê tử mặt. Lại không dám, không có việc gì, đừng lo lắng. Thịnh phong hoa nhỏ giọng nói, sau đó quay đầu đối xem những cái đó vây công nàng người. Đương nàng nhìn đến những người đó đều bị đánh ngã khi, trên mặt biểu tình lúc này mới hỏa hoan xuống dưới. Sau đó hướng tới giao lộ nhìn lại, nhìn đến kia xe còn ở, yên lòng, sau đó nói, chiến bắc, bên kia trên xe người hẳn là chủ mưu, ngươi đem hắn chụp tới, hỏi một chút xem là ai làm cho bọn họ tới không cần hỏi ta đại khái biết là ai tư chiến bắc lắc lắc đầu đỡ thịnh phong hoa hướng một bên xe đi đến thịnh phong hoa trên người đều là thường đến đi bệnh viện nhìn xem hai người vừa đến xe trước mặt triệu cương cùng một cái xa lạ nam tử đã đi tới nhìn tư chiến bắc hỏi lão đại đã thu phục ân đem bọn họ trước cho ta giam lên chờ ta đưa các ngươi tẩu tử đi bệnh viện sau khi trở về lại thu thập bọn họ là Hai người lên tiếng, Tư Chiến Bắc đỡ Thịnh Phong Hoa đang muốn lên xe, lúc này kia xa lạ nam tử lại mở miệng, nói, Lão Đại, chiếc xe kia người trên đều đã không chế, xử lý như thế nào? Cùng những người đó giống nhau, trước đóng lại, hết thể chờ ta trở lại lại nói. Tư Chiến Bắc nói xong, đem Thịnh Phong Hoa đỡ lên xe, cũng không quay đầu lại đi rồi. Triệu Cương cùng kia xa lạ nam tử nhìn Tư Chiến Bắc lái xe đi rồi lập tức đi xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc. Ngồi trên xe, Thịnh Phong Hoa nhìn sắc mặt khó coi Tư Chiến Bắc, rối tay kéo kéo hắn tay háo, nói: Chiến Bắc, ta thật sự không có việc gì, đừng lo lắng. Tức phụ, là ta không tốt, ta nói rồi sẽ bảo hộ ngươi, nhưng lại làm ngươi một lần lại một lần bị thương, ta thật đáng chết. Nói, Tư Chiến Bắc dùng sức chụp chính mình đuổi một cái tát, đem cái Thịnh Phong Hoa dọa nhảy dựng. Hoan hôn sau, nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc nói, chiến bắc, ta không cho phép ngươi nói như vậy chính mình. ngươi đã làm được thực hảo, nay chỉ là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn, minh bạch sao? không, tức phụ, ta làm được không tốt, bằng không cũng sẽ không làm ngươi bị thương. tư chiến bắc như cũ thực tự trách, thực hối hận. cũng may, thực mau xe liền đến gần nhất bệnh viện. tư chiến bắc mang theo thịnh phong hoa đi kiểm tra rồi một lần, xác định thân thể của nàng không thành vấn đề. Thật là bị thương ngoài ra sau, lúc này mới đem nàng đưa về hối cảnh hoa viên ra. Về đến nhà, tư chiến bắc giao đái thịnh phong hoa hảo hảo nghỉ ngơi sau, lại lái xe rời đi. Hắn muốn đi thu thập những người đó. Dám khi dễ hắn tư chiến bắc thế tử, không trả giá đại giới sao được. Thương thanh bị người nhốt ở trong phòng, lòng tràn đầy nôn nóng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, tư chiến bắc sẽ đến nhanh như vậy, mau đến làm hắn không kịp phản ứng đã bị người khống chế lên. Chương 202 Đại giới Đàm Phán Nguyên bản, hắn cho rằng thật sự chỉ là đối phó một cái từ nông thôn đến tiểu cô nương, lại không nghĩ thế nhưng chọc tới quân đội người. Lúc này, Từng Thanh hối hận không thôi. Nhưng trên đời lại là không có thuốc hối hận ăn, hắn chỉ có thể ngốc tại trong phòng, chờ có người tiến đến. Bởi vì, hắn di động cũng bị tịch thu, chính là tưởng cầu cứu cũng cầu cứu không được. Từng Thanh không biết chính mình đợi bao lâu. Liên ở hắn kiên nhẫn mau dùng hết là lúc, cửa phòng rốt cuộc vang lên. Hắn lập tức ngẩng đầu hướng tới cửa nhìn lại. Chỉ thấy phía trước kia giống một tôn sát thần giống nhau, đem thủ hạ của hắn toàn bộ phế đi nam tử đi đến. Từng thanh đúng không? Tư chiến bắc đi vào phòng, ở từng thanh đối diện ngồi xuống, nhàn nhạt mở miệng. Phía trước, ở hắn đưa thịnh phong hoa đi bệnh viện thời điểm, thủ hạ người đã đem từng thanh thân phận cha đến rõ ràng. Không sai, ta chính là từng thanh từng kiềm kê gật đầu. Chẳng sợ hắn là có thân phận có địa vị người, ở tư chiến Bắc trước mặt cũng không dám làm cản. người người bị thương ta thê tử, nói đi, tính toán trả giá cái gì đại giới, là một bàn tay, vẫn là một chân. Xác định từng thanh thân phận sau, tư chiến Bắc nhàn nhạt mở miệng, sắc khí mười phần nói, lại bị hắn phong khinh vân đạm nói ra, phản phất như nói thời tiết giống nhau tùy ý. Ngươi nói cái gì? Từng thanh khiếp sợ nhìn tư chiến Bắc, Không nghĩ tới hắn thế nhưng như thế trắng ra nói muốn hắn trả giá đại giới, hơn nữa vẫn là như thế tàn nhẫn đại giới. Như thế nào? Không nghe rõ, muốn ta nói lần thứ hai. Tư chiến bắc ngữ điệu như cũ bất biến, bình đạm như lúc ban đầu. Có từng thanh lại rõ ràng cảm giác được nhiều một cổ vĩ áp. Từng thanh sắc mặt biến đổi, nhìn tư chiến bắc nói, Ngươi, ngươi không thể đối với ta như vậy, ta chính là thành phố Á nổi danh sĩ nghiệp ra. Sĩ nghiệp ra? Tư chiến bắc cười lạnh lên, vẻ mặt trào phúng nhìn từng quét đường phố, một cái trốn thuế lậu thuế xí nghiệp ra. Ngươi, ngươi như thế nào biết? Từng gieo rắt phát chấn kinh rồi, nhìn tư chiến bắc ánh mắt, giống như là đang xem một cái quỷ quái. Làm xí nghiệp người, nào có nhiều ít trong sạch. Nhưng hắn đã rất cẩn thận, liền thuế vụ cục đều không có phát hiện, này tư chiến bắc là như thế nào phát hiện đâu. Nghĩ, thường thanh đối tư chiến bắc lại nhiều một phần sợ hãi. Nếu nói, hắn phía trước chỉ là sợ tư chiến Bắc một thân sắc khí, như vậy hiện tại còn lại là sợ hãi năng lực của hắn. Nếu muốn người không biết, trừ phi đã mặc vì. Nói đi, ngươi lựa chọn. Tư chiến Bắc nhẹ nhàng ngó từng thanh liếc mắt một cái, vẻ mặt khinh miệt. Nay từng thanh mặt ngoài thấy rõ bạch thật sự, nhưng trên thế giới này lại có bao nhiêu người là kinh được cha. Nay không, hắn chỉ là làm thủ hạ người, thoáng cha xét một chút. Liền tra được đối phương trốn thuế lậu thuế chứng cứ, huống chi mặt khác đâu. Hiện tại, hắn trên tay chính là nắm giữ không ít từng thanh chứng cứ. Nếu hắn thức thời còn bãi, nếu không thức thời nói, hắn không ngại làm từng thanh táng ra bại sản. Nhưng, có thể hay không đổi một điều kiện. Từng thanh thử cùng tư chiến bắc đàm phán, mặc kệ là tay, vẫn là chân hắn đều không nghĩ mất đi. Kia muốn xem ngươi lợi thế có đủ hay không? Tư chiến bắc vẻ mặt hiểu rõ nhìn đối phương. Đã sớm biết từng thanh sẽ là cái này lựa chọn. Ta, ta có thể nói cho ngươi sai xử ta người là ai, ngươi có thể không thể buông tha ta. Từng thanh châm trước một chút, mở miệng nói. Không cần, ta đã biết là ai. Tư chiến bắc lắc lắc đầu, lại làm từng thanh cả kinh, hỏi, cái gì, ngươi đã biết. Không sai, ta đã biết, ngươi vẫn là đổi một điều kiện đi. Không, không có khả năng. Từng thanh không thể tin được. Nhưng mà. Đương Tư Chiến Bắc nhàn nhạt phun ra hai chữ khi, từng thanh sắc mặt lại là một bệnh. chương 203 phản bội bán đứng. Hắn rốt cuộc tin Tư Chiến Bắc nói, rốt cuộc tin tưởng hắn là đã biết sai xử chính mình người là ai. Hiện tại, hắn cho rằng quan trọng nhất lợi thế đã không có, hắn nên lấy cái gì cùng hắn trao đổi. Cho người hai phút thời gian suy xét. Tư Chiến Bắc nói xong, bắt đầu tính toán thời gian. Thời gian một chút một chút qua đi. Từng thanh vẫn luôn nghĩ đến chính mình có cái gì có thể cùng Tư Chiến Bắc trao đổi. Thường A tưởng, rốt cuộc bị hắn nghĩ ra một chút đồ vật. Vì thế, Tư Chiến Bắc mở miệng nói 2 phút tới rồi thời điểm, Từng thanh mở miệng, nói, ta cũng không biết này có tính không lợi thế. Nói nói xem. Ngươi nghe nói thượng một lần quân nhu ra một chút vấn đề. Từng thanh mở miệng nói, lại làm Tư Chiến Bắc sắc mặt hơi đổi. Lần trước quân nhu sắc thật ra một ít vấn đề. Rất nhiều lấy hàng kém thay hàng tốt vật phẩm. Mặt trên vẫn luôn ở cha, lại là cái gì cũng không có điều tra ra. Ngươi là làm sao mà biết được? Tư chiến bắc lệnh lùng hỏi, ánh mắt sắc bén nhìn từng thanh. Ngươi đừng động ta là làm sao mà biết được? Bất quá ta có một tin tức nói cho ngươi. Từng thanh lấy ra cùng khách hàng đàm phán giá thức, bán nổi lên cái nút. Đáng tiếc tư chiến bắc là ai? Hắn cũng không phải là từng thanh khách hàng, căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Lạnh lùng nói, nếu từng tiền sinh không muốn nói, chúng ta đây vẫn là ơn phía trước điều kiện tới. Ta xem, ngươi cũng không cần tuyển, liền một bàn tay hảo. Từng thanh sắc mặt chắc nhợt, nhìn tư chiến bắc, nhìn đến hắn đáy mắt nghiêm túc cùng khinh thường khi, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đối phương không phải chính mình khách hàng. Cùng khách hàng đàm phán kia một bộ, đối tư chiến bắc tới nói căn bản vô dụ. Bởi vì hắn phát hiện tư chiến bắc tương đối thích thô bạo trực tiếp giải quyết vấn đề mà không phải múa mép khô môi. Hiện tại, từng tiên sinh còn tính toán nói một nửa, nhắn lại một nửa sao. Tư chiến bắc vẻ mặt cười như không cười nhìn từng thanh, ở trước mặt hắn chơi này một bộ, chán sống rồi đi. Hảo, ta nói. Từng thanh cùng Tư chiến bắc nhìn nhau một hồi, nhìn ra hắn trong mắt nghiêm túc, cắn chặn răng, nói, ta cùng Bạch Hải là bạn tốt, có một lần nghe hắn nhắc tới việc này. Hơn nữa, hắn còn nói cho ta, Hắn nhận thức kia cho các ngươi cung cấp quân nhu người. Từng thanh quả nhiên là cái thức thời, bán đứng khởi chính mình bạn tốt tới, không có chút nào áp lực. Liền dễ dàng như vậy đem Bạch Hải cấp bán. Không biết Bạch Hải biết sao, có thể hay không hối hận chính mình đã từng đã cứu từng thanh một mạng. Tư chiến Bắc ánh mắt lóe lóe, ám đạo quả nhiên cùng bên kia người có quan hệ sao? Bất quá, trên mặt hắn lại là chút nào không hiện, nói, hắn còn nói cái gì? Không. Đã không có. Lời này vẫn là có một lần ta cùng với hắn uống rượu thời điểm, hắn uống cao mới lộ như vậy một chút khẩu phong. Từng thanh nói xong, không biết nghĩ tới cái gì, lại bổ sung một câu, bất quá nghe bạch hải ý tứ, nhận thức đối phương hẳn là không ngừng là hắn, mặt trên giống như còn có người. Thức hảo, ngươi tin tức này có thể triệt tiêu một bộ phận tội của ngươi quá. Bất quá, ngươi đem ta tức phụ bị thương, có phải hay không cũng nên lấy ra một ít bồi thường. Lời này vừa nói ra, Từng Thanh thiếu chút nữa bị hộc máu. Hắn đã đem Bạch Hải đều cấp bán đứng, này tư chiến bắc thế nhưng còn muốn bồi thường. Như thế nào? Từng Tiên Sinh không muốn. Tư Chiến Bắc nhàn nhạt quét Từng Thanh liếc mắt một cái, nói, nếu Từng Tiên Sinh không muốn nói, kia trốn thuế. Nhưng mà, không đợi Tư Chiến Bắc đem nói cho hết lời, Từng Thanh liền lập tức ngắt lời nói, từ từ. Từng Tiên Sinh còn có cái gì lời muốn nói? Tư chiến bắc hơi hơi khơi màu đỉnh mày. Ta nguyện ý. Nói ra này ba chữ, thường thanh tâm lại ở lấy máu. Hán đây là đổ mấy đời đại múc, thế nhưng trọc tới như vậy một nhân vật. Không chỉ có bị buộc bán đứng bằng hữu, còn muốn xuất huyết nhiều. Lúc này từng thanh, ruột đều hối thanh. chương 204 cỏ kẻ mặc cả. Nhưng mà, tư chiến bắc cũng mặc kệ từng thanh nghĩ như thế nào, cười tủm tìm nói, nếu từng tiền sinh như thế sang khoái. Ta đây cũng không cần nhiều, liền phải quý công ty 3% cổ phần hảo. Cái gì? Từng thanh manh đến đứng dậy, trừng mắt tư chiến Bắc, hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. 3% cổ phần, hắn như thế nào không đi đoạt lấy? Nếu tư chiến Bắc biết từng thanh ý tưởng, khẳng định sẽ nói, ơn, hắn chính là ở đoạn, hơn nữa vẫn là minh đoạn. Ai làm từng thanh không có mắt, chọc phải hắn tức phụ. huống chi, ở tư chiến Bắc xem ra, Này 3% cổ phần đã rất ít. Nếu không phải xem ở đối phương cung cấp một cái với hắn mà nói tương đối tin tức trọng yếu phân thượng, hắn muốn nhưng không ngừng 3%. thường tiên sinh không nghe rõ sao. Yêu cầu ta lặp lại lần nữa. Tư chiến bắc cười như không cười nhìn từng thanh, nhàn nhạt hỏi một câu. Không, không cần. Từng thanh lập tức vây vây tay, nói giỡn, hắn dám nói không nghe rõ, tư chiến bắc tuyệt đối còn có khác chiêu chờ hắn. Hắn nhưng tiêu thụ không nổi. Nếu nghe rõ, không biết từng tiên sinh ý hạ như thế nào. Tư chiến bắc cười hỏi. kia cái kia có thể hay không lại thương lượng thương lượng. Từng thanh nhìn tư chiến bắc, sợ hái hỏi. Hắn thật là hận đối phương, thật sự rất sợ. Từng thanh ở trong lòng âm thầm thể, về sau chọc ai cũng không thể chọc vị này chủ. Không biết từng tiên sinh tưởng thương lượng cái gì. Tư chiến bắc một đôi mắt phản phất có thể nhìn thấu từng thanh giống nhau làm hắn không chỗ nào che giấu. Tuy là như vậy, nhưng hắn vẫn là tráng lá gan nói, cái kia cổ phần có thể hay không thiếu một chút. Không biết từng tiên sinh muốn thiếu nhiều ít. Tư chiến Bắc nhàn nhạt quét đối phương liếc mắt một cái. Từng thanh thật cẩn thận dựng lên một cái ngón tay, làm tư chiến bắt nhướng mày, một hồi lâu mới cười hỏi, từng tiên sinh đây là có ý tứ gì? Là thiếu một thành, vẫn là chỉ cấp một thành. Thiếu, thiếu một thành. Từng thanh lắp bắp nói, Hắn kỳ thật tưởng nói chỉ cấp một thành, khả đối thượng Tư Chiến Bắc ánh mắt, chỉ phải đem đến bên miệng nói cấp sửa lại. Nhưng mà, Tư Chiến Bắc lại là lắc lắc đầu, nói, Tam Thành, một phần đều không thể thiếu. Ở hắn trước mặt, không có giới có thể còn. Hơn nữa, Tam Thành cũng là hắn trải qua suy nghĩ cận két quá. Thiên, Thiên Sinh, này! Từng thanh không biết Tư Chiến Bắc gọi là gì, chỉ có thể kêu hắn Thiên Sinh. Việc này liền như vậy định rồi. Tư chiến bắc lại là đã không nghĩ lại cùng từng thanh kéo xuống đi, hắn thời gian hữu hạn, không nghĩ lãng phí ở chỗ này. Nói xong, tư chiến bắc đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hắn ra tới lâu như vậy, không biết tiểu thê tử thế nào. Trên người thương có phải hay không còn đau. Tưởng tượng đến thỉnh phong hoa trên người thương, tư chiến bắc giết người tâm đều có. Hắn thật sâu nhìn từng thanh liếc mắt một cái, lúc này mới ra phòng. Cuối cùng kia liếc mắt một cái, làm từng thanh thân mình cứng đờ, cả người giống như là bị đông cứng giống nhau. Thẳng đến Tư Chiến bắc rời đi một hồi lâu, hắn mới chậm rãi hoán lại đây, trong lòng hối hận không thôi. Ám Đạo, má ơi, đây là người nào? Chỉ một ánh mắt khiến cho người chịu không nổi. Hắn về sau vẫn là ly xa một chút đi. Đến nỗi bạn tốt làm ơn chính mình sự tình, chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Báo ân cùng mạng nhỏ so sánh với, vẫn là mạng nhỏ quan trọng một ít. Hùng chi những năm gần đây, hắn ở tiền tài phương diện trợ giúp đối phương cũng không ít. Từ chiến bắc rời đi không nhiều lắm trong chốc lát, từng thanh đã bị phóng ra. Trước khi rời đi, phụ trách trông giữ người của hắn nói một câu, từng tiến sinh, còn thỉnh ngươi ấn chúng ta lão đại nói mau chóng đem cổ phần chuyển tới tẩu tử danh nghĩa, nói cách khác những cái đó chứng cư thực mau liền sẽ hiện ra ở tư pháp bộ môn trên bàn. Chưng 205 không gian chế dược. Phóng, yên tâm ta sẽ mau chóng xử lý tốt. Từng kiểm kê gật đầu, liền tính đối phương không nhắc nhở, hắn cũng không dám ra vẻ a. Từng thanh cùng tài xế đều bị thả, đến nỗi những cái đó đánh thịnh phong hoa bọn bảo tiêu nhưng không như vậy vẫn may. Bọn họ trực tiếp bị Tư Chiến Bắc ném tới một cái luyện ngục giống nhau địa phương, làm cho bọn họ hào hào hưởng thụ một chút bị công ẩu tư vị. Thu phục từng thanh bên này, Tư Chiến Bắc lái xe tử về tới hối cảnh hoa viên. Nhưng mà. Tư Chiến Bắc không biết chính là, lúc này trong nhà lại căn bản không có thịnh phong hoa thân ảnh. Lúc này nàng, đang ở trong không gian mặt bận rộn. Tuy rằng thịnh phong hoa trên người chỉ là bị thương ngoài ra, cũng thượng quá dược, nhưng lại như cũ vẫn là đau. Cho nên, ở Tư Chiến Bắc đi rồi, nàng liền vào không gian. Bởi vì nàng nhớ rõ, thượng một lần thân thể thế bị thương thời điểm, nàng la tiến trong không gian uống lên một ít kia hồ nước trung thủy. Sau đó trên người đau ý cùng vết thương mới biến mất. Lúc này đây, nàng cũng tưởng thử một lần. Vì thế, ở Tư Chiến Bắc rời đi sau không lâu, nàng không có lên giường đi nghỉ ngơi, mà là trực tiếp vào không gian. Lại nói tiếp, nàng đã có một đoạn thời gian không có tiến không gian. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng cảm thấy không gian lớn không ít. Vào không gian lúc sau, Thịnh Phong Hoa trực tiếp buôn hồ nước, sau đó nâng lên một phủng trong đàm mặt nước uống lên. Một cổ mát lạnh lạnh cảm giác nháy mắt chạy qua nàng ngũ tạng sáu phổi, làm trên người nàng đau ý chậm rãi giảm bớt. Đợi cho nàng uống đệ tam nước miếng thời điểm, nguyên bản cảm thấy rất đau miệng vết thương, những cái đó bị đánh sưng lên địa phương, đang ở chậm rãi tiêu đau tiêu sưng. Thịnh phong hoa nhìn, trong lòng vui vẻ. Thầm nghĩ, quả nhiên là này thủy nguyên nhân. Xem ra, nàng này thủy đến hảo hảo nghiên cứu một chút, xem trừ bỏ tiêu sưng giảm đau cùng xúc tiến miệng vết thương khép lại bên ngoài, còn có cái gì hiệu quả? Thịnh Phong Hoa uống lên mấy ngụ nước, trên người đau ý sau khi biến mất. Nàng liền xoay người đi phòng thí nghiệm, dù sao hôm nay tư chiến bắc cũng sẽ không làm nàng đi ra ngoài. Mà nàng lại không nghĩ ngủ, vậy chỉ có thể làm chút có ý nghĩa sự tình. Vào phòng thí nghiệm, Thịnh Phong Hoa đảo cũng không có lập tức bắt đầu công tác. Mà là trước hết nghĩ tưởng, chính mình trước lấy cái gì dược cấp công ty khai hỏa nhãn hiệu. Nguyên bản, nàng là tưởng lấy thuốc giảm đau, bởi vì lần trước ở Bắc Thành thời điểm, kia tiệm thuốc đang cần thuốc giảm đau. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nếu nàng lúc này đẩy ra cùng ám dạ làm ra tới hiệu quả không sai biệt lắm, thậm chí hiệu quả càng tốt thuốc giảm đau, liền sẽ hoàn toàn bại lộ chính mình. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, Thịnh Phong Hoa vẫn là quyết định tạm thời trước không sinh sản đặc hiệu thuốc giảm đau. Suy nghĩ một hồi, Thịnh Phong Hoa thực mau liền có chủ ý. Sau đó bắt đầu đi kho hàng tìm nguyên vật liệu Bị tê tài liệu sau Thịnh Phong Hoa thay đổi một bộ quần áo vào chế tác gian Bắt đầu bận rộn lên Nàng tốc độ thức mau Không nhiều lắm một lát sau liền bắt đầu thành công dược ra tới Bận rộn thời gian quá thật sự mau Bất chi bất giác liền đi qua hai cái giờ Nhìn dư lại không nhiều lắm tài liệu Thịnh Phong Hoa do dự một chút Vẫn là quyết định toàn bộ lộn xong rồi lại đi ra ngoài Nhưng mà Ở trong không gian bận rộn Thịnh Phong Hoa lại không biết, bởi vì lo lắng hắn, cho nên Tư Chiến Bắc là lái xe tốc độ cao đã trở lại. Tư Chiến Bắc về đến nhà sau, vừa thấy Thịnh Phong Hoa không ở, trong lòng tức khắc liền lo lắng lên. Ở trong phòng tìm một vòng, đều không có phát hiện người, trong lòng lại cấp lại lo lắng, vì thế lấy ra điện thoại đánh lên. Điện thoại một hồi, tiếng chuông từ phòng ngủ truyền ra tới. Tư Chiến Bắc cầm điện thoại, vào phòng ngủ. Nhìn kia đặt ở trên tủ đầu giường di động, sắc mặt có chút hắc. Thịnh Phong Hoa mới vừa đem dược liệu lộng xong, nghe được chuông điện thoại thanh, không chút suy nghĩ liền trực tiếp ra tới. Chương 206 hiểu lầm ra tay. Chỉ là làm Thịnh Phong Hoa như thế nào cũng không nghĩ tới chính là nàng thế, nhưng trực tiếp đụng vào tư chiến bắc trong lòng ngực. Đến nỗi tư chiến bắc, nguyên bản nhân Thịnh Phong Hoa không biết đi nơi nào, sắc mặt liền có chút khó coi. Nay đột nhiên có người đụng vào hắn trong lòng ngực càng là bực bội cực kỳ. Vì thế, bản năng phản ứng, làm tránh đi đồng thời, bay thẳng đến Thịnh Phong Hoa ra tay. Kinh Phong đánh nút lại, Thịnh Phong Hoa sắc mặt biến đổi, ngã ngửa người về phía sau liền lánh mở ra. Thịnh Phong Hoa như vậy một tránh đi, tư chiến bắt sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Thế nhưng có người tránh đi chiêu thức của hắn, xem ra đối phương rất lợi hại. Tưởng tượng đã đến người rất lợi hại, mà Thịnh Phong Hoa rất có khả năng không phải người tới đối phương. Tư Chiến Bắc sắc mặt liền càng thêm khó coi. Hắn hiện tại duy nhất ý niệm chính là bắt lấy người tới, sau đó ép hỏi đối phương tiểu thê tử rơi xuống. Nghĩ, Tư Chiến Bắc cũng không có nhìn kỹ đối diện người là ai, khinh bước lên trước, lại lần nữa hướng tới Thịnh Phong Hoa công lên. Dựa. Nhìn kinh phong lại lần nữa đánh nút lại, cảm giác được đối phương sát ý, Thịnh Phong Hoa nhịn không được liền mắng một câu, sau đó vẻ mặt lạnh lẽo cùng đối phương giao khởi tay tới. Bốn quyền chăm nhau. Bốn mắt nhìn nhau, hai người sắc mặt đồng thời biến đổi. Tư chiến bắc thẳng đến lúc này, mới phát hiện cùng chính mình đánh người thế nhưng là thịnh phong hoa, chính mình tiểu thê tử. Vì thế, sắc mặt của hắn biến đổi, hô một tiếng, tức phụ. Nay một tiếng tức phụ là nguyên bản ánh mắt lạnh băng thịnh phong hoa, sắc mặt khẽ biến, sau đó tan mất một thân đề phòng, có chút không vui nhìn hắn nói, ngươi đang làm cái gì? Tức phụ, thực xin lỗi, ta sai rồi. Tư Chiến Bắc vừa nghe Thịnh Phong Hoa sinh khí, nắm tay buông lỏng, cẩn thận đem nàng gủng tiến trong lòng ngực, thấp giọng nhận sai. Hắn cũng không nghĩ tới Thịnh Phong Hoa sẽ đột nhiên xuất hiện, mới tưởng có người xấu đi vào trong nhà, lúc này mới không chút suy nghĩ liền ra tay. Ai biết sẽ là nàng tiểu thê tử A may mắn vừa mới Thịnh Phong Hoa né qua đi, bằng không bị thương chính mình tiểu thê tử, hắn tuyệt đối sẽ hối hận cả đời. Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt quét Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái. Đảo cũng không có thật sự trách hắn. Rốt cuộc, chính mình xuất hiện quá mức với đột nhiên, mà Tư Chiến Bắc dựa vào bản năng ra tay đảo cũng về tình cảm có thể tha thứ. Nhìn Thịnh Phong Hoa không nói lời nào, Tư Chiến Bắc lập tức luôn uống, lập tức đem ôm nàng tay bung ra một ít, sau đó vẻ mặt khẩn trương túi đầu kiểm tra khởi thân thể của nàng tới, trong ánh mắt tràn đầy tự trách. Ta không có việc gì. Xem không được Tư Chiến Bắc như thế khẩn trương cùng tự trách bộ dáng. Thịnh Phong Hoa lắc lắc đầu, cũng may nàng vừa mới ở trong không gian uống lên một ít hồ nước, thân thể đã sớm khôi phục, bằng không thật đúng là tránh không khỏi Tư Chiến Bắc đột nhiên một kích. Thật sự không có việc gì. Tư Chiến Bắc vẫn là có chút không quá yên tâm, nhìn Thịnh Phong Hoa hai mắt, lấy phán đoán nàng có phải hay không ở nói dối. Bất quá Thịnh Phong Hoa ánh mắt một mảnh thanh triệt, căn bản không có nói dối dấu hiệu, Tư Chiến Bắc lúc này mới yên lòng, nói, Tức phụ, ta bảo đảm lần sau sẽ không. Không có việc gì, ta không trách ngươi. Thịnh phong hoa cười lắc lắc đầu, sau đó hỏi, sự tình xử lý xong rồi. Xử lý xong rồi. Tư chiến bắc gật gật đầu, sau đó lôi kéo thịnh phong hoa trên đầu giường ngồi xuống, hỏi, ngươi vừa mới làm gì đi, làm ta một hồi hảo tịm. Ta ngủ không được, liền tiến không gian đi đi dạo. Tư chiến bắc đã sớm biết nàng có không gian sự tình, cho nên cũng không có dấu dếm. Lần sau nhớ rõ trước tiên nói cho ta một tiếng, miễn cho ta lo lắng. Tư chiến bác hiểu rõ, hắn biết thỉnh phong hoa bí mật, phía trước thỉnh phong hoa cũng như vậy đột nhiên xuất hiện quá, chỉ là hắn nhất thời đã quên này cha, cho nên hôm nay phản ứng có chút quá kích. chương 207 Sư Đệ Phong thủy. Hảo Thịnh phong hoa cười gật gật đầu, sau đó nhìn một chút thời gian đã 11 giờ, vì thế đối tư chiến bác nói, một hồi chúng ta liền ở chỗ này ăn cơm đi. Ta đi xem còn có cái gì đồ ăn. Thịnh Phong Hoa nói, đứng dậy ra phòng, đi tủ lạnh xem đồ ăn đi. Ngày hôm qua, bọn họ mua chút đồ ăn, nàng cũng không có ăn, hẳn là đủ bọn họ hai người giữa trưa ăn. Xem xong rồi tủ lạnh đồ ăn, Thịnh Phong Hoa liền bắt đầu động thủ nấu cơm. Tư Chiến Bắc muốn hỗ trợ, Thịnh Phong Hoa đảo cũng không có cự tuyệt, làm hắn giúp đỡ nhặt rau, chính mình tắt đi vo gạo nấu cơm. Hai người cùng nhau động tác. Một bữa cơm thực mau liền làm tốt. Ăn cơm xong, hai người nghỉ ngơi một hồi, nhân bộ đội có việc, tư chiến bắc đi về trước, mà thịnh phong hoa lại giữ lại, tính toán buổi chiều lại trở về. Rốt cuộc, nàng hôm nay tới là có chuyện, chẳng qua bởi vì buổi sáng phát sinh sự tình mà chậm trễ. Cho nên, ở tư chiến bắc rời đi sau không lâu, thịnh phong hoa cũng không có nghe lời ở nhà ngoan ngoãn nghỉ ngơi, mà là đi triệu cưng người môi giới sở. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là, ở trên đường sẽ nhìn đến vừa ra trò hay. Thịnh phong hoa đi triệu cương người môi giới sở, phải trải qua một nhà tiểu phong khám. Nghe nói là một cái lưu học trở về nam tử khai, nam tử y lý thuật không tồi, nhưng sinh ý lại không thế nào hảo. Thịnh phong hoa cũng chỉ là nghe xong như vậy một lỗ thai, cũng không như thế nào để ý. Nhưng hôm nay, nàng thế nhưng nhìn đến cửa vây quanh một đám người, trung gian một người mặc áo bờ lật trắng tử nam tử. Đang bị mấy cái người vạm vỡ xô đẩy, Bên cạnh còn vây quanh một đám xem náo nhiệt người. Thịnh Phong Hoa luôn luôn không quá yêu xem náo nhiệt, chẳng qua nhiều thế này người đứng ở phòng khám cửa, đem lộ cấp ngăn chặn, làm nàng không thể không dừng lại. Nàng mới vừa dừng lại, những cái đó xem náo nhiệt bá tánh nghị luận thanh liền truyền vào nàng trong thai. Này Phong bác sĩ không chỉ có người hảo, y lý thuật cũng hảo, như thế nào sẽ chọc phải như vậy một đám không nói lý người đâu. Này ngươi cũng không biết đi. Ta nghe nói, phòng bác sĩ này phòng ở là thuê, mà chủ nhà nữ nhi coi trọng phong bác sĩ. Sau đó phong bác sĩ không đáp ứng, cho nên các nàng liền cố ý làm cao giá nhà, bức phong bác sĩ liền phạm. Ai biết phong bác sĩ cũng là một cái quật, tình nguyện chướng tiền thuê nhà cũng không muốn cưới chủ nhà nữ nhi. Nay không, tháng trước, phòng khám sinh ý không tốt lắm, phong bác sĩ không có tiền giao tiền thuê nhà. Này chủ nhà liền mang theo người cấp nháo tới cửa tới. Nghe này cầu huyết bắt quái, thịnh phong hoa nhịn không được liền lắc đầu bật cười lên. Cùng lúc đó, nàng đột nhiên đối kia phong bác sĩ sinh ra một chút tò mò. Muốn nhìn một chút là cái cái dạng gì nam nhân, bị người bước tới rồi cái này phân thượng, cũng không muốn rơi trầm lại chính mình nguyên tắc. Mang theo một chút tò mò, thịnh phong hoa hướng tới kia trung gian bị xô đẩy nam tử nhìn lại. Vừa thấy dưới, thịnh phong hoa sắc mặt khẽ biến. Như thế nào là hắn? Phong Thụy, nàng ở y học viện đọc nghiên cứu sinh khi tiểu sư đệ, một cái ánh mặt trời đơn thuần Nam Hải. Không nghĩ tới, hắn thế nhưng về nước, lại còn có khai một nhà tiểu phong khám. Thịnh Phong Hoa vừa nghĩ, một bên hướng tới kia bị vây công Phong Thụy đi đến. Dừng tay. Thịnh Phong Hoa thanh âm, ở bọn đại hán bên thai vang lên, làm cho bọn họ dừng trên tay xô đẩy động tác, hướng tới thịnh Phong Hoa nhìn lại. Khi bọn hắn nhìn đến ra tiếng ngăn cản chính là một cái tiểu cô nương khi trên mặt nháy mắt hợp lại thượng một mặt trào phúng ý cười nói tiểu cô nương chưa đủ lông đủ cánh liền muốn học người khác xen vào việc người khác chán xuống đi buông ra hắn Thịnh Phong Hoa lạnh lùng quét người nói chuyện liếc mắt một cái quay đầu hướng tới Phong Thụy nhìn lại đương nàng nhìn đến Phong Thụy trên mặt bị đánh quá dấu vết khi ánh mắt lạnh lùng sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới. Trưng 208 xen vào việc người khác. Đáng chết, nàng cho rằng những người này chỉ là xô đẩy mà thôi, lại không nghĩ thế nhưng còn đánh người, thật là quá mức. Nếu là người khác, còn thôi. Nhưng người nọ là Phong Thụy, là đã từng đã cho nàng ấm áp tiểu sư đệ. Cho nên, này đó đánh người của hắn tuyệt đối không thể tha thứ. Buông ra hắn. Cầm đầu nam tử cười lạnh lên, trên dưới đánh giá thỉnh phong hoa liếc mắt một cái, khinh miệt nói, tiểu cô nương. Ngươi cha mẹ không giáo ngươi nhàn sự không cần lo cho sao? Nếu ta không quản tới đâu?" Thịnh Phong Hoa sắc mặt trầm đến muốn tích ra thủy tới, ánh mắt lạnh băng nhìn những người đó. Lúc này, mới vừa xuyên qua một hơi tới Phong Thủy nghe được Thịnh Phong Hoa nói, sắc mặt biến đổi, lớn tiếng nói: "Tiểu muội muội, ngươi đi mau, đường động ta." Phong Thủy nói, làm Thịnh Phong Hoa tâm hơi ấm, nhìn hắn nói: "Phong bác sĩ đừng lo lắng, việc này ta quản định rồi." Ngươi Phong Thụy nhìn Thịnh Phong Hoa, đầy mặt sốt ruột, hắn nhất thời lại không biết nên khuyên như thế nào nàng, chỉ có thể lặp lại nói: "Ngươi đi mau, đi mau, không cần lo cho ta." Nhưng mà, Thịnh Phong Hoa lại là cười cười, nói: "Ta sẽ không đi, chuyện của ngươi ta quản định rồi." Nói xong, Thịnh Phong Hoa nhìn kia mấy cái đại hán, hỏi: "Nói đi, đến tột cùng là chuyện gì?" "Nha, xem ra cô nương là thật sự tính toán xen vào việc người khác." Cầm đầu nam tử nở nụ cười, sau đó chỉ chỉ phía sau tiểu phòng khám, nói, thấy được sao? Thịnh phong hoa gật gật đầu. Nam tử nói tiếp, này phòng ở đâu, là nhà của chúng ta. Thuê cấp tiểu tử này, nhưng hắn lại giao không ra tiền thuê. Cho nên đâu? Cho nên các ngươi liền phải đánh hắn. Thịnh phong hoa đầy mặt phẫn nộ nhìn nam tử. Không giao tiền thuê nhà, người dù sao cũng phải làm chúng ta xuất khẩu ác khí đi. Nam tử vẻ mặt không sao cả nói, đối với chính mình đánh người sự tình, phảng phất thiên kinh địa nghĩa giống nhau. Xuất khẩu ác khí. Thịnh phong hoa khí vui vẻ, trừng mắt nam tử nói, các ngươi liền bởi vì như vậy điểm tiền thuê nhà đem người đánh, không cảm thấy quá mức sao. Quá mức. tiểu cô nương, ngươi đừng nói cười. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Là, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, nhưng cũng không có nói đánh người là thiên kinh địa nghĩa đi. Thiểu cô nương, ngươi ít nói nhảm. Trừ phi ngươi có thể giúp hắn còn hành, nếu không một bên ngốc đi. Bằng không, chúng ta liền ngươi cũng cùng nhau đánh. Muốn đánh ta. Thịnh Phong Hoa cười lạnh lên, khỏe môi hơi hơi dương lên, nói, vậy đến nhìn xem các ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. Xú đàn bà, chúng ta liền đánh ngươi, như thế nào đi. Một cái khác nam tử nghe xong Thịnh Phong Hoa nói, tức khắc liền phát hỏa, nhảy ra tới trực tiếp liền hướng tới thịnh phong hoa chém ra nắm tay. Phong thủy vừa thấy, sắc mặt biến đổi, hô to một tiếng, cô nương cẩn thận Hắn một bên kêu, một bên vọt tới thịnh phong hoa trước mặt, thế nàng chắn một quyền. Nhìn che ở chính mình trước mặt phong thủy, thịnh phong hoa đôi mắt đột nhiên có chút mơ hồ lên, phản phất thấy được thật nhiều năm trước kia một màn. Rất nhiều năm kia, ở nước ngoài, phong thủy cũng là như thế này, vọt tới chính mình trước mặt, bảo hộ chính mình. chẳng sợ Chính hắn cùng vốn không phải những người đó đối thủ, như cú quật cường che ở chính mình trước mặt, không cho người khác thương tổn nàng. Nhớ rõ, nàng đã từng hỏi qua hắn, vì cái gì muốn như vậy ngốc. Ngay lúc đó phong thủy ngốc hề hề nói, ai làm chúng ta đều là đồng bào đâu. Hơn nữa ngươi một nữ hài tử, như thế nào có thể chịu nổi bọn họ nắm tay. Ta liền không giống nhau, ta là cái nam nhân, chịu điểm đau không có gì. Chính là như vậy một phen lời nói làm nàng ấm áp rất dài thời gian. Cho tới bây giờ, nàng như cũ nhớ rõ rành mạch. chương 209 khởi không tới. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua, Phong Thụy sớm đã không phải cái kiêng ngốc hề hề tiểu nam sinh, nhưng hắn lại như cũ chăn chính mình trước mặt, như cũ sơ tâm không thay đổi. Thịnh phong hoa phục hồi tinh thần lại, trên người khí thế nháy mắt liền thay đổi. Nàng một phen đẩy ra che ở chính mình trước mặt Phong Thụy. Nâng lên chân liền trực tiếp đá hướng về phía kia đánh người nam tử. Đối phương không nghĩ tới thịnh phong hoa sẽ đột nhiên ra tay, mà lại tốc độ vẫn là như vậy mau. Chờ phản ứng lại đây thời điểm, đã muộn rồi, muốn tránh đều tránh không khỏi, trực tiếp sinh sôi bị nảy một chân. Tức giận trung ra chân thịnh phong hoa sức lực vẫn là khá lớn, một giữa chân đi, nam tử trực tiếp bị nàng đá đến quỷ gối trên mặt đất. Một màn này phát sinh thực đột nhiên, chấn kinh rồi mọi người. Bọn họ ngốc ngốc nhìn thịnh phong hoa, như thế nào cũng không nghĩ tới một cái nũng nỉu tiểu cô nương thế nhưng ra tay như thế mau cùng tàn nhẫn. Kêu bị gạt ngã trên mặt đất nam tử, chịu đựng trên người đau ý, ngẩng đầu nhìn thịnh phong hoa, hung hăng nói, xú đàn bà, ngươi cũng dám đá ta. Nói, hắn liền phải đứng dậy, không nghĩ thử vài lần đều đứng dậy không nổi. Kể từ đó, nam nhân sắc mặt thay đổi, khiếp sợ nhìn thịnh phong hoa, nói, ngươi... Ngươi đối ta làm cái gì? Lao Tam, ngươi làm sao vậy? Cầm đầu nam tử nhìn đến chính mình huynh đệ thế nhưng khởi không tới, sắc mặt cũng thay đổi, quan tâm hỏi. Đại ca, ta khởi không tới. Các ngươi muốn giúp ta báo thủ. Lao Tam hung hăng trừng mắt thỉnh phong hoa, trong ánh mắt che kín hận ý. Cái gì? Bị tiêu đại ca nam tử sắc mặt biến đổi, nhìn tiêu quỷ trên mặt đất lên Lão Tam. Đại ca, ta khởi không tới. Lào Tam lại khóc lóc kể lệ một câu, sau đó chỉ vào Thịnh Phong Hoa nói, các ngươi giúp ta tấu nàng. Đại ca vừa nghe đệ đệ thế nhưng khởi không tới, lại lo lắng lại sinh khí, quay đầu nhìn Thịnh Phong Hoa hỏi, ngươi đối ta đệ đệ làm cái gì? Làm cái gì? Các ngươi không phải thấy được sao? Đạp hắn một chân mà thôi. Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt nói, chính mình ra tay rất có đúng mực, nam nhân chỉ là tạm thời khởi không tới mà thôi, quá một hồi thì tốt rồi. Đại ca, còn cùng nàng nói nhảm cái gì, cấp đệ đệ báo thủ A. Trên mặt đất lao tam lại hô lên, mặt khác nam tử bắt đầu ngò nghe rục dịch. Lúc này, thỉnh phong hoa nhàn nhạt quét đại ra liếc mắt một cái, lạnh lạnh mở miệng nói, ngươi nếu tưởng cùng hắn giống nhau, liền cứ việc động thủ. Lời này vừa nói ra, kia nguyên bản tính toán động thủ các nam nhân, động tác cứng lại, đứng ở tại chỗ không dám động. Một hồi lâu, kia lão đại mới mở miệng nói, cô nương. Ngươi đánh ta đệ đệ, có phải hay không nên cho chúng ta một cái cách nói? Thịnh Phong Hoa nhìn Lão Đại liếc mắt một cái, nở nụ cười, chỉ chỉ Phong Thụy, nói, Vậy các ngươi vừa mới đánh hắn, có phải hay không cũng nên cho ta một cái cách nói? Hắn thiếu chúng ta tiền thuê nhà, đánh hắn lại làm sao vậy? Lão Đại không mở miệng, một nam nhân khác nói chuyện. Thịnh Phong Hoa nghe được lời này, cười lạnh lên, nhìn thoáng qua kia nói chuyện nam nhân lại nhìn thoáng qua kia như cũ còn quỷ trên mặt đất lao tam, nói, kia hắn vừa mới muốn đánh ta, ta đánh hắn cũng là hẳn là. Nam tử trừng mắt thịnh phong hoa, há miệng thở dốc còn muốn nói cái gì, lại bị lao đại cấp ngăn trở. Lao đại như mày, nhìn thịnh phong hoa hỏi, kia cô nương ý từ đâu? Đương nhiên là một bút mua tiêu. Cái gì, không có khả năng. Phía trước nói chuyện nam tử lại nhảy ra tới, lớn tiếng hét lên. Nay không được. Hán tiểu tử còn thiếu chúng ta tiền thuê nhà đâu? Lao đại cũng lắc lắc đầu. Này thiếu tiền sự tình, như thế nào có thể nhất bút câu tiêu? chương 210 đi theo tỷ hốn. Thịnh Phong Hoa cười cười, nói, thiếu tiền thuê nhà ta giúp hắn ra, bất quá về sau này phòng ở chúng ta không thuê. Cái gì? Ngươi nói không thuê liền không thuê sao? Như thế nào, các ngươi còn tưởng cường mua cường bán không được? Xem ra... Các ngươi là không tính toán hảo hảo giải quyết vấn đề. Một khi đã như vậy, vẫn là trước đánh rồi nói sau. Từ từ, lao đại đột nhiên ra tiếng, thịnh phong hoa cười cười, nói, làm sao vậy? Cô nương, chúng ta đáp ứng ngươi. Lao đại cuối cùng mở miệng. Hắn nhìn ra được tới, thịnh phong hoa không phải cái đơn giản tiểu cô nương, người như vậy vẫn là thiếu chọc một ít thì tốt hơn. Sớm nói sao? Thịnh phong hoa bĩu môi, sau đó hỏi. Hắn thiếu các ngươi bao nhiêu tiền? Một ngàn. Lao đại báo ra một số tự, đúng là phong thủy một tháng tiền thuê nhà. Hành, viết một cái biên lai, like, này tiền ta thế hắn giao. Thịnh Phong Hoa sảng khoái mở miệng, một bên phong thủy cả buổi không phản ứng lại đây. Thằng đến nhìn đến thịnh Phong Hoa muốn bắt tiền, lúc này mới hoàn hồn, sau đó nói, cô nương, chờ một chút. Làm sao vậy? Thịnh Phong Hoa quay đầu nhìn phong thủy. Cô nương. Ta không có tiền trả lại ngươi. Phong thủy nhìn Thịnh phong hoa liếc mắt một cái, có chút ngượng ngùng nói. Thịnh phong hoa nở nụ cười, vô vô phong thủy bả vai, nói, không quan hệ, ngươi về sau thế tỉ bán mạng là được. Cái, cái gì? Phong thủy vẻ mặt hoảng sợ nhìn Thịnh phong hoa, bán mạng. Đây là cái quỷ gì? Vừa thấy chính mình đem phong thủy cấp dọa tới rồi, thỉnh phong hoa trên mặt tươi cười càng thêm dày đắt lên, thầm nghĩ. Tiểu tử này vẫn là như thế đơn thuần cùng đáng yêu. Sau khi cười xong, mặt nàng tươi cười vừa thu lại, nghiêm túc nói, nhìn đem người dọa. Yên tâm đi, ta không phải người xấu. Ta tính toán khai một nhà tiệm thuốc, yêu cầu một cái bác sĩ tòa chấn. Phong Thụy nghe xong lời này, rõ ràng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Chỉ cần vẫn là đương bác sĩ liền hảo. Vừa mới hắn thật sự bị khiếp sợ, cho rằng thịnh phong hoa là hôn trên đường. Còn hảo không phải. Cùng phong thủy giải thích xong, thịnh phong hoa lại lần nữa nhìn về phía những người đó, hỏi, biên lai đâu? Chuẩn bị tốt không có? Cô nương, ngươi thật sự muốn thay ra khỏi phong thuê. Lão đại như cũ có chút không thể tin được nhìn thịnh phong hoa, cảm thấy nàng là một cái ngốc tử. Rõ ràng liền không quen biết phong thủy, thế nhưng còn cho hắn ra tiền. Vô nghĩa. Hành, cô nương, ngươi chờ. Xác định thịnh phong hoa nói chính là thật sự sao? Nam tử bay nhanh chạy vào phòng khám. Không nhiều lắm một lát sau, liền cầm biên lai like ra tới. Cô nương, biên lai like lấy tới, tiền đâu? Thịnh phong hoa tử trong bao đem tiền lấy ra tới, sau đó đưa cho lão đại, cũng đem biên lai like cầm lại đây. Xem qua lúc sau, sắp thật không thành vấn đề, lúc này mới còn nói thêm, bên trong đồ vật, chúng ta ngày mai tới dọn. Có thể, có thể. Thịnh phong hoa nhìn đối phương đáp ứng rồi, cũng không nói thêm gì. Quay đầu nhìn Phong Thụy nói, ngươi là lưu lại thu thập đồ vật đâu, vẫn là hiện tại cùng ta rời đi. Ta, ta thu thập một chút cùng ngươi rời đi. Phong Thụy nói xong, vào phòng khám. Không nhiều lắm một lát sau, dẫn theo một cái bao liền ra tới. Đi thôi, cùng ta đi xem ngươi về sau công tác địa phương. Thịnh Phong hoa nói xong, mang theo Phong Thụy hướng nàng thuê tốt office building mà đi. Đường Phong Thụy đi vào kia đang ở trang hoàng office building khi... Có chút há hốc mồm. Hắn còn tưởng rằng lập tức có thể đi làm đâu. Không nghĩ, thế nhưng còn ở trang hoàng. kia hắn hiện tại có thể làm gì? Thịnh phong hoa phản phất biết phong thủy suy nghĩ cái gì giống nhau, cười nói, vì office building đâu ta mới vừa thuê xuống dưới, còn ở trang hoàng. Trong khoảng thời gian này đâu, ta muốn nhận người, người phụ trách giúp ta chấn cửa ải. chương 211 chờ người ngủ. Nga, Nga, Hảo. Phong thủy gật gật đầu, chỉ cần có sự làm là được. Bằng không làm hắn nhàn rỗi, thật là có chút không thích hứng. Thịnh phong hoa mang theo phong thủy xem qua office building, lại giao đại đại khái muốn chiêu một ít người nào sau, liền trực tiếp dẫn hắn đi triệu cương nơi đó. Rốt cuộc, này phong thủy về sau nàng chính là muốn phó lấy trọng trách, nhiều làm hắn nhận thức một ít người cũng hảo. Gặp qua triệu cương lúc sau. Thịnh Phong Hoa nghị nghị cảm thấy chỉ dựa vào nhân tài thị trường cùng trong học viện nhận người còn không được, còn phải hướng xã hội thượng chiêu. Vì thế, nàng lại đi một chuyến báo xã, đăng thứ nhất thông báo tuyển dụng thông báo. Vội xong này đó, sắc trời đã không còn sớm, Thịnh Phong Hoa phải về bộ đội, lúc này mới hỏi Phong Thủy ở tại địa phương nào. Biết được hắn có địa phương vị, ước hảo ngày hôm sau chạm mặt địa điểm cùng thời gian, Thịnh Phong Hoa liền đi trở về. Về đến nhà. Tuy rằng qua tan tầm thời gian, nhưng tư chiến bắc lại còn không có tan tầm. Vì thế, Thịnh Phong Hoa buông đồ vật, nghỉ ngơi một hồi liền bắt đầu làm cơm chiều. Chính làm cơm, chung cửa vang lên. Thịnh Phong Hoa ra phòng bếp đi mở cửa, không nghĩ một cái tiểu chiến sĩ đứng ở bên ngoài. Tiểu chiến sĩ nhìn đến Thịnh Phong Hoa cười hô một tiếng tẩu tử, sau đó đem trên tay đánh đồ ăn đưa cho nàng nói, Tẩu tử, đây là tư doanh trưởng làm ta đánh đồ ăn. Hắn còn ở mở họp. Muốn quá một hồi mới trở về, làm ngươi ăn cơm trước. Cảm ơn ngươi. Thịnh Phong Hoa tiếp nhận hộp cơm, hướng tiểu chiến sĩ nói tạ. Đi vào trong phòng, nhìn trên tay hộp cơm, nghĩ đến chính mình làm một nửa đồ ăn. Cuối cùng Thịnh Phong Hoa vẫn là vào phòng bếp, đem nguyên bản chuẩn bị xào đồ ăn giảm bớt một cái. Bằng không đồ ăn quá nhiều, hai người ăn không hết cũng là lãng phí. Đến nỗi cơm nói, nếu buổi tối ăn không hết, ngày mai buổi sáng có thể ăn cơm trên trứng. Đơn giản sao một cái đồ ăn, lại nhiệt một chút tiểu chiến sĩ đưa tới đồ ăn, không sai biệt lắm đều đã 6 giờ rưỡi, nhiên Tư Chiến Bắc lại còn không có trở về. Thịnh Phong Hoa sở sở có chút đói bụng, quyết định không hề lợi, chính mình ăn trước. Nàng mới vừa thịnh hảo cơm ngồi xuống, liền nghe được chìa khóa mở cửa thanh âm. Thịnh Phong Hoa ngẩn đầu nhìn lại, liền nhìn đến Tư Chiến Bắc cùng chỉ đạo viên Tần Phong đi đến. Tư Chiến Bắc nhìn đến Thịnh Phong Hoa, mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là Thức phụ, tần phong hôm nay buổi tối ở nhà của chúng ta ăn cơm. Thịnh phong hoa cười gật gật đầu, nhìn bàn ba cái đồ ăn, nghĩ đến các nam nhân lượng cơm ăn khá lớn, vì thế đứng dậy, nói, ta đây lại đi xảo cái đồ ăn. Phía trước, nàng chuẩn bị xảo cái kia đồ ăn, còn giữ. Nay sẽ vừa lúc xào ăn, đỡ phải phóng hỏng rồi. Tư chiến bắc nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn, gật gật đầu. Thịnh phong hoa xảo rau đi, tư chiến bắc lấy ra một lọ rượu, cùng tần phong uống lên lên đợi cho thịnh phong hoa đem đồ ăn xào hảo hai người vừa vặn uống xong rồi một chén rượu buông xuống chén rượu ăn cơm đi này rượu cũng đừng uống lên thịnh phong hoa cười nói một câu sau đó đứng dậy giúp đỡ hai người thịnh cơm tần phong vừa thấy thật ngượng ngùng nói tẩu tử ta chính mình tới liền hảo tư chiến bắc cùng tần phong đều nói là ăn khởi cơm tới kia quả thực chính là gió cuốn mây tan vài cái công phu thức ăn trên bàn liền thấy đế nhìn kia không xuống dưới mâm Thịnh Phong Hoa cười cười sau đó cũng nhanh hơn ăn cơm tốc độ ăn cơm xong Tư Chiến Bắc cùng Tần Phong tiến phòng nhỏ đi thương lượng sự tình Thịnh Phong Hoa tắt thu thập chén đũa đợi cho hai người nói xong Thịnh Phong Hoa đã tắm xong nằm ở trên giường nghỉ ngơi Tư Chiến Bắc tiến đi Tần Phong trở lại phòng nhìn như cũ không có ngủ Thịnh Phong Hoa cười hỏi Tức Phụ ngươi như thế nào còn chưa ngủ chờ ngươi ngủ đâu mấy chữ vừa ra Tư Chiến Bắc trong mắt sáng ngời, kích động lên. chương 212 yêu người một chết. Về sau, Tư Chiến Bắc bay nhanh lên giường, sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn Thịnh Phong Hoa. Làm sao vậy? Thịnh Phong Hoa bị xem đến thực không được tự nhiên, đầy mặt khó hiểu hỏi. Nàng vừa mới nói sai rồi cái gì sao? Như thế nào Tư Chiến Bắc như vậy nhìn chính mình đâu? Tức phụ, ngươi vừa mới nói chờ ta ngủ. Tư Chiến Bắc cẩn thận nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái. Thấp giọng hỏi nói. Đúng vậy, làm sao vậy? Thịnh phong hoa càng thêm khó hiểu, nàng lời nói giống như không có gì vấn đề đi. Nàng thật là đang đợi hắn ngủ a. Kia, đó có phải hay không có thể? Tư chiến bắc nói còn chưa nói xong, thịnh phong hoa tức khắc minh bạch lại đây. Vì thế chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, ngươi tưởng cái gì đâu? Ta là có chuyện cùng ngươi nói. Lời này vừa nói ra. Tư chiến bắc đầy ngập kích động cùng nhiệt tình nháy mắt hóa thành hư ảo, ngốc ngốc nhìn thịnh phong hoa. Hóa ra là chính mình hiểu sai ý. Tức phụ căn bản không kêu ý tứ. Nghĩ, hắn lại nghiêm túc đem thịnh phong hoa nhìn một lần. Thịnh phong hoa trên mặt biểu tình một mảnh thản nhiên, liền thẹn thùng đều không có. Quả nhiên, là hắn suy nghĩ nhiều. Xác nhận thịnh phong hoa ý tưởng, tư chiến bắc chỉnh người đều như xương đánh cả tím giống nhau, khéo. Một hồi lâu. Hắn mới lại lần nữa ngẩn đầu nhìn Thịnh Phong Hoa, nói, ngươi có chuyện gì, nói đi. Chiến Bắc, là cái dạng này, ngươi cũng biết ta có một cái rất cường đại địch nhân. Mà ta hiện tại làm ý lý hệ dược công ty, sinh sản dược vật rất nhiều đều là ta trước kia chế quá. Cho nên ta lo lắng đối phương thực mau sẽ chú ý tới xưởng dược, chú ý tới ta. Thịnh Phong Hoa có một cái rất cường đại địch nhân, Tư Chiến Bắc biết. Đó là một cái khó đối phó tổ chức. Hắn đã từng cũng cùng cái kia tổ chức người đã giao thủ, các có thắng bại. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì? Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa, thấp giọng hỏi nói. Thịnh Phong Hoa nở nụ cười, duỗi tay ôm Tư Chiến Bắc cổ, nói, Chiến Bắc, ngươi khẳng định nhận thức không ít xuất ngũ quân nhân có phải hay không? Ngươi có thể hay không giúp ta tìm những người này? Lời này vừa nói ra, Tư Chiến Bắc đã minh bạch Thịnh Phong Hoa tìm chính mình sự tình gì, cười nói, yên tâm đi. Ngươi muốn người bao ở ta trên người. Ngươi muốn nhiều ít, ta giúp ngươi tìm nhiều ít. Cảm ơn lão công, ngươi thật là quá cấp lực. Ta yêu ngươi muốn chết. Thịnh phong hoa cao hứng lên, trực tiếp đối với tư chiến bắc trên mặt chính là một ngụm. Thân song, thịnh phong hoa liền tưởng triệt, bất quá tư chiến bắc lại sao có thể dễ dàng như vậy khiến cho nàng chết đâu? Đối với thịnh phong hoa chủ động, hắn chính là rất thích thú đâu. Cho nên, khi nào bắt đầu từ thịnh phong hoa định đoạn, Nhưng khi nào kết thúc nên từ hắn định đoạn. Vì thế, Tư Chiến Bắc bàn tay to ruôi ra, đem Thịnh Phong Hoa vớt vào trong lòng ngực. Một tay chế trụ nàng vòng eo, một tay chế trụ nàng cái gáy sau đó đối với nàng mổm mép đi xuống. Nay một hôn, giang có thời gian rất lâu, Tư Chiến Bắc mới buông ra Thịnh Phong Hoa. Một bị buông ra, Thịnh Phong Hoa từng ngụm từng ngụm thở phi phò, một đôi đôi mắt đẹp mị nhãn như tơ nhìn Tư Chiến Bắc. Nghĩ đến chính mình vừa mới thiếu chút nữa bị hôn đến hít thở không thông, Thịnh Phong Hoa liền nhịn không được ai hoán lên. Nàng chẳng qua là trong lòng cảm kích, cho nên mới một cao hứng hôn Tư Chiến Bắc một ngụm, lại không nghĩ Tư Chiến Bắc thế nhưng mượn cơ hội này hôn nàng lâu như vậy. Nhưng mà, Thịnh Phong Hoa ai đoán dừng ở Tư Chiến Bắc trong mắt, lại là kiểu sách đến đáng yêu, làm hắn nhịn không được lại tưởng hôn nàng. Bất quá, Thịnh Phong Hoa phát hiện hắn này ý đồ, vì thế thân mình sau này mở gì? Nói, ta mệt nhọc, buồn ngủ. Nói xong, nàng trực tiếp nhắm hai mắt lại, không để ý tới tư chiến bắc. Nhìn tiểu thê tử một bộ sợ hãi bộ dáng. tư chiến bắc hết trô nói rồi. Hắn giống như không có làm cái gì đi, chẳng qua hôn nàng trong chốc lát, đáng ra tránh hắn như hồng thủy manh thú. chương 213 lớn nhỏ bảo tiêu. Lắc lắc đầu, tư chiến bắc quy quy củ củ nằm, không còn có dư thừa động tác. Thịnh phong hoa vẫn luôn cảnh giác. Thẳng đến nhìn Tư Chiến Bắc không hề sang bậy, lúc này mới yên lòng, sau đó đóng đôi mắt ngủ. Đợi cho Thịnh Phong Hoa ngủ rồi, Tư Chiến Bắc lúc này mới mở bừng mắt, sau đó lặng lẽ đứng dậy, đi vọt một phen nước lạnh, lúc này mới lại về tới phòng. Ngày hôm sau, Thịnh Phong Hoa chạy bộ thời điểm, cùng Tư Chiến Bắc nói một chút chính mình đại khái yêu cầu nhân số. Mà Tư Chiến Bắc tắc nói cho Thịnh Phong Hoa, kêu bảo hộ nàng người hôm nay sẽ tới. Chạy xong bước. Ăn qua bữa sáng, Thịnh Phong Hoa lại là một mình một người đi thành phố. Thịnh Phong Hoa trực tiếp đi làm công địa phương, nơi đó đã rửa theo nàng yêu cầu, trước cách ra một gian lâm thời văn phòng. Đi vào văn phòng, nhìn đến Phong Thủy đã tới rồi, Thịnh Phong Hoa trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười, đối hắn nói, Phong Thủy, sớm à. Thịnh, Thịnh Tiểu thư, sớm. Phong Thủy nhìn đến so với chính mình tiểu nhân Thịnh Phong Hoa, còn có chút tiếp thu không tới hắn như thế nào cũng không nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ một cái tiểu cô nương thuộc hạ làm việc Ta kêu thịnh phong hoa về sau kêu ta phong hoa liền hảo nhìn phong thủy vẻ mặt không thích hướng bộ dáng thịnh phong hoa nhịn không được liền nghĩ đến đã từng cái kia hắn tâm tình không khỏi sung sướng lên trước kia phong thủy thực đáng yêu hiện tại phong thủy cũng như cũ đáng yêu phong phong hoa phong thụ rốt cuộc hô lên thịnh phong hoa tên cảm giác so thịnh tiểu thư gì đó dễ nghe nhiều Thịnh Phong Hoa cười gật gật đầu, sau đó đôi phong thủy nói, hôm nay khả năng sẽ có người tới nhận lời mời, chính ngươi một người không thành vấn đề đi. Phong Hoa yên tâm, không thành vấn đề. Kế hành, ta đi đem công ty buôn bán giấy phép cái gì làm, công ty liền từ ngươi tới tòa chấn. Nói xong, Thịnh Phong Hoa trực tiếp rời đi. Quả nhiên, Thịnh Phong Hoa nói được không sai, nàng rời đi sau không bao lâu, liền có người tới nhận lời mời. Đối với Y Học Phương Diện biết. Phong thủy chính là rất lợi hại. Cho nên, đối phó khởi những cái đó nhận lời mời học sinh tới, đảo cũng thuận buồm xuôi gió. Giờ đi Thịnh Phong Hoa thì tại Triệu Cương dẫn rất hạn, tiến đến xử lý một ít giấy phép gì đó. Cũng may, nàng tài liệu tương đối đầy đủ hết, hơn nữa tư chiến bắt sớm đã hướng về phía trước mặt người chào hỏi, cho nên xử lý lên còn tính thuận lợi. Đợi cho nàng đem sự tình xong xuôi, một cái xa lạ điện thoại đánh tiến vào. Thịnh Phong Hoa chuyển được điện thoại, Là Tư Chiến Bắc giúp nàng tìm bảo tiêu đánh tới, nói đã tới rồi. Vì thế, Thịnh Phong Hoa làm hai người ở triệu cương người môi giới sở trở chính mình. Tư Chiến Bắc giúp Thịnh Phong Hoa tìm bảo tiêu là hai huynh đệ, Đại Kêu Vương Đại Dũng, Tiểu Nhân Kêu Vương Tiểu Dũng. Huynh đệ hai đều là xuất ngũ quân nhân. Nhìn đến Thịnh Phong Hoa, hai người lập tức tiến ra đón, cung kính hô một tiếng, tẩu tử. Các ngươi tới. Thịnh Phong Hoa cười chiều hai người gật gật đầu sau đó hỏi bọn họ chủ địa phương, ở biết được bọn họ cũng ở tại hối cảnh hoa việt khi lột ngược hạ tâm tới, kể từ đó nàng nhưng thật ra không cần vì hai người ớn bài dừng chân, cùng vương gia huynh đệ hàn huyên vài câu, thịnh phong hoa liền mang theo bọn họ đi làm việc đi. hiện tại thịnh phong hoa trên tay người không nhiều lắm, cho nên rất nhiều chuyện đều phải chính mình tự mình đi xử lý. cũng may đại dũng cùng tiểu dũng hai người làm việc năng lực không tồi. Thịnh phong hoa giao đãi sự tình đều có thể thực mau hoàn thành, nhưng thật ra làm nàng bất lo không ít. Bận rộn một ngày thực mau qua đi, thịnh phong hoa ở bên ngoài chạy một ngày, mệnh thật sự. Cho nên, nàng cố ý gọi điện thoại cấp tư chiến bắc, nói cho chính hắn buổi tối không trở về bộ đội. Tư chiến bắc tuy rằng có chút không tha, nhưng đau lòng chiếm thượng phong, vẫn là đồng ý thịnh phong hoa trụ trong thành mặt. chương 217 một hồi giao dịch. Phi phi, như thế nào liền không thể là ta. Tăng Văn vẻ mặt ý cười nhìn Bạch Phi Phi, đối với chính mình ngủ chuyện của nàng, một chút ấy nấy đều không có. Trước kia, hắn vẫn luôn cho rằng Bạch Phi Phi là một cái tự ái nữ nhân, cho nên một lần đem nàng trở thành cảm nhận chung nữ thần. Nhưng hôm nay vừa thấy, mới biết được nàng căn bản không xứng trở thành chính mình nữ thần. Hơn nữa, ở Tăng Văn xem ra, nếu Bạch Phi Phi có thể cùng người khác ngủ, như vậy lại vì cái gì không thể cùng chính mình ngủ. Người Bạch Phi Phi nhìn Tàng Văn nói không ra lời, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ biến thành như vậy. Nhìn Bạch Phi Phi trừng mắt chính mình vẻ mặt tức giận bộ dáng, Tàng Văn cười lạnh lên, nói, Bạch Phi Phi, ngươi không cần ở chỗ này trang một bộ bị xâm phạm bộ dáng, chính ngươi là cái gì mặt hàng, chính ngươi biết. Nếu người khác ngủ cũng là ngủ, vì sao không thể làm ta ngủ một lần. Bạch Phi Phi nghe được lời này, sắc mặt trắng nhận. Căm tức nhìn Tàng Văn tức giận đến nói không ra lời. Một hồi lâu, nàng đột nhiên ủy khuất khóc lên. Nàng cũng không nghĩ, nhưng này hết thể đều là thỉnh phong hoa tạo thành. Bạch Phi Phi đem hết thể sai lầm đều đẩy đến Thịnh phong hoa trên người, cảm thấy chính mình mặc kệ là, vẫn là bị Tàng Văn nục nhã đều là bởi vì Thịnh phong hoa. Khóc cái gì khóc? Tàng Văn bị Bạch Phi Phi khóc đến có chút không kiên nhẫn, giống lớn một tiếng, nói, ngươi không phải nói có việc tìm ta sao. Coi như thành là một hồi giao dịch hảo. Ta giúp ngươi làm việc, ngươi bồi ta ngủ, thực có lời không phải. Bạch Phi Phi bị Tăng Văn như vậy một giống, rốt cuộc ngừng lại, không khóc. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ Tăng Văn nói, suy nghĩ một chút nữa sự tình đều như vậy, chỉ có thể cắn răng nhận hạ. Bất quá, nàng đem bút chướng, lại ghi tạc thỉnh phong hoa trên người. Hảo, chúng ta liền tới làm một hồi giao dịch. Bạch Phi Phi rỗi tay lau khô trong mắt nước mắt. Nhìn Tăng Văn nói, ta muốn ngươi giúp ta đối phó một người. Người nào? Một nữ nhân. Bạch Phi Phi hoán hận nói. Nghĩ đến thịnh phong hoa, nghĩ đến chính mình tao ngộ. Bạch Phi Phi liền hận không thể ăn thịnh phong hoa thịt, uống nàng huyết. Nhìn Bạch Phi Phi kia tràn ngập hận ý bộ dáng. Tăng Văn có chút kinh hãi, nói, cái nào nữ nhân như thế không có mắt, chọc tới ngươi. Ít nói nhảm, ngươi giúp là không giúp. Bạch Phi Phi trừng mắt nhìn Tăng Văn liếc mắt một cái. Không nghĩ nói thêm Thịnh Phong Hoa sự tình, bởi vì nàng cảm thấy đó là nàng sỉ nhục. "Giúp, khẳng định giúp a ngươi đều cùng ta ngủ, ta giúp không rút sao?" Thăng Văn nhìn Bạch Phi Phi phát hỏa, Lập Hảo lấy lòng lên. Hiện tại, hắn đối Bạch Phi Phi còn có một ít hứng thú, vẫn là chớ trọng cấp Hảo. Nàng kêu Thịnh Phong Hoa là một cái nông thôn đến nha đầu Bạch Phi Phi nói lên Thịnh Phong Hoa thân phận, không nghĩ Tăng Văn vừa nghe lai lịch của nàng, cười ngắt lời nói: Phi Phi, ngươi không làm đi, làm ta đi đối phó một cái nông thôn đến nữ nhân, cũng quá mất mặt đi. Ngươi nhưng đừng khinh thường nàng. Ta nói cho ngươi, không chỉ có ta ở tay nàng Chung an mệt, liền phụ thân ngươi cũng không chiếm được hảo. Bạch Phi Phi nhìn Tăng văn một bộ khinh thường bộ dáng, lập tức nhắc nhở lên. Hắn nhưng không nghĩ tàng văn cũng thất bại, nói vậy, thịnh phong hoa như cũ sẽ ở nàng trước mặt lúc gần lúc hiện, nàng xác định vững chắc muốn điên. Không thể nào. Một cái nông thôn đến nha đầu thế nhưng còn như thế lợi hại. Thăng Văn có chút không tin, nhưng Bạch Phi Phi biểu tình lại không giống như là gạt người. Đặc biệt là, Bạch Phi Phi kế tiếp một câu, càng là làm hắn giật mình. Chỉ nghe Bạch Phi Phi nói, ngươi biết ta trong sạch là như thế nào mất đi sao. Chính là bái nữ nhân kia ban tạo. Cái gì? Thằng Văn sắc mặt biến đổi. Chương 221 cần phải trở về. Tức phụ người bên này sự tình khi nào có thể lộng song Tư Chiến Bắc ôm Thịnh Phong Hoa một bên thưởng thức tay nàng chỉ một bên hỏi nàng lại không trở về nhà thuộc viện những cái đó các nữ nhân lại nên nói ba đạo bốn đương nhiên người khác nói cái gì hắn nhưng thật ra không thèm để ý chính là mỗi ngày nhìn không tới Thịnh Phong Hoa nghĩ đến lợi hại nhanh Đại Khái còn muốn nửa tháng đi Thịnh Phong Hoa tính tính thời gian cười nói hiện tại nhân viên trên cơ bản chiêu thể Office Building cũng trang hoàng đến không sai biệt lắm. Còn có nửa tháng A. Tư chiến Bắc vừa nghe còn muốn như vậy lớn lên thời gian, tâm đều lạnh. Chính mình còn muốn hơn phân nửa tháng không thấy được tức phụ, này nhưng như thế nào chỉnh. Tổng không có khả năng, hắn mỗi ngày đều hướng thành phố chạy đi. Làm sao vậy? Nghe ra tư chiến Bắc ngữ khí không đúng, thịnh phong hoa ngẩn đầu nhìn nàng. Đối thượng tiểu thê tử đôi mắt, tư chiến Bắc trầm ngâm một hồi, mới nói nói. Tức Phụ, ngươi buổi tối có thể hồi bộ đội trụ sao? Thịnh Phong Hoa đầy mặt khó hiểu, không rõ Tư Chiến Bắc vì sao làm chính mình hồi bộ đội đi trụ. Trước kia, hắn đều nói, nếu bận quá nói, trực tiếp ở thành phố trụ là được. Nhìn Thịnh Phong Hoa trên mặt biểu tình, Tư Chiến Bắc thở dài một hơi, nói, Tức Phụ, ngươi không ở thời điểm, ta mỗi ngày đều ngủ không được, còn ăn không đến ngươi làm đồ ăn. Ngươi nhìn một cái ta hiện tại. Có phải hay không so trước kia tiểu tụy rất nhiều. Vì làm Thịnh Phong Hoa hồi bộ đội trụ, Tư Chiến Bắc cũng là liều mạng. Thịnh Phong Hoa nghe xong lời này, ngẩng đầu nhìn Tư Chiến Bắc, đánh giá một hồi, quả nhiên nhìn đến hắn giữa mệt mỏi mệt chi sắc tâm nháy mắt liền mềm xuống dưới, nói, hành đi, nếu ta không bận rộn như vậy, vậy trở về. Chỉ là lái xe trở về, thích hợp sao? Tư Chiến Bắc vừa nghe lời này, nở nụ cười, nhéo nhéo Thịnh Phong Hoa ngón tay. Nói, tức phụ, ta đã nghĩ kia rồi, làm đại dũng hoặc là tiểu dũng mỗi ngày đón đưa ngươi liền hảo, không cần chính mình lái xe. Thịnh phong hoa sừng sốt, nàng giống như chưa từng có nghĩ tới, về sau gật gật đầu, xem như đồng ý. Ngươi đáp ứng rồi, thật tốt quá. Tư chiến bắc cao hứng lên, kích động lại thân thượng thịnh phong hoa môi, thẳng đến nàng tiểu mềm dựa vào chính mình trong lòng ngực, mới buông ra nàng, sau đó dụ hứng nói, tức phụ. Không bằng hôm nay ngươi liền cùng ta hồi bộ đội đi. Ngày mai buổi sáng lại làm đại dũng bọn họ tới đón ngươi, thế nào? Hôm nay? Thịnh Phong Hoa ngốc ngốc hỏi, vừa mới bị Tư Chiến Bắc hôn đến đại não có chút thiếu oxy, còn không có khôi phục lại. Đúng vậy, liền hôm nay được không? Tư Chiến Bắc nhẹ giọng mềm giọng ma Thịnh Phong Hoa, làm nghề ngội muốn sấn nhiệt, đạo lý này Tư Chiến Bắc vẫn là hiểu. Hôm nay quá muộn đi. Thịnh Phong Hoa nhăn lại mì hiện tại đều đã 8 giờ. Lúc này, trở về, đến bộ đội đều nên là tắt đèn thời gian. Tưởng tượng đến là tắt đèn thời gian, Thịnh Phong Hoa lại nghĩ tới Tư Chiến Bắc là xin nghỉ ra tới, vì thế đến ngồi ngay ngắn, nói, Chiến Bắc, thời gian không còn sớm, ngươi cần phải trở về, bằng không bỏ qua tắt đèn thời gian, liền không hảo. Tức phụ, ngươi liền cùng ta cùng nhau trở về đi, được không? Tư Chiến Bắc cũng biết thời gian không còn sớm cho nên mới sẽ một cái kính ma Thịnh Phong Hoa. Ngày mai, được chưa? Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc đánh thương lượng, nàng hôm nay có chút không nghĩ động Hơn nữa, trực giác nói cho nàng, hôm nay cùng Tư Chiến Bắc trở về, khẳng định sẽ có phát sinh điểm cái gì. Nhưng nàng còn không có chuẩn bị tốt, chỉ có thể giống đà điểu giống nhau, có thể trốn một ngày là một ngày. Liền hôm nay được không? Tư Chiến Bắc đem đầu dựa vào Thịnh Phong Hoa trên vai, không ngừng cọ á cọ. Đem cái thịnh phong hoa làm cho cả người đều có ngứa, duỗi tay đẩy đẩy hắn đầu, nói, "Hảo hảo nói chuyện, đừng ma." Chương 225 chuẩn bị cái gì? Trong lòng chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Tư Chiến Bắc sững sốt, nhìn Dương Chính ủy, có chút lấy không chừng hắn trong lời nói ý tứ. Chẳng lẽ Dương Chính ủy đã biết chính mình lai lịch? Nhưng hắn chưa từng có nói qua a. Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Dương Chính ủy trừng mắt Tư Chiến Bắc, Giả bộ một bộ không vui bộ dáng, nói, không sai, chính là ngươi tưởng như vậy. Ta tưởng cái gì? Tư Chiến Bắc trong lòng thất kinh, nhưng trên mặt lại là không hiện, một bộ không rõ nguyên do bộ dáng. Ngươi tiểu tử này, thiếu ở chỗ này đánh với ta qua loa mắt. Ta biết ngươi không nghĩ đi thành phố B, nhưng lần này học tập rất quan trọng, ngươi cũng không thể cho ta kéo chân sau. Đã biết. Nghe xong dương chính ủy nói, Tư Chiến Bắc đem đến bên miệng cự tuyệt nói nuốt trở vào. Thôi, đi liền đi thôi. Dù sao sớm hay muộn có một ngày phải đi về. Nếu như vậy, sớm một ngày, vãn một ngày lại có cái gì khác nhau. Như thế nghĩ, Tư Chiến Bắc rời đi Dương Chính ủy văn phòng. Đợi cho hắn rời đi, Dương Chính ủy lại là tự nói một câu, Lão thủ trưởng, ta có thể làm đều làm, kế tiếp liền xem ngươi. Đối với chính mình muốn đi học tập sự tình, Tư Chiến Bắc thực mau liền vứt tới rồi sau đầu. Trở về huấn luyện thủ hạ những cái đó binh đi Lúc này Ly tan tầm còn có một giờ Nhưng Tư Chiến Bắc lại thật sâu cảm nhận được Sống một ngày bằng một năm cảm giác Trước kia Hắn chưa từng có như thế bức thiết hy vọng tan tầm Cũng may Một giờ quá đến đảo cũng mau Vừa đến tan tầm thời gian Tư Chiến Bắc trực tiếp đem dạy bảo nhiệm vụ Giao cho chỉ đạo viên Tần Phong Chính mình tắc bay nhanh về nhà đi Về đến nhà Thịnh Phong Hoa đã làm tốt cơm chiều Liền chờ hắn trở về liền có thể ăn. Nhìn đến so ngày thường sớm nửa giờ về nhà Tư Chiến Bắc, Thịnh Phong Hoa đẩy mặt ngoài ý muốn, hỏi, Chiến Bắc, ngươi sẽ không lại xin nghỉ đi? Không có. Tư Chiến Bắc lắc lắc đầu, lại sợ Thịnh Phong Hoa nghĩ nhiều, vì thế tiếp theo nói một câu, ta là chạy về tới. Thịnh Phong Hoa hết trôi nói rồi, trêu ghẹo một câu, nói, ngươi có đói đến như vậy lợi hại sao? Không nghĩ. Tư Chiến Bắc lại là thật sâu nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, có khác thâm vị nói, tức phụ, người nói đi. Không biết vì sao, Thịnh Phong Hoa đối thủ trưởng Chiến Bắc ánh mắt đột nhiên liền trột dạ lên. Hắn rõ ràng không nói gì thêm, nhưng nàng lại cảm thấy hắn nói chung bao hàm rất nhiều đồ vật. Ăn cơm đi. Thịnh Phong Hoa tránh đi Tư Chiến Bắc ánh mắt, thay đổi một cái đề tài. Đối với tiểu thê tử trốn tránh, Tư Chiến Bắc có chút thất vọng. Bất quá thực mau liền đem loại này cảm xúc đè ép đi xuống nghĩ dù sao thịnh phong hoa đã là hắn tức phụ an nàng là chuyện sớm hay muộn hai vợ chồng ăn xong rồi cơm chiếu liệt đi toàn bộ nghĩ đến buổi chiều những cái đó tin đồn nhảm nhí thịnh phong hoa hỏi tư chiến bắc về bạch phi phi sự tình đối với bạch phi phi tư chiến bắc nhưng thật ra chú ý không nhiều lắm chỉ biết nàng gần nhất xin nghỉ không có đi phòng y y tế đi làm không có được đến hữu dụng tin tức Thịnh Phong Hoa có chút thất vọng. Tức Phụ, làm sao vậy? Cảm giác Thịnh Phong Hoa cảm xúc biến hóa, Tư Chiến Bắc không khỏi lo lắng lên. Không có gì, chính là này Bạch Phi Phi quá chán ghét. Ta suy nghĩ, như thế nào mới có thể làm nàng không hề làm yêu? Thịnh Phong Hoa đem ý nghĩ của chính mình đối Tư Chiến Bắc nói. Tức Phụ, đừng lo lắng, nàng thực mo liền không có biện pháp làm yêu. Tư Chiến Bắc nghĩ đến mặt trên đang ở điều tra sự tình. Nhịn không được liền ám chỉ Thịnh Phong Hoa một câu. Ngươi có ý tứ gì? Thịnh Phong Hoa dừng bước chân, nhìn Tư Chiến Bắc. Thầm nghĩ, chẳng lẽ, Tư Chiến Bắc làm cái gì? Không có gì, quá đoạn thời gian ngươi sẽ biết. Tư Chiến Bắc cũng không có nhiều lời, sự tình quan cơ mật, liền tính Thịnh Phong Hoa là nàng tức phụ, cũng không thể lộ ra. chương 217 một hồi giao dịch. Phi Phi, như thế nào liền không thể là ta?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 Hắn chính ghen ghét cái kia cướp đi Bạch Phi Phi lần đầu tiên người, lại không nghĩ nguyên lai like còn có ẩn tình. Vì thế, nháy mắt công phu, Tăng Văn liền đem trướng sửa tính tới rồi thịnh phong hoa trên đầu. Hiện tại, liền tính Bạch Phi Phi không cầu hắn, hắn cũng sẽ ra tay. Bởi vì hắn hận cái kia cướp đi Bạch Phi Phi lần đầu tiên người, nguyên bản người kia nên là hắn mới đúng. Nhìn Tăng Văn sắc mặt thay đổi, Bạch Phi Phi lại anh anh khóc lên, một bên khóc lóc. Một bên đem thịnh phong hoa tìm một ít lưu manh đối phó chuyện của nàng nói. Đến nỗi là chính mình trước tìm như vậy lưu manh sự tình, lại là im bặt không nhắc tới, nàng đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến thịnh phong hoa trên người. Đáng chết nữ nhân, quá mức. Thang văn nghe xong bạch phi phi nói, tức giận không thôi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới thịnh phong hoa thế nhưng như thế ác độc, thế nhưng như thế đối đại hắn cảm nhận chung nữ thần. Không được, thù này, hắn nhất định phải báo. Thịnh Phong Hoa phải không? Ngươi cho ta chờ, ta nhất định sẽ làm ngươi thêm chú ở Phi Phi thân thượng thống khổ, trăm ngàn lần còn cho ngươi. Tăng Văn, ngươi nhất định phải giúp ta báo thủ, bằng không ta chết cũng không nhắm mắt. Bạch Phi Phi thuận thế dựa vào Tăng Văn trên người, vẻ mặt đu nhược. Ngươi yên tâm, thù này ta nhất định sẽ cho ngươi báo. Tăng Văn nhìn như vậy Bạch Phi Phi đau lòng không thôi, một cổ ý muốn bảo hộ đột nhiên dâng lên. Cảm ơn ngươi. Bạch Phi Phi thấp giọng nói tạ, ở Tăng Văn nhìn không tới địa phương, trong ánh mắt hiện lên một đạo thực hiện được quan mang. Hai người ở trên giường nhị vai một hồi, Bạch Phi Phi nhìn thời gian không còn sớm, tính toán về nhà đi. Không nghĩ Tăng Văn lại là giữ nàng lại nói, Phi Phi, người đã lâu không đi nhà ta, hôm nay đi nhà ta ăn cơm đi. Này không tốt lắm đi. Bạch Phi Phi vẻ mặt do dự nhìn Tăng Văn. Hiện tại cũng không phải là thấy gia trưởng thời điểm. Hơn nữa nàng cũng không tính toán cùng thằng Văn nhiều kết giao. Hiện tại, hai người như vậy, cũng chỉ bất quá là theo như nhu cầu mà thôi. nay có cái gì không tốt? Ta mẹ sớm liền ngóng trông người đi nhà ta. Thằng Văn cười nói, chính mình mẫu thân vẫn luôn thích Bạch Phi Phi sự tình, hắn biết. Hiện tại, nếu Bạch Phi Phi thành hắn nữ nhân, mang về ăn bữa cơm cũng hảo hống mụ mụ vui vẻ. Như vậy a kia trong chốc lát buổi ta đi mua một ít đồ vật. Bạch Phi Phi cuối cùng vẫn là đồng ý, sau đó đứng dậy mặc quần áo. Ngươi người đi thì tốt rồi, còn mua cái gì đồ vật ta? Thăng Văn không thèm để ý nói, trong nhà cái gì cũng không thiếu. Không được, cần thiết mua. Bạch Phi Phi vẻ mặt không tán đồng, đối với nhân tình là cố, nàng vẫn là hiểu. Cuối cùng, Tăng Văn nói bất quá Bạch Phi Phi, vẫn là bồi nàng cùng đi mua đồ vật đi, đương nhiên ra tiền chính là Tăng Văn. Hai người trở lại Tăng Văn ra ăn cơm. Sau đó lại đi nhìn một hồi điện ảnh. Bạch Phi Phi lúc này mới rời đi hồi bộ đội đi. Đợi cho Bạch Phi Phi rời đi, thằng Văn lập tức đánh mấy cái điện thoại, đem chính mình hồ bằng cẩu hưu nhóm tìm tới, chuẩn bị âm thầm điều tra thịnh phong hoa. Muốn đối phó thịnh phong hoa, cần thiết muốn trước làm được biết mình biết ta. Như vậy, bọn họ phần thắng mới có thể lớn hơn một chút. Phía trước, thằng Văn đã tử Bạch Phi Phi trong miệng, biết Bạch Phi Phi cùng chính mình phụ thân đều thất bại. Hắn nhưng không cho phép chính mình lại thất bại. Nói cách khác, hắn nào còn có cái gì thể diện đi gặp Bạch Phi Phi đâu. Tăng Văn tìm tới chính mình bằng hữu, âm thầm giao đãi một phen sau, lập tức phân công nhau hành động lên. Thân là thành phố A Hảo Môn Quý Công Tử, Tăng Văn những cái đó bằng hữu vẫn là có chút tài năng. Thức mau về thịnh phong hoa ở thành phố A hết thể hành động, đã bị sửa sang lại thành tư liệu, phóng tới Tăng Văn trong tay. chương 219 tưởng tức phụ, Đối với Bạch Phi Phi lại đang âm thầm tính kế chính mình sự tình, Thịnh Phong Hoa lại là một chút cũng không biết. Bởi vì office building mau trang hoàng hoàn thành, nhà xưởng cũng ở kiến, Thịnh Phong Hoa liền càng vội. Cũng may, bên người có đại dũng tiểu dũng, nhưng thật ra giảm bất nàng không ít công tác. Nhìn mỗi ngày lo liệu không hết quá nhiều việc Thịnh Phong Hoa, tư chiến bắc ai hoán không thôi. Đặc biệt là, Thịnh Phong Hoa một vội, liền không trở về nhà thuộc viện, cái này làm cho hắn càng là buồn bực. Nhưng hắn lại khó mà nói cái gì. Rốt cuộc, Thịnh phong hoa khai công ty là hắn đáp ứng rồi, tổng không có khả năng sự tình làm được một nửa, khiến cho nàng không cần làm đi. Không thấy được tức phụ tư chiến Bắc lòng tràn đầy có oán nghiệm, nhưng lại không có biện pháp hết giận, chỉ có thể đem đầy ngập tích tụ chi khí toàn bộ đều giải tới rồi thủ hạ trên người. Vì thế, toàn bộ một doanh chiến sĩ mỗi ngày đều bị hắn luyện được kêu rền không thôi. Tần phong thật sự là xem bất quá đi. Cô ý tìm được rồi Tư Chiến Bắc làm tư tưởng công tác. Chiến Bắc, ngươi gần nhất là chuyện như thế nào? Thần Phong đem Tư Chiến Bắc kéo đến một bên, quan tâm hỏi. Không có việc gì. Tư Chiến Bắc lắc lắc đầu, hắn chỉ là trong lòng không thoải mái mà thôi. Hắn không thoải mái, kia khẳng định cũng muốn người khác không thoải mái mới được, bằng không khí hướng nào ra. Ngươi như vậy như là không có việc gì. Thần Phong cùng Tư Chiến Bắc đắp chắn thời gian không ngắn. Như thế nào có thể nhìn không ra tới, tư chiến bắt trong lòng có việc. Thật sự không có việc gì. Tư chiến Bắc ném cũ lắc đầu, chính mình tưởng tức phụ chuyện như vậy nào không biết xấu hổ đối Tần Phong nói. Cùng tẩu tử cai nhau. Tần Phong hỏi dò, Không có. Cả ngày người đều không thấy được, còn cãi nhau cái gì. Nghe nói tẩu tử muốn khai công ty, có phải hay không thật sự. Tần Phong thật sâu nhìn tư chiến Bắc liếc mắt một cái, đem chính mình nghe được tin tức hỏi ra tới. Ấn! Tàu tử gần nhất không trở về. Thần phong lại hỏi một câu, tư chiến bắc lại lần nữa gật đầu. Nhìn tư chiến bắc như vậy, tần phong tức khắc liền minh bạch hắn gần nhất tính tình không tốt nguyên nhân, vì thế nở nụ cười, nói, ngươi là tưởng tàu tử đi. Nói bậy gì đó? Tư chiến bắc nghe ngôn, trừng mắt nhìn tần phong liếc mắt một cái, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Tâm sự bị người chọc thủng, vẫn là rất xấu hổ. Này có cái gì? Tưởng liền suy nghĩ bái. Hà tất cất dấu nách, ta cũng sẽ không chê cười ngươi. Tần phong nhìn tư chiến bắc chết không thừa nhận bộ dáng, trên mặt ý cười dày đặc vài phần, nói, nếu tưởng tẩu tử, liền đi xem bái. Ta giúp ngươi nhìn chầm chầm như vậy tiểu tử, ngươi đi thành phố trông thấy tẩu tử. Tư chiến bắc nhìn tần phong liếc mắt một cái, suy xét hắn nói tính khả thi. Hiện tại xuất phát, đến thành phố thời điểm vừa vặn ăn cơm. Bất quá, nếu hắn buổi tối phải về tới, thế tất muốn lái xe. Đi thôi đi thôi, ta sẽ giúp ngươi nhìn. Nhìn tư chiến bắc do dự, thần phong đẩy hắn một phen. Kêu hành, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm, ta buổi tối trở về. Tư chiến bắc nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định đi xem thỉnh phong hoa. Nay đều vài thiên không gặp mặt, hắn thật sự rất muốn nàng. Tư chiến bắc trở về nhà thuộc viện, đem mấy ngày hôm trước người khác đưa lại đây bằng lái cấp lấy thượng, sau đó thay đổi một bộ quần áo, rời đi bộ đội, hướng thành phố mà đi đang đợi xe thời điểm, Tư Chiến bắt cô ý gọi điện thoại cấp Thịnh Phong Hoa, làm nàng nhiều chuẩn bị một người cơm. Thịnh Phong Hoa ứng hạ, sau đó lại đi ra ngoài mua vài món thức ăn, lúc này mới ở trong phòng bếp bận rộn lên, đợi cho nàng đem đồ ăn chuẩn bị cho tốt, chuông cửa cũng vang lên. Vì thế Thịnh Phong Hoa đóng hỏa, tiến đến mở cửa, môn vừa mở ra, nàng trực tiếp rơi vào một khối ấm áp ôm ấp bên trong. Nam tính hơi thở, che trời lấp đất mà đến. Thịnh Phong Hoa há mồm vừa muốn nói chuyện, Tư Chiến Bắc liền trực tiếp đánh cuộc ở nàng ngôi, đem nàng muốn nói nói trực tiếp nuốt vào trong bụng. Chương 220 tức phụ ta tới. Tư Chiến Bắc hung hăng hôn Thịnh Phong Hoa một hồi, lúc này mới hơi hơi buông lỏng ra nàng, sau đó ôm lấy nàng một bên hướng trong đi, một bên ở nàng bên thai thấp giọng nói, tức phụ, ta tưởng ngươi. Thịnh Phong Hoa đầy mặt bỏ bừng, hai chân đều mềm, tùy ý Tư Chiến Bắc ôm chính mình ở trên sofa ngồi xuống. Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa kia bị chính mình hôn đến kiểu diễm ướt át môi đỏ, lại lần nữa nhịn không được tối đầu. Nhưng mà, Thịnh Phong Hoa lại là nhẹ nhàng lánh khai đi, một bên chặn Tư Chiến Bắc mặt, nói, an cơm trước. Tư Chiến Bắc nghe vậy, thật sâu nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, sau đó ở nàng trên môi thật mạnh mổ một chút, lúc này mới buông ra nàng nói, tức phụ, an cơm. Thịnh Phong Hoa đỏ mặt, gật gật đầu, sau đó đứng dậy chuẩn bị đi đem trong phòng bếp đồ ăn mang sang tới. Lúc này, Tư Chiến bắc bàn tay to ruột ra, đè lại nàng bả vai, nói: tức phụ, ta tới. Nói xong, hắn đứng dậy, cất bước hướng tới phòng bếp mà đi. Trong phòng bếp, Thịnh Phong Hoa sớm đã đem đồ ăn đều làm tốt, chỉ cần mang sang tới liền có thể ăn. Tư Chiến bắc đem đồ ăn đều bưng ra tới, lại cấp Thịnh Phong Hoa thịnh hảo cơm. Lúc này mới ngồi xuống một bên cấp Thịnh Phong Hoa gấp đồ ăn, một bên nói tức phụ, ngươi ăn nhiều điểm, mấy ngày nay đều gầy. nào có. thịnh phong hoa vừa nghe chính mình gầy, nhìn không được liền sờ sờ mặt. xúc giác vẫn là giống nhau không mập không gầy, cảm giác trước kia cũng không có gì hai dạng. nhìn thịnh phong hoa động tác nhỏ, tư chiến bắc nở nụ cười, lại cho nàng gấp một chiếc đũa đồ ăn, đem nàng chén đôi đến tràn đầy. hảo, chính ngươi cũng ăn, đừng quăng cho ta gấp. thịnh phong hoa nhìn mãn chén đồ ăn, cũng không biết từ đâu hạ khẩu. Chỉ phải ngăn cản Tư Chiến Bắc như cũ còn ở gấp đồ ăn động tác. Nhân thiện, nàng còn đem chính mình chén hóa trang không dưới đồ ăn, kẹp hồi cho Tư Chiến Bắc. Nhìn Thịnh Phong Hoa kẹp trở về đồ ăn, Tư Chiến Bắc cũng mặc kệ có phải hay không phía trước chính mình kẹp, từng ngụm từng ngụm ăn lên. Ăn cơm xong, Thịnh Phong Hoa chính mình cầm chén đua cấp thu thập. Tư Chiến Bắc cũng không nhàn rỗi, mà là đi theo nàng cùng nhau vào phòng bếp, nhìn Thịnh Phong Hoa rửa chén. Sau đó giúp đỡ bỏ vào tủ chén bên trong đi. Tẩy xong chén, thu thập hảo phong bếp, Thịnh Phong Hoa đổ hai chén nước, cùng Tư Chiến Bắc cùng nhau ở trên sofa ngồi xuống, lúc này mới hỏi, ngươi hôm nay như thế nào có thời gian lại đây? Thịnh Phong Hoa nhớ rõ, hôm nay hẳn là không phải kỳ nghỉ, Tư Chiến Bắc hẳn là còn ở đi làm mới đúng, như thế nào sẽ đột nhiên liền tới đây đâu? Chẳng lẽ là có chuyện gì? Thưa ngươi! Tư chiến bắc ánh mắt sáng quét nhìn thịnh phong hoa, vài thiên chưa thấy được nàng. Nay sẽ hận không thể đem nàng trực tiếp kéo vào trong lòng ngực, hảo hảo yêu thương một phen. Nhưng hắn lại sợ sẽ đem chính mình tiểu thê tử cấp dò đảo. Thôi, vẫn là từng bước một đến đây đi. Tư chiến bắc ở trong lòng thở dài, đứng dậy, đi đến thịnh phong hoa bên người ngồi xuống. Sau đó duỗi tay ôm nàng vòng eo, nói, ngươi đừng khẩn trương, ta cố ý lại đây nhìn xem ngươi một hồi còn phải hồi bộ đội đi. Nguyên tưởng rằng tư chiến bắc buổi tối lại ở chỗ này ở, nghe xong hắn nói sau, thịnh phong hoa hơi hơi sừng sốt, nói, ngươi là xin nghỉ ra tới. Ân. Tư chiến bắc gật gật đầu, sau đó đem thịnh phong hoa cả người đều hướng chính mình trên người mang, ôm chặt lấy nàng. Thời gian hữu hạn, hắn khẳng định là ăn không hết thịt, bất qua ôm một cái vẫn là có thể. Thịnh phong hoa nguyên bản là muốn dây rua, nghe được tư chiến bắc nói sau.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 Liền hôm nay được không? Tư Chiến Bắc đem đầu dựa vào Thịnh Phong Hoa trên vai, không ngừng cọ á cọ. Đem cái Thịnh Phong Hoa làm cho cả người đều có ngứa, duỗi tay đẩy đẩy hắn đầu, nói, "Hảo hảo nói chuyện, đừng ma." Chương 222 Thiếu Tấu liền nói, tức phụ, ngươi liền đáp ứng ta bái. Đáp ứng ta được không?" Nhìn Tư Chiến Bắc như vậy, Thịnh Phong Hoa thiếu chút nữa liền đáp ứng rồi, cũng may cuối cùng vẫn là kiên định lắc lắc đầu, nói, "Không được." Hôm nay ta không quay về. Ngày mai, ngày mai ta lại trở về. Tức phụ Tư Chiến Bắc còn tưởng lại hống một hống, không nghĩ Thịnh Phong Hoa lại là chỉ vào trên tường đồng hồ treo tường, nói, nếu ngươi không đi nói, thật sự liền phải đến muộn. Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, bất đắc dĩ đứng dậy. Hắn thật sự phải đi, bằng không đến trễ liền không hảo. Ta đưa ngươi đi xuống. Thịnh Phong Hoa cũng theo sau đứng lên, cười nói. Không cần. Ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tư chiến bắc vây vây tay, bước ra bước chân. Vẫn là làm thịnh phong hoa ở nhà ngấp đi, bằng không một hồi hắn khẳng định liên tiếp. Hành, ta đưa ngươi tới cửa. Thịnh phong hoa cũng không có nhiều lời, đi theo tư chiến bắc đi tới cửa, sau đó cùng hắn từ biệt. Nói xong đừng, thịnh phong hoa đang muốn xoay người về phòng. Tư chiến bắc đột nhiên một cái khi thân thượng tiền, dùng sức ôm nàng một chút, lúc này mới bùng ra, nói. Tức phụ, ngày mai ta ở nhà chờ ngươi. Nói xong, Tư Chiến Bắc cũng không quay đầu lại đi nhanh rời đi. Thịnh Phong Hoa đứng ở cửa, nhìn theo Tư Chiến Bắc rời đi, thẳng đến nhìn không tới hắn thân ảnh, lúc này mới đóng lại cửa phòng, sau đó ngồi ở trên sofa phát đốc. Ngồi hơn 10 phút, Thịnh Phong Hoa lúc này mới đứng dậy, đi tắm rửa nghỉ ngơi. Nam ở trên giường, vừa nghĩ ngày hôm sau phải làm sự tình, thẳng đến nhận được Tư Chiến Bắc báo bình an điện thoại. Lúc này mới yên tâm đã ngủ. Ngày hôm sau, Thịnh Phong Hoa sớm rời khỏi giường, ăn qua bữa sáng sau, cùng Đại Dũng Tiểu Dũng đi office building bên kia. Office building đã trang hoàng đến không sai biệt lắm, Thịnh Phong Hoa định ra khai trương thời gian, 8 tháng số 9. Hiện tại là 7 tháng 25 hảo, ly 8 tháng số 9 cũng không mấy ngày rồi. Thời gian định ra, lại cùng Phong Thủy thương nghị một chút khai trường chi tiết, Thịnh Phong Hoa lúc này mới rời đi. Nghĩ đáp ứng rồi tư chiến bắt phải về nhà thuộc viện sự tình, vì thế làm đại dũng lái xe đưa nàng đi siêu thị mua một ít đồ ăn. Về đến viện người nhà, đã là nửa buổi chiều. Thịnh Phong Hoa hai tay xách theo đồ vật, đi vào người nhà lâu. Nguyên bản cho rằng thời gian này, đại gia hẳn là không ở nhà, không nghĩ mới vừa đi tiến người nhà lâu, liền đụng phải Lý Xuân Mai. Nhìn đến thịnh Phong Hoa, Lý Xuân Mai ngẩng đầu lên, vẻ mặt cao ngạo nhìn nàng, chờ nàng chào hỏi. Thịnh Phong Hoa xách theo đồ vật, từ Lý Xuân Mai bên cạnh đi qua, nhàn nhạt, nhạt quét nàng liếc mắt một cái. Đối với không thích chính mình người, Thịnh Phong Hoa luôn luôn sẽ không mặt nóng rán mông lạnh. Huống chi, nàng cũng không có gì sự tình sẽ cầu đến đối phương trên đầu. Nhưng mà, Thịnh Phong Hoa không nghĩ lý người khác, nhưng người khác lại muốn lý nàng. Ở nàng lướt qua Lý Xuân Mai chạy lên lầu thời điểm, một đạo âm tình kỳ quặc thanh âm từ nàng phía sau chuyển đến. Nha! Người này bàng thượng người giàu có chính là không giống nhau à, không chỉ có ăn mặc một thân phòng, còn mắt cho xem người thấp. Nghe được Lý Xuân Mai chào phúng, Thịnh Phong Hoa dừng bước chân, quay đầu lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, nói, Lý Xuân Mai, thiếu tấu liền nói, bổn cô nương có thể thành toàn ngươi. Lời này vừa nói ra, Lý Xuân Mai sắc mặt nháy mắt liền khó coi lên, đối với Thịnh Phong Hoa nói, như thế nào, ngươi còn muốn đánh ta không thành? Ai miệng sú. Tà sẽ dạy ai? Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt trả lời, thanh âm lánh đến không được. Nàng đã hơn phân nửa tháng không có về nhà thuộc viện, một hồi liền đụng tới như thế suốt ruột sự tình, tâm tình có thể hảo mới là lạ. Nếu không phải Tư Chiến Bắc làm nàng trở về, nếu không phải bởi vì Tư Chiến Bắc, nàng liền đặt chân một bước đều không nghĩ. chương 229 công ty khai trương. ăn cơm thời điểm, Tư Chiến Bắc rõ ràng cảm giác được Thịnh Phong Hoa biến hóa nhìn ra nàng thế nhưng không hề thẹn thùng, không khỏi ôm thầm suy đoán lên. Ta trên mặt trường đổ vật sao? Thịnh Phong Hoa bị Tư Chiến Bắc nhìn trầm trầm đến ngượng ngùng, nhịn không được hỏi một câu. Không có gì. Tư Chiến Bắc lắc lắc đầu, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói, cảm giác ngươi giống như thay đổi. Thay đổi? Nơi nào thay đổi? Ta còn là giống nhau a? Thịnh Phong Hoa biết Tư Chiến Bắc nói chính là cái gì, lại giả bộ một bộ không rõ bộ dáng. Tư Chiến Bắc Đảo cũng không có nhiều lời, đó là một loại cảm giác, nhất thời thật đúng là nói không rõ. Ăn cơm xong không bao lâu, đại dũng lái xe tới. Thịnh Phong Hoa muốn đi làm, rời đi trước đối tư chiến Bắc nói hôm nay buổi tối không trở lại. Mới vừa ăn qua thịt tư chiến Bắc trong lòng che kín không tha, ở Thịnh Phong Hoa ra cửa thời điểm, nhịn không được liền ôm lấy nàng, sau đó hôn nàng một hồi lâu, mới phóng nàng rời đi. Nhìn kia đối chính mình lưu luyến không rời tư chiến Bắc, Thịnh Phong Hoa rất là vô ngữ, duỗi tay vô vô bờ vai của hắn, dùng một bộ an ủi tiểu hài tử ngự khi nói, ngăn, chờ ta trở lại. Nói xong, Thịnh Phong Hoa liền ra cửa, đi làm đi. Tư chiến Bắc đi ở mặt sau, đem trong nhà khóa cửa, lúc này mới bước nhanh đuổi theo Thịnh Phong Hoa, vẫn luôn đem nàng đưa đến cửa, nhìn nàng ngồi trên đại dũng xe, mới quay trở lại đi làm. Tới rồi thành phố mặt, Thịnh Phong Hoa lại lần nữa bận rộn lên. Bởi vì công ty mau khai trường, nàng mỗi ngày đều vội đến trời đất tối tăm. Cho nên, từ kia một ngày qua đi, liền không còn có hồi quá người nhà viện. Mà thịnh phong hoa không biết chính là, ở nàng vội vàng công ty khai trường sự tình là lúc, người nhà trong viện như vậy sinh sự từ việc không đâu quân tẩu nhóm lại là mỗi ngày buổi tối bị kêu đi thượng tư tưởng chính trị khóa, làm cho các nàng khổ không nói nổi, không còn có thời gian tụ ở bên nhau nói chuyện thiếm, nói bác quái đến nỗi Lý Xuân Mai càng là bị Trưởng Phu cấp hung hăng giáo huấn một đốn. Thời gian quá thật sự mau, đảo mắt liền đến Thịnh Phong Hoa công ty khai trường nhật tử. Ngày này tân office building trước một mảnh màu đỏ có vẻ rất là vui mừng, kia tràn ngập chúc phúc nữ lăng hoa, càng là bãi đầy cổng lớn. Sang sớm làm bằng hưu quân niệm thần, càng là sớm liền tới rồi. Ngay cả Dương Viện trưởng, cùng với y lý học trong viện các giáo sư đều tụ cái đầy đủ hết. Thân là công ty lão bản, Thịnh Phong Hoa chính là vội thật sự, không chỉ có muốn chiêu đãi khách nhân, còn muốn xử lý một ít đột phát sự tình. Cũng may Phong Thủy cùng Đại Dũng Tiểu Dũng năng lực đều thực không tồi, ở một bên giúp đỡ nàng, bằng không nàng một người xác định vững chắc muốn vội hư. Phong Hoa, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Quân nghiệm thần nhìn chỉ cùng chính mình đánh một tiếng tiếp đón, liền bận tối mày tối mặt Thịnh Phong Hoa, cười hỏi. Nhìn Thịnh Phong Hoa như thế bận rộn. Hắn thật sự thực đau lòng, rất muốn tiến lên hỗ trợ. Không cần, niệm thần, ngươi là khách nhân, ta như thế nào có thể phiền toái ngươi đâu. Thịnh Phong Hoa cười cự tuyệt. Nàng biết quân niệm thần tưởng vội chính mình, nhưng hắn dù sao cũng là khách nhân. Nếu đổi thành là tư chiến bắc, nàng không nói hai lời, tuyệt đối lôi kéo hắn giúp chính mình. Đáng tiếc, quân niệm thần không phải tư chiến bắc ca. Chỉ là, Thịnh Phong Hoa cũng biết, tư chiến bắc thân phận là quân nhân. Lúc này nhất định là ở bộ đội, ở huấn luyện hắn binh, căn bản không có thời gian lại đây. Nói không thất vọng, đó là giả. Thịnh Phong Hoa kỳ thật thực hy vọng lúc này tư chiến Bắc có thể bồi tại bên người. Chỉ là nghĩ đến thân phận của hắn, lại bình thường trở lại. Nếu chính mình lựa chọn hắn, vậy nên thông cảm hắn mới là. Như cho nghĩ, Thịnh Phong Hoa cũng không có lại rối dám chuyện này, mà là tiến đến tiếp đón khách nhân đi. Chương 233 Thịnh Thế thuốc Bắc Hành, ta sẽ hảo hảo suy xét. Dương viện trưởng vốn là cố ý muốn mua, chẳng qua hôm nay thịnh Phong Hoa tiệm thuốc mới vừa khai trường, cũng không phải nói sinh ý hảo thời cơ. Thịnh Phong Hoa cũng biết điểm này, cho nên cũng không có vẫn luôn rồi dám cái này đề tài, mà là nhằm vào các loại dược phẩm dược hiệu làm một chút đơn giản giới thiệu. Cung đại gia nói trong chốc lát lời nói, thực mau liền đến cắt băng thời điểm, phong thủy tìm lại đây, đối thịnh Phong Hoa nói, Phong Hoa, đã đến đến giờ nên cắt băng. Hảo, ra đây liền qua đi. Thịnh Phong Hoa lên tiếng, cùng Dương Viện trưởng cùng vài vị giáo thụ trí kiểm, sau đó lôi kéo tư chiến bắc cùng nhau ra phòng khách, hướng cổng lớn mà đi. Tới rồi cổng lớn, cây thang gì đó đều đã chuẩn bị tốt. Làm công ty lão bản, Thịnh Phong Hoa là việc nhân đức không nhường ai cắt băng người. Nguyên bản, Thịnh Phong Hoa là tưởng thỉnh Dương Viện trưởng bọn họ cùng nhau, sau lại tưởng tượng vài vị đều tuổi lớn. Vẫn là chính mình đến đây đi. Hơn nữa tư chiến bắc cũng tới, vừa lúc hai người một người một bên. Vì thế, nàng đem tư chiến bắc kéo lại đây, Cười nói, tư tiên sinh, Sẽ không có không thưởng cái mặt, Cùng buồn phu nhân cùng nhau cắt băng đầu. Tư chiến bắc ở phòng khách đương nửa ngày phông nền, Nay sẽ khó được thịnh phong hoa nhớ tới chính mình. Hùng chi vẫn là cắt băng chuyện lớn như vậy, Nào còn sẽ có không vui, Vì thế cười cười, nói, tư thái thái. Vi phu rất vui lòng. Nhìn tư chiến Bắc đáp ứng rồi chính mình, Thịnh Phong Hoa cao hứng lên, sau đó ở 10 giờ kém 1 phút thời điểm, cùng tư chiến Bắc một người một bên bỏ lên trên cây thang. Hai người đi vào bảng hiệu trước mặt sau ngừng lại, sau đó chờ thời gian. 10 giờ vừa đến, phong thủy một tiếng cắt băng vang lên, Thịnh Phong Hoa cùng tư chiến Bắc đồng thời cầm lấy kéo, đem kia cái ở bảng hiệu bên ngoài hồng lụa cấp cắt hai, lộ ra hồng lụa phía dưới chữ viết tới Thịnh thế thuốc bắc. Bốn chữ chậm rãi lộ ra tới, định ra thịnh phong hoa tiệm thuốc cùng công ty tên. Nhìn đến này bốn chữ, tư chiến bắc con con ngôi, hướng tới thịnh phong hoa đầu đi một mạt lộng lây ý cười. Đây là hắn cùng thịnh phong hoa cộng đồng hiệp thương tên, không nghĩ tới nàng thật đúng là dùng đi lên. Thịnh thế thuốc bắc, hảo. Dương viện trưởng bọn họ không biết khi nào cũng ra tới, nhìn đến bảng hiệu thượng bốn chữ, nhịn không được đã kêu một tiếng hảo. Thịnh thế thuốc bắc. Tên này đại khí, hơn nữa lại thể hiện rồi thịnh phong hoa đối chính mình sinh sản ra tới dược phẩm tin tưởng. Thuốc bác này hai chữ cũng không phải là ai đều có thể dùng. Bất quá, thịnh phong hoa dược vật hiệu quả cũng có thể gánh nổi này hai chữ. Cắt băng nghi thức hoàn thành, kế tiếp nên là đi khách sạn. Thịnh phong hoa vì hôm nay khai trương điển lễ, chuẩn bị một cái tiệc rượu. Vì thế, nàng cắt băng xong lúc sau, đối lại ra nói, các vị tiên sinh, các vị nữ sĩ, buồn công ty vì hôm nay khai trương chuẩn bị tiệc rượu. Nếu đại gia không có gì sự nói, có thể đi theo chúng ta công ty nhân viên, đi trước tiệc rượu. Thịnh Phong Hoa nói xong lời nói, đại gia cũng không có lập tức rời đi, mà là hướng trinh tính ở nàng cửa hàng mua một ít thường dùng dược vật. Rốt cuộc hôm nay là Thịnh Phong Hoa công ty, cũng là tiệm thuốc khai trường nhật tử, bọn họ nếu tới tham gia khai trương nghi thức, như thế nào cũng đến phủ cổ động không phải. Thịnh Phong Hoa nhìn một đám đi trước trong cửa hàng mua thuốc khách nhân, trên mặt đến là không thấy hỉ nộ. Đối với chính mình làm được dược phẩm, nàng vẫn là rất có tin tưởng. Hôm nay này đó mua thuốc người, tuyệt có thể hay không có hại. Tương phản, chờ thịnh thế thuốc bắc nhãn hiệu đánh ra đi, chờ mọi người xem tới rồi dược hiệu, nhất định sẽ cảm thấy vật siêu sở giá trị. Nhưng mà, liền ở đại gia tranh nhau mua thuốc thời điểm, một cái lén lút tiểu thanh niên, cũng vào tiệm thuốc chừng 226 rốt cuộc ăn. Thịnh Phong Hoa cũng hiển nhiên biết bộ đội quy củ, đảo cũng không có hỏi nhiều. Hơn nữa, nàng tin tưởng tư chiến bắc, nếu hắn nói, như vậy nàng lại chờ một chút là được. Nếu đến lúc đó, Bạch Phi Phi còn có thời gian làm yêu, nàng lại ra tay cũng không muộn. Hai người đi dạo, liền về tới trong nhà, tắm xong lúc sau, nằm ở trên giường. Nguyên bản, hai người nằm ở bên nhau, thịnh Phong Hoa có chút khẩn trương mà khi Tư Chiến Bắc nói cho Thịnh Phong Hoa hắn muốn đi học tập một đoạn thời gian khi, Thịnh Phong Hoa trong lòng khẩn trương cảm xúc biến mất thay thế chính là một cổ không tha chi tình vì thế nhịn không được nàng liền chủ động duỗi tay ôm vòng lấy Tư Chiến Bắc vòng eo. cảm giác được tiểu thê tử không tha Tư Chiến Bắc hơi hơi dơ lên môi nghiêng đi thân mình nhìn nàng trong ánh mắt dần dần hợp lại thượng cực nóng quan mang Chiến Bắc đối thượng hắn ánh mắt Thịnh Phong Hoa có chút sợ hãi nhẹ nhàng hô một tiếng. tức phụ. tư chiến bắc nhìn thịnh phong hoa thanh âm ám ách áp lực tình tố thấp giọng hỏi nói có thể chứ. nghe được lời này thịnh phong hoa đầu góc có chút nốc nốc nốc nhìn tư chiến bắc nửa ngày không có trả lời. nhìn chính mình tiểu thê tử dáng vẻ này tư chiến bắc lại hỏi một câu tức phụ có thể chứ. thịnh phong hoa hơi hơi phục hồi tinh thần lại nhìn tư chiến bắc hơi hơi hé miệng nói chiến bắc ta nhưng mà. Nàng lời nói không có nói xong, trực tiếp đã bị Tư Chiến Bắc cấp lấp kín ngôi. Tư Chiến Bắc hôn Thịnh Phong Hoa một hồi, này hơi hơi bung lỏng ra hắn, thấp giọng nói, tức phụ, đừng sợ. Thịnh Phong Hoa ánh mắt mê ly nhìn Tư Chiến Bắc, cuối cùng hơi hơi nhắm hai mắt lại, xem như cam chịu hắn hành vi. Nàng biết, này một quan sớm hay muộn muốn quá. Hơn nữa, mấy ngày nay tới giờ, Tư Chiến Bắc đối nàng như thế nào, nàng xem đến rõ ràng. Chẳng sợ về sau. Liện tính tư chiến bắc thay lòng đổi dạ, nàng không hối hận. Rốt cuộc, lúc này hắn đãi nàng là một mảnh chân thành, một mảnh thiết tình. Tư chiến bắc nhìn thịnh phong hoa nhắm hai mắt lại, trong lòng vui vẻ, lại lần nữa hôn lên nàng ngôi, động tác càng thêm ôn nhu lên. Hắn biết thịnh phong hoa là lần đầu tiên, chính hắn lại làm sao không phải. Cho nên hắn đặc biệt có kiên nhẫn, không ngừng hôn môi thịnh phong hoa, làm nàng thả lỏng lại, làm nàng yên tâm đem chính mình giao cho hắn. Không biết qua bao lâu, đương hắn cảm giác được Thịnh Phong Hoa đã hoàn toàn chuẩn bị tốt, có thể tiếp nhận chính mình. Lúc này mới cùng nàng hợp hai làm một. Thức mau, trong phòng liền vang lên động lòng người giai điệu thanh, là ngoài phòng Nguyệt Nhi đều đỏ bừng mặt. Thịnh Phong Hoa ở Tư Chiến Bắc dưới thân, như kiểu Diễm Hoa Nhi giống nhau, một lần lại một lần thịnh phóng, thẳng đến mệt đến đã ngủ. Nhìn bị chính mình mệt mỏi đến không nhẹ tiểu thê tử, Tư Chiến Bắc yêu thương hôn hôn cái chán của nàng. Tuy rằng. Chính mình đã thực tự chế, còn là nhịn không được muốn nàng một lần lại một lần. Tư chiến bắc nhìn mệnh thảm thịnh phong hoa, đứng dậy đi bưng một chậu nước tiến vào, giúp đỡ nàng lau rửa thân mình. Đợi cho sát xong, chính mình mới đi dặt sạch một cái tám, sau đó lên giường ôm tiểu thê tử tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau tỉnh lại, thịnh phong hoa cả người đau nhức đến không được. Lúc này mới nhớ tới, đêm qua, nàng cùng tư chiến bắc đã chân chính thành phu thê, nhịn không được mặt đỏ lên. Tư Chiến Bắc đã sớm tỉnh lại, lại khó được không rời giường. Hắn lo lắng Thịnh Phong Hoa sẽ không thoải mái, cho nên vẫn luôn đang chờ nàng tỉnh lại, hảo hỏi một chút tình huống. Nay sẽ, nhìn đến Thịnh Phong Hoa tỉnh lại, không khỏi trên mặt vui vẻ, hỏi, tức phụ, ngươi tỉnh. Ân. Thịnh Phong Hoa khẽ gật đầu, lại không dám cùng Tư Chiến Bắc đối diện. Nhìn thẹn thùng tiểu thế tử, Tư Chiến Bắc trong lòng nhạc nở hoa, trên mặt lại là không hiện, quan tâm hỏi. Có hay không nơi nào không thoải mái? chương 227 thẹn thùng sáng sớm. Con Hảo, chính là có chút đau nhức. Thịnh Phong Hoa thấp giọng trở về một câu, sau đó duỗi tay đẩy đẩy Tư Chiến Bắc nói, ngươi như thế nào còn không dậy nổi giường? Hiện tại sớm đã qua rời giường hào thời gian, này Tư Chiến Bắc như thế nào còn ở trên giường? Ta lo lắng ngươi. Tư Chiến Bắc ánh mắt sáng quắc nhìn Thịnh Phong Hoa, đêm qua hắn có chút mất khống chế cũng không biết thương đến nàng không có. Ta không có việc gì, ngươi mau đứng lên đi. Thịnh Phong Hoa thúc giục Tư Chiến Bắc đứng dậy, tuy rằng hai người đã lướt qua lôi trì, vượt qua kia một bước, nhưng nàng như cũ không nghĩ làm Tư Chiến Bắc nhìn chính mình rời giường, nàng cảm thấy sẽ thực xấu hổ, rất thẹn thùng. Tức phụ, ngươi thật sự không có việc gì. Tư Chiến Bắc như cũ không yên tâm hỏi một câu, hắn chính là nghe người ta nói, nữ nhân lần đầu tiên thực dễ dàng bị thương. tuy rằng Hắn ngày hôm qua động tác tận lực mềm nhẹ, nhưng Thịnh Phong Hoa thật sự là quá tốt đẹp, làm hắn cuối cùng nhịn không được có chút mất khống chế. Không có việc gì, ngươi mau khởi đi. Thịnh Phong Hoa bị Tư Chiến Bắc hỏi đến đầy mặt đỏ bừng, đem chăn kéo đến chính mình trên đầu che lại lên. Thật là, như vậy thẹn thùng sự tình, Tư Chiến Bắc còn vẫn luôn hỏi, nàng như thế nào không biết xấu hổ nói sao. Nói nữa, nàng gần nhất vẫn luôn ở rèn luyện, thân thể thể năng cùng tố chất đều đề ra đi lên. Trừ bỏ trên người đau nhức ngoại Khắc cái gì tật xấu đều không có Hào đi Ta đây trước rời giường Người có chỗ nào không thoải mái nhớ do nói cho ta Tư chiến bắc nhìn ra tiểu thê tử ngượng ngùng Có chút không yên tâm lại dặn do một lần Lúc này mới từ trên giường bỏ lên Đi rửa mặt Nghe được tư chiến bắc tiếng bước chân đi xa Thịnh phong hoa lúc này mới đem đầu từ trong chăn vươn tới Sau đó bay nhanh đổi Hảo quần áo Rời giường Đợi cho Tư Chiến Bắc rửa mặt xong, Thịnh Phong Hoa đã từ trong phòng đi ra. Tuy rằng nàng vẫn là có chút ngượng ngùng, nhưng lại là khá hơn nhiều. Chẳng qua, nàng ngày hôm qua tuy rằng không bị thương, có thể đi lộ lại là không quá tự nhiên. Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái liền phát hiện, vì thế ánh mắt dừng ở nàng trên đùi. Thịnh Phong Hoa bị Tư Chiến Bắc xem đến sắc mặt lại lần nữa đỏ lên, nhanh hơn bước chân hướng toa lét mà đi. Chỉ là, nàng như vậy một nhanh hơn. Động tác liền có chút theo không kịp, sau đó thân mình mất đi cân bằng, bay thẳng đến trên mặt đất đảo đi. Tư chiến bắc nhìn cả kinh, bước nhanh tiến lên, bàn tay to ruôi ra, ôm lấy Thịnh phong hoa vòng eo. Sau đó trên tay một cái dùng sức, đem nàng cả người đều vất vào chính mình trong lòng ngực. Tức phụ, người không sao chứ? Tư chiến bắc vẻ mặt khẩn trương nhìn thỉnh phong hoa, lo lắng hỏi. Vừa mới kêu một chút, nếu không phải hắn phản ứng mau. Thịnh phong hoa liền ngã trên mặt đất. Không có việc gì. Thịnh phong hoa lắc lắc đầu, có chút nghĩ mà sợ. Vừa mới nàng thiếu chút nữa liền quăng ngã, còn hảo không ngã xuống đi, bằng không thật đúng là có đủ mất mặt. Thật sự không có việc gì. Nếu không ngươi vẫn là đi trên giường nằm đi. Tư chiến bắc vẻ mặt không yên tâm nói. Tuy rằng tiểu thê tử vẫn luôn nói không có việc gì, nhưng vừa mới lại thiếu chút nữa té ngã, hắn vẫn là không yên tâm. Ta thật sự không có việc gì vừa mới chính là đi được nóng nảy một ít, đi chậm một chút thì tốt rồi. Thịnh Phong Hoa sắc mặt tướng đỏ, không biết là xấu hổ, vẫn là bực. Lúc này Thịnh Phong Hoa bị Tư Chiến Bắc ôm, tim đập có chút gia tốc, phanh phanh phanh vang, phản phất chỉnh trái tim đều phải nhảy ra giống nhau, làm nàng cảm thấy thật ngượng ngùng. Vì thế nàng đẩy đẩy Tư Chiến Bắc, thấp giọng nói, ngươi mau thả ta ra, ta muốn đi rửa mặt, một hồi còn phải làm bữa sáng đâu. Tư Chiến Bắc không có động. Mà là túi đầu nhìn tiểu thê tử một hồi lâu, mới chậm rãi buông lòng ra nàng hắn nhẹ buông tay khai, Thịnh Phong hoa lập tức lui một đi nhanh, sau đó trốn giống nhau vào toilet, bay nhanh đóng cửa lại chương 228 ta tới tẩy đi nàng dựa vào trên cửa, sắc mặt đỏ bừng đỏ bừng trên mặt năng đến không được một hồi lâu, nàng mới đứng dậy đi đến vòi nước biên, một bên chiếu gương, một bên nâng lên nước lạnh hướng chính mình trên mặt bắt đi bên ngoài, Tư chiến Bắc nhìn kia nhốt lại môn, ánh mắt lóe lóe. Về sau, hắn vào phòng, đem đêm qua làm dơ chăn cấp hủy đi xuống dưới. Hủy đi chăn khi, một đóa nở rộ hoa mai rừng ở trong mắt hắn, làm hắn khỏe miệng nhịn không được liền dương lên. Đợi cho thịnh phong hoa rửa mặt qua đi ra tới, nhìn trong phòng thay đổi một giường tân bị hảo, sắc mặt nhịn không được liền lại lần nữa đỏ lên. Cũng may, tư chiến Bắc người đã không ở trong phòng, hắn đi nhà ăn từ lầu cơm đêm qua đem Thịnh Phong Hoa mệt đến không nhẹ, hắn nhưng không nghĩ buổi sáng còn làm nàng mệt nhọc. Thịnh Phong Hoa ôm chân vào toilet, phao lên. Không nhiều lắm trong chốc lát, Tư Chiến Bắc đã trở lại. Hắn đem bữa sáng bung, tiếp đón Thịnh Phong Hoa cùng nhau ăn. ăn bữa sáng thời điểm, hắn tốc độ rõ ràng so ngày thường nhanh rất nhiều. Thịnh Phong Hoa nhìn, nhìn không được muốn hỏi nói, ngươi hôm nay có việc sao? ăn như vậy cấp. Không nghĩ Tư Chiến Bắc nhìn nàng một cái, nói. Không có việc gì, một hồi ta đem chăn giặt sạch. Thịnh phong hoa sừng sốt, nửa ngày không có phản ứng lại đây. Đợi cho phản ứng lại đây sau, lập tức nói, không cần, không cần, ta chính mình tẩy liền thành. Không có việc gì, ngươi ngày hôm qua mệt muốn chết rồi, vẫn là ta tới tẩy đi. Tư chiến bắt vây vây tay, đem cuối cùng một ngụm cháo uống xong, sau đó cầm chén vào phòng bếp. Hắn đem chính mình chén giặt sạch, lúc này mới đi tẩy chăn. Thẳng đến Tư Chiến Bắc ở tẩy Trăn, Thịnh Phong Hoa như cũ có chút ngốc ngốc phản ứng không kịp. Đãi nàng phản ứng lại đây thời điểm, Tư Chiến Bắc đã đem chăn tẩy đến không sai biệt lắm. Vì thế, Thịnh Phong Hoa đành phải cúi đầu đem chính mình bữa sáng cấp ăn xong. Ăn xong rồi bữa sáng, đã mau đến đi làm lúc. Tư Chiến Bắc phơi hào chăn, lúc này mới chuẩn bị đi làm. Rời đi trước, hắn nguyên bản muốn ôm một ôm Thịnh Phong Hoa. Chẳng qua nhìn nàng kia thẹn thùng bộ dáng cuối cùng vẫn là nhìn xuống, chỉ là dặn dò nói, tức phụ, ngươi có thể trở về ngủ tiếp một giấc, ta đã gọi điện thoại cấp đại dung nói, làm hắn buổi chiều lại đến tiếp ngươi. Tư chiến bắc nói xong liền rời đi, đi làm đi. Thịnh Phong Hoa ngốc ngốc nhìn hắn bối cảnh, hơn nửa ngày cũng chưa ở trạng thái. bất quá nàng xác thật có chút mệt nhọc, cũng liền không quản nhiều như vậy, trực tiếp về phòng ngủ đi. một giấc ngủ dậy, đã là nửa giữa trưa. Thịnh Phong Hoa tinh thần hảo rất nhiều. Nhịn không được liền nhớ tới buổi sáng chính mình ngu si bộ dáng, không khỏi âm thầm phun tao, nói, còn không phải là bị ăn sao. Như thế nào sẽ liền phản ứng đều chậm nửa nhịp đâu. Đương đương quỷ y y, tuy rằng đời trước không có ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy sao. Thẹn thùng cái quỷ a, Không biết có phải hay không chính mình trong lòng xây dựng nổi lên tác dụng, thịnh phong hoa thực mau liền đem bị ăn sự tình đặt ở sau đầu. Sau đó giặt sạch một phen mặt sau lắc mình vào không gian. Mấy ngày nay, nàng không có về nhà thuộc viện, cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều là ở trong không gian vượt qua. Kia phòng thí nghiệm, đã chế ra không ít thành dược, sớm đã đủ bãi một gian tiệm thuốc. Thịnh phong hoa tiến vào không gian chuyện thứ nhất, chính là uống lên mấy khẩu trong không gian thủy, lấy tiêu trừ chính mình tối hôm qua thượng lưu lại di chứng Uống nước xong, nàng đi phòng thí nghiệm, đem một ít dược vật phối phương cấp viết xuống dưới chuẩn bị dùng cho tân nhà xưởng tiến thành sau sinh sản. Viết đại khái 10 chương phương thuốc, đã không sai biệt lắm 10 giờ rưỡi. Vì thế, Thịnh Phong Hoa đem phương thuốc thu hảo, ra không gian, bắt đầu nấu cơm. Đợi cho Tư Chiến Bắc tan tầm, đi vào người nhà lâu, người được quen thuộc đồ ăn mùi hương, không khỏi nhanh hơn bước chân. Chương 229 công ty khai trương. Ăn cơm thời điểm, Tư Chiến Bắc rõ ràng cảm giác được Thịnh Phong Hoa biến hóa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 Chương 234 ác độc tính kế. Người nọ vào tiệm thuốc, trực tiếp tới rồi trước quầy, đối phục vụ nhân viên nói chính mình bụng đau, vì thế mua hai mảnh ngăn đau dược. Tiệm thuốc người thật sự là quá nhiều, thịnh phong hoa căn bản không có chú ý tới, cũng không biết đối phương là ôm ác ý mà đến. Lại nói cái kia tiểu thanh niên sau mua dược lúc sau, hướng tới ngoài cửa cách đó không xa một chiếc bảo mã, bị em đút, xe mà đi. Trong xe. Tăng Văn cùng Bạch Phi Phi cùng với mặt khác hai cái nam tử đang chờ hắn. Dược mua được. Nhìn đến tiểu thanh niên trở về, Tăng Văn cười hỏi. Văn ca, người giao đại sự tình, ta có thể không làm hảo sao. Tiểu thanh niên cười cười, sau đó đem mới vừa mua thuốc giảm đau từ trên người đem ra, đưa cho hắn. Tăng Văn tiếp nhận dược, nhìn thoáng qua liền trực tiếp cho bên người Bạch Phi Phi, nói, Phi Phi, ngươi xem một chút loại này dược được chưa? Bạch Phi Phi đem dược từ Tăng Văn trên tay nhận lấy, sau đó nhìn thoáng qua, cười nói, có thể, chỉ cần là thuốc giảm đau là được. Nếu dược đã mua xong, chúng ta đây liền có thể theo kế hoạch hành sự. Tăng Văn nở nụ cười, sau đó hỏi ngoài xe mặt nam tử nói, A Tài, ngươi chuẩn bị tốt sao? Kia kêu, kêu A Tài nam tử, cũng chính là phía trước cái kia mua thuốc tiểu thanh niên nghe xong lời này, có chút do dự nói, Văn Ca, thật sự muốn như vậy sao? A Tài. Nếu ngươi thay đổi chủ ý, ta kia nhóm tìm người khác là được. Chẳng qua, người kia sinh bệnh lão nương chúng ta liền không có biện pháp hỗ trợ. Thang Văn nhìn A Tài liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói: Làm việc này có nguy hiểm, sở dĩ lại chọn A Tài là bởi vì hắn có một cái bệnh nặng mâu thân yêu cầu trị liệu. Chỉ cần A Tài đáp ứng bọn họ yêu cầu, giúp bọn hắn làm chuyện này, hắn hứa hẹn cho hắn một tuyệt bút tiền, cũng chưa khỏi hắn mâu thân bệnh." Tưởng tượng đến mâu thân, A Tài cuối cùng một tia do dự diệt hết. Vì có thể trị hảo tự mình mẫu thân bệnh, chẳng sợ việc này không đạo nghĩa, chẳng sợ chính mình khả năng sẽ chết, hắn cũng nhận. Vì thế, hắn ngẩng đầu nhìn Tăng Văn liếc mắt một cái, kiên quyết nói, ta làm. A Tài, người là làm tốt lắm. Tăng Văn vui mừng vỗ vô, vô A Tài bả vai, tiên lòng. Nếu A Tài thật sự không muốn, bọn họ muốn mặt khác tìm người vẫn là có chút phiền phức. Rốt cuộc. Hiện tại thịnh phong hoa công ty khai trường, chính là một cái tốt nhất đả kích nàng cơ hội. Bỏ lỡ nói liền rốt cuộc khó tìm tốt như vậy cơ hội. Hơn nữa, vì cơ hội này, bọn họ chính là suốt đợi một tháng. Nói cách khác, hắn liền sớm ra tay. Văn ca, ta mẫu thân liền làm ơn ngươi. A tài vẻ mặt thận trọng, chuyện tới hiện giờ, hắn chỉ có thể tin tưởng thằng Văn. Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cô mẫu thân ngươi, sẽ đem bệnh của nàng chưa khỏi. Tăng Văn cấp hạ hứa hẹn, sau đó đem thuốc giảm đau trả lại cho A Tài. Lúc này, Bạch Phi Phi cung tử trên người lấy ra một cái bình nhỏ, đưa cho A Tài nói: "Ngươi đem thuốc giảm đau cùng cái này dược cùng nhau ăn, dư lại sự tình ngươi liền không cần phải xen vào." A Tài nhìn Tăng Văn liếc mắt một cái, nhìn đến hắn gật đầu. Lúc này mới đem Bạch Phi Phi trên tay dược nhận lấy. Lúc này, Tăng Văn lại đưa cho A Tài một lọ thủy. A Tài tiếp nhận thủy. Thật sâu nhìn Tàng Văn liếc mắt một cái, sau đó rửa theo Bạch Phi Phi nói, đem hai loại dược cùng nhau ăn. Dược ăn một lần xong, không nhiều lắm một lát sau, A Tài bụng liền chuyển đến một trận đau ý, sắc mặt trở nên trắng bệnh lên. mau làm người đem hắn cấp thỉnh phong hoa đưa đi. Nhìn A Tài phát tác, Bạch Phi Phi lập tức nói một tiếng. Tàng Văn nghe được Bạch Phi Phi phân phó, lập tức chỉ huy trong xe hai cái nam tử, làm cho bọn họ đem người đưa đến Thịnh phong hoa trong tiệm. Hai người xuống xe, đem ngã trên mặt đất sớm đã bất tỉnh nhân sự á tài nâng lên, thẳng đến thỉnh phong hoa tiệm thuốc mà đi. chương 235 cứu người quan trọng. Thịnh thế thuốc bắc. Các khách nhân đại bộ phận đều mua một ít dược, đang chuẩn bị đi theo nhân viên công tác đi trước khách sạn tham gia tiệc rượu. Lúc này, Triệu Tăng Văn cùng Bạch Phi Phi sai xử hai cái nam tử nâng á tài vào tiệm thuốc. Bọn họ tiến tiệm thuốc liền hô to lên, không hảo, không hảo. Nhà này tiệm thuốc dược ăn chết người. Theo tiếng la vang lên, tiệm thuốc các khách nhân một đám đều dừng trên tay động tác, quay đầu hướng tới thanh âm nguyên phát ra phương hướng nhìn lại. Khi bọn hắn nhìn đến hai cái nam tử nâng một cái sinh tử không biết người tiến bảo khi, sắc mặt đồng thời biến đổi. Có rất nhiều cầm dược còn không có mua đơn khách nhân, lập tức buông xuống trong tay dược, sau đó tránh ra. Còn có một ít, nghe được động tĩnh, lập lại đi ra phía trước xem nổi lên náo nhiệt. Đang cùng Dương Viện trưởng bọn họ nói chuyện Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc, cũng nghe tới rồi Nam Tử tiếng La, vì thế bước nhanh hướng tới bọn họ đi đến. Đợi cho Thịnh Phong Hoa đi đến Nam Tử trước mặt, bọn họ đã đem A Tài đặt ở trong tiệm thuốc gian trên mặt đất. Lúc này A Tài, sắc mặt đã biến thành xanh tím, vừa thấy chính là chúng độc không nhẹ. Thịnh Phong Hoa nhìn đến A Tài bộ dáng, sắc mặt trầm xuống dưới, sau đó bay nhanh ngồi xổm xuống thân mình, chuẩn bị cứu hắn. Đưa A Tài tiến đến hai cái nam tử, nhìn đến thịnh phong hoa động tác, sắc mặt biến đổi, lập tức chắn A Tài trước mặt, nói, ngươi muốn làm gì? Cứu hắn. Thịnh phong hoa lạnh lùng mở miệng, nàng đã nhìn ra những người này là hướng về phía nàng, hoặc là nói hướng về phía thịnh thế thuốc bắt tới. Cho nên, trước mắt đương vụ cực kỳ, chính là trước cứu người. Chờ đem người cấp cứu, lại tra ra phía sau màn chủ chỉ cũng không mượn. Hai cái nam tử vừa nghe thỉnh phong hoa muốn cứu người, tức khác không làm. Bọn họ vì chính là muốn vu hoan nhà này tân khai tiệm thuốc, làm sao có thể làm thịnh phong hoa cứu á tài. Vạn nhất nàng thật sự đem á tài cấp cứu, bọn họ mưu tính này hết thảy không phải công dã chẳng sao. Cho nên, bọn họ gắt gao chắn á tài trước mặt, sau đó lớn tiếng nói, ngươi nói cứu người liền, cứu người sao. Ta này bằng hữu vừa mới còn hảo hảo. Nhưng chính là ăn nhà này, tiệm thuốc mua dược mới biến thành như vậy, các ngươi trước hết cần cho chúng ta một cái cách nói." Thịnh Phong Hoa nghe xong lời này, trong lòng tức khắc liền minh bạch đối phương tính toán, vì thế sắc mặt lạnh hơn, hô một tiếng, "Chiến Bắc." Tư Chiến Bắc cũng không phải ngốc tử, nào còn sẽ không biết này đó tới là tới tìm cha. Cho nên ở Thịnh Phong Hoa kêu hắn thời điểm, không đợi hắn phân phó liền trực tiếp tiến lên, đem đưa hai cái ngăn cản Thịnh Phong Hoa nam nhân cấp bắt lấy. "Mau!" Đem hắn đưa đến phòng nghỉ đi. Thịnh phong hoa nhìn đến tư chiến bắt chế phục kia hai cái nam nhân, lập tức phân phó một bên đại dung cùng tiểu dũng. Hai người vừa nghe, không nói hai lời, trực tiếp đem á tải nâng lên, liền hướng phòng nghỉ mà đi. Đợi cho hai người đem á tải thả xuống dưới, thịnh phong hoa phân phó nói, các ngươi ở bên ngoài thủ, ai cũng không chuẩn tiến vào. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo á tải vào không gian kia hai cái bị tư chiến bắt chế phục nam tử trơ mắt nhìn thịnh phong hoa đem ác tài mang vào phòng nghỉ, đóng cửa lại, sắc mặt càng khó nhìn. Nếu thật sự làm thịnh phong hoa đem người cấp cứu sống, kia bọn họ liền không có hoàn thành nhiệm vụ, Tăng Văn khẳng định sẽ không bỏ qua bọn họ. Bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó đột nhiên cùng nhau hô to lên, nói, hôm nay dết tiệm thuốc à, ăn đã chết người còn không tính, còn không cho chúng ta thảo công đạo. Còn có hay không thiên lý? Đại gia mau tới bình phân xử, bằng hữu của ta bị nhà bọn họ dược cấp ăn đã chết, chẳng lẽ không nên thảo cái cách nói sao? Nghe được hai cái nam nhân đổi trắng thay đen, tư không thành có nói bậy lời nói. Tư chiến bắt sắc mặt khó coi lên, dơ tay đang chuẩn bị đem hai người đánh vượng, một đạo thanh âm từ cửa chuyển đến. Dương tay. chương 236 có bị mà đến. Theo thanh âm vang lên, mấy cái chấp pháp nhân viên đi đến. Ai là cửa hàng này chủ tiệm, chúng ta nhận được cử báo, có người bán giả dược. Một cái ăn mặc chế phục nữ nhân mang theo hai cái thủ hạ đi vào, lớn tiếng hỏi. Ta là. Tư chiến Bắc ngẩn đầu hướng tới mấy người nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói. Người. Nữ nhân nhìn đến một thân quân trang tư chiến Bắc, hơi hơi sửng sốt. Nay cùng bọn họ nhận được cử báo không hợp tha cử báo người nói, cửa hàng này chủ tiệm là cái 20 tuổi tả hưu, nhìn thực nhỏ sinh nữ nhân. Khi nào biến thành một cái quân nhân? Không đúng à, quân nhân khi nào có thể làm buôn bán? Nữ nhân thực mau liền suy nghĩ cẩn thận, sau đó đối tư chiến bác nói, vị này quân nhân đồng chí, còn thỉnh ngươi làm chân chính chủ tiệm ra tới, nói cách khác chúng ta sẽ lấy nhiều loạn công vụ tội danh khởi tố ngươi. Cửa hàng này là thê tử của ta khai, ngươi nói ta có tính không là chủ tiệm. Tư chiến Bắc nhàn nhạt hỏi lại một câu sau đó liếc mắt một cái nhìn đến kia hai cái tiến đến tìm cha nam tử hướng tới mấy cái chấp pháp nhân viên tới gần ánh mắt lạnh lùng không đợi bọn họ phụ cận trực tiếp ra tay đánh hôn mê bọn họ người tới đem này hai cái thoạt nhìn tư chiến bắc phân phó một tiếng công ty bảo an chạy tới đem hai người cấp mang đi chờ một chút kia xuyên chế phục nữ nhân nhìn muốn ngăn cản bảo an đem người mang đi không nghĩ tư chiến bắc lạnh lùng nhìn nàng một cái nói vị này đồng chí này hai người bị nghi ngờ có liên quan vu oan hãm hại chúng ta đã báo nguy nói xong vung tay lên kia hai người bị trực tiếp mang đi hai người mới vừa dẫn đi không nhiều lắm một lát sau cục công an người tới bọn họ gần nhất liền đi đến tư chiến bắc trước mặt hướng hắn hỏi tư thiếu giáo ngươi hảo các ngươi hảo tư chiến bắc hướng cục công an đồng chí gật gật đầu sau đó nói hôm nay ta thuê tử công ty khai trường Có người cố ý vu oan hãm hại, còn thỉnh các ngươi giúp ta hảo hảo tra một tra, nhìn xem sau lưng làm chủ người là ai. Tuất, ngài yên tâm, chúng ta sẽ mau chóng phá án. Đa tạ các ngươi, trừ bỏ một cái người bệnh, mà khác hai người đã bị công ty bảo an dẫn đi, các ngươi tìm bảo an muốn người là được. Tuất, kia tư thiếu giáo ngươi trước vội, chúng ta đi để người. Cục công an đồng chí nói vài câu, liền tìm bảo an đi kia nữ chấp pháp nhìn đến cục công an người đối tư chiến bắc như thế khách khí, lại nghe bọn hắn kêu hắn thiếu tá, trong lòng âm thầm kinh hãi. Ngay từ đầu tiến đến kêu căng ngạo mạn đã không có, cả người đều trở nên khách khí lên, nói, vị này đồng chí, chúng ta hôm nay nếu tới, cũng không thể đến không. Đã có người cử báo các ngươi bán giả dược, chúng ta đây dù sao cũng phải mang một ít trở về cha một cha. Có thể, bất quá này dược cha qua sau các người đến nguyên dạng còn trở về. Tư chiến bắc gật gật đầu, đối với chấp pháp nhân viên công tác, nên phối hợp hắn vẫn là sẽ phối hợp. Nhân suy xét đến tiểu thê tử nói này dược hiệu quả so bên ngoài trên thị trường hảo, cho nên mới cố ý để ra một câu, muốn đem hàng mẫu còn trở về. Có thể, nữ đồng chí cũng không có nghĩ nhiều, gật gật đầu, sau đó mang theo người vào quầy, ở phía sau trên giá trọn mấy bình dược trở về. Khi bọn hắn cầm dược liền lúc đi, Tư Chiến Bắc lại là kêu ở bọn họ, nói, xin đợi một chút. Còn có việc, chúng ta muốn đem này đó dược đăng ký một chút. Tư Chiến Bắc nói xong, phân phó một bên phục vụ nhân viên, nói, đem này mấy bình dược đánh số cấp nhớ một chút. Tốt. Phục vụ xin nhứng hạ, hướng tới mấy cái chấp pháp nhân viên cười cười, nói, ngựa ngủng, có thể trước đem dược cho ta đăng ký một chút sao. Chương 237 trong lòng bất an. Nữ đồng chí sắc mặt có chút khó coi, vừa muốn phát tác, nghĩ đến vừa mới cục công an người đối tư chiến bắc kiên kỵ, chỉ phải áp xuống cảm xúc ý bảo phía sau người, đem dược cấp kia người phục vụ. Người phục vụ thực mau liền đem đánh xô nhớ xuống dưới, sau đó đem dược trả lại cho mấy người. Tiếp nhận dược, mấy người cũng không nhiều lắng đốc, tính toán rời đi. Không nghĩ, phong thủy lại là đột nhiên đã đi tới, nhìn mấy người nói, vài vị đồng chí, ngượng ngùng. Có không lưu lại các người tên họ cùng liên hệ phương thức? Vừa mới hắn đi trước tiệc rượu bên kia, nghe nói bên này phát sinh sự tình sau, mới vừa đuổi trở về. Hiện tại, Thịnh Phong Hoa không ở, hắn thân là công ty chủ quản nhân viên, lại không thể làm những người này không minh bạch rời đi. Bằng không, hắn như thế nào giống thỉnh Phong Hoa giao đái? ngươi lại là ai? Nữ đồng chí luôn mãi bị người ngăn lại tới, rất là không vui, lạnh lùng hỏi.